bản chỉ đường tu viện ở cách xa đường trán nhựa tự cùng trong một thôn xóm hẻo lánh nên khách thập phương đến viếng chùa thường ngao ngán và bị lạc đường vì lối vào chùa là một con đường có nhiều ngã ba theo lời yêu cầu của nhiều người chư sư cho cấm các bản chỉ đường tại các lối tẻ từ khi có bản chỉ đường số người lạc đường Lại tăng lên gấp bội. Ngay cả những người đã đến chùa nhiều lần Chư sư ngạc nhiên Liền mở cuộc điều tra Thì ra Các chú một đồng tinh nghịch Đã thừa lúc vắng người Đem bản chỉ đường cầm sang Một lối khác Chư sư liền đem tấm bản chỉ đường Về chùa cất Em thân mến Tấm bản chỉ đường Vẫn còn đó Chữ đẹp và rõ ràng trên nền sơn còn mới, nhưng lại bị một bàn tay chơi xấu, hướng về một lối đi sai, thì cũng phải dẹp bỏ gấp, vì chẳng những nó không làm tròn bổn phận chỉ dẫn, mà còn làm sai lạc cho những người quen lối nữa. Trong trường hợp ấy, duy trì bản chỉ đường là một điều ngu xuẩn. Em có thấy như thế không? Vậy thì, Em đã hiểu tại sao Tổ Bồ Đề Đạc Mê Người khai đường cho Thiền Tông Trung Hoa Đã tuyên bố bất lập văn tự Giáo thoại biệt truyền Trực chỉ nhân tâm Kiến tánh thành Phật Thiền Tông không câu nệ Vào văn tự kinh điển Không phải chỉ vì Chư sư xem Thường lời Phật dạy Nhưng trong trường hợp này Kinh điển giống như những tấm bản chỉ đường đẹp và rõ ràng. Thực đấy, sông đã bị những bàn tay tinh nghịch đổi chỗ mất rồi, thì đành phải truyền riêng ngoài giáo vậy. Em có thấy như thế không em? Bác cháu lú Xưa, có một vị thú y, mệnh trung, thần hồn xuống âm phủ sau khi được diêm vương xét xử hồn ma được đưa đến quán cháo lú ăn trước khi đi đầu thai vào quán cháo hồn ma tình cờ gặp phải một bầy chó mà thổi sinh tiền ông thường chữa bệnh cho chúng bầy chó vốn có nghĩa rất mừng rỡ khi gặp lại ông đến lúc bà hoàng dọn cháo, ông nhịn vực mình cho bày chó ăn công an ở diêm phủ bắt hồn ma đi đầu thai Là một thằng cu nhờ không ăn cháo lú nên thằng cu này nhớ rõ tiền kiếp mồn một được năm tuổi thằng cu khẩn khoản xin ba má dắt đi thăm rưng bằng quyến thủ cũ ba má nó thấy lạ nhưng vẫn chiều con cuộc tao ngộ giữa rưng quyến và thằng cu Diễn ra trong một không khí éo le và cảm động Thằng cu được gặp lại bà vợ cũ Con trai, con gái, cháu nội, cháu ngoại Bằng giọng nói ngọng nghịu của đứa bé lên năm Cô kể van vách tiền kiếp của mình Cùng thăm hỏi hàng huyên với vợ con, cháu chít nữa Sau câu chuyện, thằng cu không thể sống bình thường như bao nhiêu thằng bé khác gánh nặng của tiền kiếp, hàng sau trên thương xét thưa dài của thằng bé. Những mối dây thương ái trong quá khứ khiến thằng bé quên mất nhịp sống hiện tại. Cuối cùng, ba má nó đành đưa nó vào chùa, không phải để tu học mà là để đi dưỡng tâm thần. Cậu con trai Úc của ông bác sĩ thú y cũng tình nguyện vào chùa. Để chăm sóc người cha bé con của mình, Và tu tâm, Dưỡng tánh, Luôn thể. Em thân mến, bà Kiến Châu, Đã kể câu chuyện trên, Cho tôi và các bạn nghe, Mẫu chuyện, Mà ông đã lượm lạc được, Trên những nẻo đường xuôi ngược. Ba tôi, Còn quả quyết rằng, Câu chuyện trên hoàn toàn có thật, Nhưng nhân vật trên hiện còn, Thằng Cú, trong câu chuyện là một vị tăng tuổi trạc tứ tuần tôi không dám cam đoan với em về tầm mức chính xác của câu chuyện có điều kể lại cho em nghe tôi chỉ muốn ngỏ ý với em rằng chớ được tiền kiếp là một khả năng mà bất cứ người nào cũng có các bậc đắc đạo gọi nó là túc Mạng Minh Trong kinh Đức Phật cũng từng khuyến cáo các hành giả tu tập Nếu chưa được lậu tận thông tức Là khả năng hóa giải hết thảy phiền não Mà lại có thường thông Thì phải xả bỏ đi lập tức Có lẽ Ngài e rằng Chúng ta sẽ lâm vào hoàn cảnh dở khóc, dở cười Như thằng cu trên đây Trong quãng đời hiện tại chỉ nhớ đến những chuyện vui buồn quá khứ chúng ta đã bị lụy khổ sầu vô hạn rồi huống chi là nhớ lại những ân oán buồn vui trong tiền kiếp đức phật và các bậc đắc đạo nhớ rõ quá khứ với từng tình tiết chi ly, mà tâm các ngài hoàn toàn bình thản trong khi chúng ta lại nhìn quá khứ với biết bao là nối tiếc buồn thương càng sống với dĩ phản Tâm chúng ta càng rối bời sao xuyến, mắt mở mà vẫn chiêm bao. Có lẽ vì thế mà Thư, Tổ Phiền Tông đã khuyên chúng ta rằng Việc qua rồi chẳng nhớ, việc chưa đến chẳng lo. Chuyện hiện tại chẳng đem lòng vọng tưởng chăng, có nghĩa là nếu chưa có khả năng hóa giải phiền não, chúng ta... Phải ăn cháo lú mỗi ngày, Để tâm ta được thoát khỏi những núi tiếc của dĩ vãng, Những sao xuyến, khi hoài vọng về tương lai. Hãy nói cho rõ hơn, Quá khứ hoặc tương lai, Có hay chăng là do những vọng niệm rối bời, Trong hiện tại, chưa vời đến mà thôi. Cũng vì thế, mà chư thiền sư, Lâm Tế Nghĩa Huyền, Đã bảo người đệ tử, khi chú này xin lên đường đi tham học rằng niệm khởi đừng tiếp tục bằng mười năm đi tham thiền học đạo đó em bác cháu lú năm xưa nghe kể chuyện cháu lú ở diêm đài hồn ma nào cũng phải cạn chén mới đầu thai tôi nghe lòng tự nhủ Nhất định sẽ một lần Không thèm ăn cháo lú Để được nhớ tiền thân Ba mươi năm xuôi ngược Màn thân xác có người Bao nhiêu lần tôi ước Bác cháo lú trời ơi Lần ni xuống âm phủ Nhất định vét sạch nồi Để được quên tuốt lúc Như một dòng nước xuôi hai thằng đệ tử xưa kia có một thầy đồ già không có con cái thân quyến chỉ có hai chú đệ tử nhỏ mà ông thương yêu như ruột thịt hai chú bé chưa được dạy dỗ nên người thì cụ đồ lâm bệnh nặng phải nằm liệt giường hai chú đệ tử tuy xung khắc chẳng ưa nhau nhưng đều kính yêu thầy Lúc nào cũng túc trực bên giường bệnh. Bệnh cụ đồ ngày càng một nặng, Đôi chân cứng đờ, nhức nhối không tả. Cụ phải nhờ hai chú nhỏ đắm bót suốt ngày đêm. Trò tí săn sóc chân mặt, Còn trò tèo thì săn sóc chân trái của thầy. Kể cận bên nhau, cùng lo một việc, Nhưng hai chú bé lúc nào cũng hiền kích, két bỏ lẫn nhau. Một hôm, Tý được cụ đồ sai đi chợ, tèo ở nhà hầu thầy. Thừa dịp Tý đi vắng, tèo ở nhà dùng búa đập gãy chiếc chân mặt. Nghĩ bụng rằng, để cho thằng Tý về thấy cái chân của nó giằng xóc bị gãy, sẽ tức bể bụng cho mà coi. Tèo đoán không làm, Tý về thấy có sự giận, vô kể, có lẽ sợ để cơn giận sụt sôi làm bể bụng tý dùng búa nện gãy luôn chiếc chân trái của cụ đồ kết cục là cả tý lẫn tèo đều hả dạ duy cứ cụ đồ là gãy hết hai chân em thân mến câu chuyện trên đây được phóng tác theo một đoạn kinh bắt dụ đọc xong ai cũng tức dùng cho ông đồ Vì lỡ có hai thằng đệ tử Ngu ơi là ngu Nhưng coi chừng Ông Đồ là dụ cho Đức Phật Hai thằng cu Nọ chính là Không ai xa lạ Chính là tôi và em đấy Phật Pháp Có vô lượng pháp môn Để tùy cơ đáp ứng với chúng sanh Nếu chỉ khuôn Theo sở thích Định kiến của riêng mình Mà tôi hay em Lận lực, đã kích, đập cho bằng, gãy pháp môn tu của người khác Thì chúng ta chính là hai thằng cu trên đây Có lẽ vì thế mà trong bốn hoàng thể nguyện của chúng ta Là pháp môn vô lượng thể nguyện học Đó em Ô xào thiền sư Ô xào là một cao tăng Trung Hoa vào đời đường khi bà mẹ hạ sinh sư bà không ưng ý lắm nên đem bỏ con vào một chiếc tổ quạt trên cội đại thọ trước hiên chùa rồi lẫn mất sự xuất gia từ đó và người ta gọi sư là thầy ô sào ô tức là quạt sào tức là tổ tuổi ấu thơ và tráng nghiêng của sư trôi qua bình thản trong bóng mát của các tòng lâm cổ kính sư thường hành thiền trên quê hương của mình tức là nơi chán bà có đặt tổ quà ngày xưa mà theo năm tháng cội cây đã to và rộng đầy đủ cành nhánh có thể cho sư đặt một chiếc tòa cụ trên ấy cho đến khi ngộ đạo và hành đạo thiền sư vẫn không rời quê mẹ một hôm quan thị lan bạch cơ dị một thi hào lần danh đương đời đi dạo ngang cổng chùa trông thấy nhà sư đang ngồi vất vẻ trên tàn cây vốn không ưa hạng người lánh nợ đời như thế ông câu mày hỏi bộ hết chỗ rồi hay sao mà thầy lựa chỗ hiểm nghèo như thế để ngồi thiền sư bình thản đáp chỗ của tôi xem ra còn vững vàng hơn chỗ của quan lớn đang an tọa nhiều quan thị nhìn lại chiếc kiệu của mình đang ngồi ngạc nhiên chỗ của tôi ngồi có gì đáng ngại đâu thưa chỗ của đại quan là dưới vua trên các quan và trăm họ vua thường thì quần thần ghét được lòng chân thì mất lòng vua, tính mạng của đại quan, cùng thương quyến đều lệ thuộc vào lòng yêu ghét của vua. Sự tự đố tị hiềm của bạn bè, một chiếc ghế được kê trên đầu lưỡi của thiên hạ thì làm sao bị được với sự cứng nhất của cột cây này được? Có phải thế không? Bạch cử gì nghe nhà sư nói chỉ im lặng cúi đầu. Dây lâu, vị quan lão mới cất tiếng hỏi rằng Thầy, có thể cho tôi biết thế nào là đại ý của Phật Pháp chăng? Thiền sư đáp liền Không gì dễ bằng câu hỏi này Đại quan, hãy nghe tôi trả lời đây Đó là Chư ác mạn tác, chúng thiện vụng hành Tự tình kỳ ý Thị chư Phật giáo, Nghĩa là, Các điều ác chớ làm, Các điều lành vân giữ, Tự thách lọc ý mình, Đó là lời Phật dạy. Bạch cư dị nghe xong, Bảo rằng, Những lời này, Vừa đáp con nít lên bà Cũng nói được. Thầy, mỉm cười, Thưa đại quan còn nứt lên bà nói được nhưng ông lão sáu mươi chưa chắc làm xong ngài có thấy như thế không bạch cư dị lại im lặng cúi đầu ông bắt đầu học đạo với thiền sư ô xào từ đó người ta kể rằng dưới sự dẫn dắt của thiền sư tổ quả không bao lâu vị đại quan này Hoác nhiên đại ngộ. Chuyện kể chỉ có thế, còn việc ổng đại ngộ cái gì, chúng ta đành chịu vậy. Câu chuyện này xin khép lại nơi đây. Xin thân ái chào tất cả những người em. Áo vải của tôi. Cuộc chiến Hai bàn tay Xưa, có anh chàng con nhà giàu đẹp trai, học giỏi, Nhưng chỉ có cái thực, cố chấp cùng mình. Một hôm, dùng búa đóng đinh lơ đễn thế nào, Mà bàn tay trái của anh, nệm phải tay mặt, một cái đầu điển Từ đó, anh đâm ra ác cảm cố chấp đối với bàn tay trái. Luôn luôn, anh rắp tâm, tìm dịp. Trả trù Bữa nọ Tay trái Đóng cửa vô ý làm kẹt Bàn tay phải đau điến Anh chàng liền nổi giận lôi đình Mở một cuộc Chiến sống chết Giữa hai bàn tay Kết cục, Người ta không rõ bàn tay nào thắng trận Chỉ biết thương nhân anh Phải chở anh vào nhà thương Để bó bột Hai cánh tay Và chữa bệnh Tâm thần. Em thương mến không có câu chuyện nào vô duyên và vô lý bằng câu chuyện trên đây cả trên thực tế ta không bao giờ thấy có một trận thư hùng giữa hai bàn tay thế mà trong mỗi con người chúng ta giây phút nào lại vắng bóng những cuộc chiến giằng chai giữa những vọng niệm hiện và ác cũng như anh chàng trên hẹn tu sĩ chúng ta ai cũng dành nhiều cảm tình Sẵn sàng khoan dung Đối với những tư tưởng thiện Và ngược lại Chúng ta rất bực bội Đầy thù hằn Ác ý với những vọng niệm Xấu ác của chính mình Em đã từng nghe nói Đến vật tính chân tâm Nhưng chưa bao giờ Em biết cái thực thể ấy Nằm ở đâu Trong ngõ ngách nào Từ không thể tin nó Ở bên ta trên xác thân vô thường sinh việc này và chỉ có một lối cuối cùng là tìm nó nơi tâm mình mà thôi nhưng hỡi ơi khi nhìn lại bản tâm của mình em sẽ thấy không biết cơ man nào là những vọng tưởng thiện ác đua nhau trình diễn chúng sinh diệt loạn động liên miên vì đã được trui rèn từ thuở nhỏ lúc nào ta cũng có khuynh hướng thiên về chân thiện mỹ và ghét cay ghét đắng những gì ngược lại do đó mà trong ta lúc nào cũng có những cuộc chiến dai dẳng giữa hai thế lực đối nghịch nhau phe nào thắng thì ta cũng mệt nhoài vì cả hai đều là những vọng niệm của mình cả em thương mến nếu em thấy rằng Mình còn có sức để mở thêm một cuộc đọ sức Giữa hai bàn tay Thì xin em cứ tiếp tục Bằng ngược lại Em đã mệt nhoài Nắm không xong Mà thả cũng chẳng ra Thì tôi xin đề nghị Chúng ta hãy thử một lần Nhìn thẳng vào những vọng niệm xin việc ấy Bất kể nó là thiện hay ác Ta vẫn nhìn nó Bằng một thái độ từ hòa như nhìn hai bàn tay của mình không thiên trọng cách nào hết, thì cái gì sẽ xảy ra? Khi anh chàng trên, khi không còn thù nghịch bàn tay trái nữa, thì anh ta sẽ được ra khỏi nhà thương điên và tùy tiện sử dụng hai bàn tay. Chỗ này người xưa bảo, lượng sóng nào cũng là nước cả hay mỗi vọng niệm là một khóa thân Phật vậy. lưu vô tận. Xưa có một chú tiều phu cần cù chất phác, rất tốt bụng và nghèo ơi là nghèo. buộc thương tình ban cho chàng một chiếc lu kỳ diệu, sau khi chỉ dẫn cách sử dụng cái lu cho chú tiều, buộc biến dạng sau một đám mây lành. Chú tiều mừng lắm, mang chiếc lu về giấu trong buồng và bỏ vào đó một đồng tiền nhỏ Số tiền bán củi độc nhất trong ngày Sáng hôm sau Chú lấy đồng tiền ấy ra Mua gạo Thì một đồng tiền khác xuất hiện ở đáy lưu Những đồng tiền Không bao giờ chấm dứt Và nhờ vậy Cuộc sống của chú dễ thở hơn Dù mỗi ngày Chú chỉ xin cái lưu võng vẹt Có một đồng tiền Không nên Lạm dụng lòng tốt của bụng Chú Tiều thật thà nghĩ và làm thế Nhưng những tưởng chỉ có chú Tiều vào bụng Biết chuyện cái lưu Nào ngờ nhà có ngạch, vách có tai Câu chuyện kỳ diệu này Lan truyền khắp nơi và đến tai Ông bá hộ trong vùng Với ý quyền sẵn có Ông phú hộ đoạt cái lưu của chú Tiều Một cách dễ dàng Ông cho giấu chiếc lưu trong phòng kín và hối hả gom góp vàng bạc đang chữ giấu, rải rác về để trút hết vào lưu. Trong lúc ông bà phú hộ đang vội vã vận tải vàng bạc vào phòng thì cậu ấm tèo, đứa con trai cưng độc nhất của họ đang nô đùa với bạn bè. Bọn trẻ đang chơi trò đi trốn đi tìm và cô tèo Chợt khám phá ra, Chiếc lu là một chỗ nức tuyệt chịu Thằng bé liền chui lọt vào lu Nhưng vào trì dễ, Ra mới khó. mãn cuộc chơi, Tèo vẫn chưa ra khỏi chiếc lu cu cậu là khóc ẩm ỉ. Nghe tiếng con khóc, Bà Phú hộ vội chạy đến, Bên cái lu Và nhấc bổng thằng bé ra. Vừa đặt cậu, Còn xuống đất, bà lại thấy thêm một thằng cu nữ, giống hệt thằng trước, đứng trong lu là khóc ỉn ỏi. Và cứ thế, mãi đến lúc bà nhấc thằng cu thứ 100 ra thì cái lu, sau cái đạp chân quá mạnh của thằng bé, vỡ đôi. Sự kỳ diệu liền chấm dứt. Từ ngày đó, ông bà phú hộ vì phải nuôi đến 100 cậu quý tử giống nhau như tạc nghịch ngợp và đòi ăn suốt ngày nên họ trở thành xa xúc nghèo nàn khổ sở còn hơn là anh chàng tiều phu nọ em thân mến mỗi người chúng ta dường như ai cũng có một chiếc lu vô tận như thế và tùy theo cách sử dụng và chúng ta sẽ lôi ra nhằm tri kiến vật hay Tri kiến chúng sanh. Lỗi không phải ở cái lu Điều này chắc đứt đuôi đi rồi. Em có thấy thế không em? Chú chuột vô hình. Bé mới lên ba. Thường đi lẩm đẩm. Lấy bút, thước, vỡ của anh chị nghịch phá. Mỗi khi... Muốn thu hồi sản vật lại, anh chị bé thường lấy dấu và bảo là chú chuột tha rồi, cho bé khỏi đòi. Một hôm, bé cầm hộp quẹt của ba đi chơi. Lát sau, ba gọi bé đến đòi hộp quẹt. Bé đưa hai tay không bảo, chú chuột tha rồi, ba đành chịu mất chiếc hộp quẹt. Chú chuột vô hình là như thế đó. Em thân mến, lúc mới vào chùa, chúng ta thường được nghe nói về nghiệp như một nguyên nhân chính, trì phối hầu hết đời sống của con người. Em nhớ mẹ ư. Nghiệp đó, em thích ăn quà vặt ư. Nghiệp đó, em hay cãi lời, biến học, thêm chơi, buồn thương, giận ghét ư. Nghiệp đó, nghiệp được đưa ra như một chú chuột vô hình. mà người lớn dùng để rầy la hay hâm dọa trứng an em em làm quen với nghiệp như con bé làm quen với chú chuột vậy. cho đến một ngày nào đó em thấy bất lực trước cả khối nghiệp chướng nặng nề em lao đào, mệt mỏi chán nản đường lỡ đi chân chợt bước quay về mặc kệ những lời rầy la hâm dọa trách móc Em bỏ cuộc tu vì thế sao mà cái nghiệp của mình nặng quá sức. Đây chính là lúc con bé đưa hai tay lên nói, Chú chuột tha cái hộp quẹt, cũ ba rồi vậy. Nếu tình trạng đã đến mức này, Thì cũng đã đến lúc tôi phải làm người lớn. Dù không lớn hơn em bao nhiêu, Dắt em đi tìm chú chuột đó vậy. Nghiệp không phải là một định mệnh cứng nhắc, bất gì bất dịch, mà chỉ có nghĩa là một cái thói quen. Thói quen này hoàn toàn do ta tự lựa chọn và cũng có quyền tự do sửa đổi. Chẳng hạn, lúc mới sinh ra, em hoàn toàn không biết ăn ớt. Thói quen ăn ướt được em tập dần qua năm tháng. Cho đến một ngày nào đó Đến bữa ăn thiếu ớt là em bực bội khó chịu. Ăn ớt đã thành một thói quen, một cái nghiệt vậy. Như thế, do những thói quen lâu ngày, em đã có những hành động xấu, lời nói xấu và ý nghĩa xấu. Đây tức là những nghiệp ác chướng đạo. Bây giờ, em sửa đổi dừng, đổi những lời nói dối trá thành lời chân thực. Du nịnh thành lời ngay thẳng. Những hành động xấu, Như trộm cướp, Thành hành động tốt, Như bố thí, Giúp đỡ người. Thì lâu ngày Em sẽ tạo thành những thói quen tốt, Những nghiệp lành. Em đã chuyển nghiệp dữ Thành nghiệp lành. Việc này, Được gọi là tu. Tiến thêm, Một bước nữa, Là giấc nghiệp. Nghiệp được chia làm ba, Thân, Miệng, và ý. Ý là cái chủ động thân miệng chỉ thừa hành. Dứt được cái chủ động thì thân miệng hết còn mệnh lệnh để thừa hành. Lúc ấy, hành giả không biến thành một con bê mà thành một ông Phật đó em. Về cách tu dứt nghiệp, có rất nhiều đường lối. Nếu muốn biết, em có thể thăm hỏi các bậc cao minh tôi, tôi chỉ muốn dắt tay em đi tìm con chuột. Em đã thấy rõ nó rồi chưa? Không đáng sợ lắm, phải không nào? Bàn tay đã mất. Xưa có một chàng trai lên đường thi hành nghĩa vụ quân sự. Giặc tan, chàng trở về và bỏ lại một bàn tay ở chiến trường từ dạo đó trong những đêm hôm quỳ quắc chàng mơ hồ cảm thấy mình đau nhức dữ dội ở bàn tay đã mất cơn đau ngày càng gia tăng bệnh tưởng đã thành bệnh thực chàng tìm đến một y sĩ y sĩ hỏi anh đau ra sao thưa tôi bị nhức nhối ở bàn tay mặt nhất là khi về đêm Y sĩ mỉm cười Anh đưa bàn tay đầu cho tôi xem nào Bệnh nhân sửng sốt hồi lâu Ấp úng Thưa bác sĩ Bàn tay mặt của tôi không có à Thế thì tôi đã chữa bệnh cho anh rồi Bệnh nhân liền ra về với một nụ cười Hóa ra lâu nay chàng mắc loại bệnh tưởng Ít lâu sau thanh niên cùng đến thăm y sĩ với một thanh niên bạn người bạn này cũng mắc một chứng bệnh tương tự để nhờ y sĩ chữa giùm lần này bệnh nhân tự bảo thưa bác sĩ dù rằng đã biết bàn tay mình không có nhưng trong giấc ngủ chập chờn tôi lại thấy đau nhức dữ dội ở bàn tay đã mất xin bác sĩ chữa bệnh cho tôi y sĩ liền hí hoái biên toa xong căn dặn toa thuốc này có hai loại một để uống và một để thoa lên vết thương anh về điều trị tuần sau khám lại bệnh nhân thứ hai ý lời về mua thuốc nhưng chàng không biết bôi thuốc vào đâu vì bàn tay đã không còn thì làm gì có vết thương loay hoay tìm kiếm hồi lâu anh bật cười bảo lão bác sĩ này gạt mình thật từ dạo đó anh lành bệnh hai anh bệnh nhân đã lành bệnh trên về sau lại gặp một người bạn cũng mang chứng bệnh tương tự cả hai đều trổ hết kinh nghiệm và giữa trường của mình điều trị xong cơn đau vẫn không thuyên giảm bệnh nhân liền lược đưa đến phòng mạch y sĩ hỏi Những lúc nào anh bị đau nhất? Thưa, tôi bị đau nhất liền tu bất tận. Thế không có lúc nào ngừng đau à? Thưa có, những lúc nào tôi say mê đọc sách hay nghe nhạc, thì cơn đau dường như không còn nữa. Thế thì, toa thuốc của anh đấy, khi nào thấy đau đớn, hãy lấy sách báo đọc hoặc là nghe nhạc. Bệnh nhân y lời, bệnh tình ngày một chuyên giảm em thương mến có phải chúng ta tất cả đều mang một chứng bệnh tưởng như ba anh chàng trên đây không chúng ta cứ thang vàng suốt ngày tôi buồn tôi khổ tôi mệt mỏi tôi chán nản tôi tuyệt vọng và nếu có ai hỏi cái tôi ấy ở đâu thì chúng ta không khỏi giật mình thấu đáo cho rõ cái tôi Thì căn bệnh mới chữa tận gốc Tôi là thân hay tâm? Thông thường, chúng ta cho cái suy nghĩ phân biệt, thương ghét, buồn giận đó là tôi Và cái tôi này quả là loạn động, rối bời, sao xuyến Chúng ta nghe cuộc gặp gỡ giữa hai người y sĩ Bồ Đề Đạt Ma và bệnh nhân hội khẽ như sau Bệnh nhân thừa, tâm còn bức an, xin Ngài dạy con phương pháp an tâm. Y sĩ miễn cười bảo, đưa tâm ra đây ta xem. Bệnh nhân lúng túng, con tìm tâm không ra. Y sĩ nói, vậy thì ta đã chữa bệnh an tâm cho ống rồi. Huệ khả liền đại ngộ, tức là hết bức an. Hết kêu than là khổ sở, đau đớn quá nữa. Trường hợp của tổ huệ khả, tương tự như trường hợp anh thương binh thứ nhất, sau một lần đến vòng mạch là lành bệnh. Trường hợp bệnh nhân thứ hai là những hành giả phải gia công quán chiếu tu trị những tâm thức vọng động của mình bằng các phương pháp trị tâm hay tu tâm cho đến bao giờ hành giả chợt thấy rằng năm uẩn đều không thì vượt qua tất cả khổ ích đây là lúc anh chàng thương binh đang loay hoay tìm cách rịch thuốc lên vết thương thì bỗng khám phá ra bàn tay mình không có vết thương cũng không luôn nên vứt gói thuốc đi và lành bệnh trường hợp thứ ba chỉ những lúc hì hục tu hành Say mê hạ thủ, tụng kinh lễ bái, niệm Phật trì chú, hành giả mới cảm thấy vui sầu, bớt khổ não, tâm dần an định. Giống như anh chàng thương binh thứ ba, khi nghe nhạc hoặc đọc sách thì không thấy đau đớn gì cả. Ba chàng thương binh trên đây màn bệnh tưởng vì ngờ rằng bàn tay có thật, bàn tay có thật nên sự đau nhất cũng có thật. Sự đau đớn có thật Nên thuốc chữa cũng có thật Có thì tự mãi may Tác hữu trần xa hữu Bệnh của họ được chữa lành Khi họ khám phá ra rằng Bàn tay không có Bàn tay không có Nên bệnh cũng không Bệnh không nên thuốc cũng không Không thì cả thế gian này cũng không vì không nhất thiết không chúng ta cũng thế bao nhiêu khổ đau rắc rối đều thành hình khi ta ngỡ rằng mình là một cái này một cái nọ do có ta nên có cái của ta và hỷ nộ ái ố cũng bắt đầu từ đó hành giả chỉ hết khổ Khi thấu hiểu được rằng, cái ta không có, chỗ này, lục tổ bảo rằng, bản lai vô nhất vật. Thầy thuốc xem bệnh nhân bình đẳng như nhau, nhưng tùy theo tình chấp của mỗi người mà cách chữa trị có khác. Các pháp môn tu của Phật cũng thế, tùy theo tình chấp của chúng sanh mà có thiên tai vạn biệt. Chúng ta không thể nói rằng pháp môn này cao pháp môn kỳ thấp, Mà chỉ có thể nói rằng cố chấp của tôi nhiều, tình chấp của anh ít hơn mà thôi. Em, em có thấy như thế không? mỗi tình có duyên vô kinh có một người thiếp rất xinh đẹp, Mà vua đặc biệt, sủng ái. Hoàng hậu thấy vậy, Cũng đem lòng yêu mến cưng chiều mỹ nhân này, Như con gái yêu của mình. Một hôm, hoàng hậu bảo người thiếp: Vệ hạ bảo em rất xinh đẹp, Vì có chiếc mũi hơi thồ Nếu em tìm cách che mũi đi, Mỗi khi diện kiến ngài, Thì chắc vệ hạ sẽ yêu em hơn. Thiếu nữ ngây thơ tin lời, Mỗi khi giáp mặt vua, Nàng thường dùng một chiếc khăn lụa, che mũi. Vua trông thấy thế ngạc nhiên hỏi hoàng hậu. Hoàng hậu nhất định, không nói. Vua gạn hỏi mãi, bà mới thưa. Muôn tao thần thiếp nghe, cô ta bảo rằng, Mồ hôi của bệ hạ có mùi khó ngửi quá. Xin bệ hạ rộng lòng dung thứ cho. Vua nổi giận lôi đình, truyền các mũi mỹ nhân. Hoàng hậu chỉ chờ có thể liền sai một người tâm phúc đang trực sẵn, thi hành ngay mệnh lệnh. Nàng ái thiếp bị rất sủng từ đó. Em thân mến, tham xưng và tật đổ là những thứ phụ tùng mà ai ai cũng có. vô kình yêu mến nàng ái thiếp là do lòng tham lam háo sắc mà ra. Hoàng hậu lại hại nàng là do tâm tật đố ganh ghét và vua truyền lệnh các mũi mỹ nhân là do lòng tự ái tự yêu mình bị tổn thương nên đổi thành sân hận mối tương giao của loài người chúng ta được lập cước trên những tâm sở vô thường như thế nên tình yêu tình thương chỉ là những thứ tham lam sân hận ganh ghét trá hình Mà thôi, nếu bây giờ có ai bảo rằng họ yêu em thì em phải coi chừng cái lỗ mũi của mình và lòng đố kỵ của người chung quanh đấy nhé. Trong các kinh, Đức Phật có đề cập đến lòng từ vô duyên, tức là tình yêu thương vô điều kiện, hoàn toàn vắng bóng, sự toàn tính, lọc lừa của bản ngã. Ta cảm thấy yêu thương người chung quanh vì lòng ta vắng bóng muộn phiền nhìn người quay quắt khổ đau ta cảm thấy thương xót nên tìm đủ mọi cách giúp đỡ cho người vơi khổ đó là một sự tương giao hoàn toàn vắng bạc những ý niệm về ta của ta không có sự đam mê nồng nàn ganh ghét nhán lửa và sinh hận lôi đình nên không có bị xẻo mũi hết. Muốn chiêm nghiệm và thể hiện tình yêu này, lòng chúng ta phải vắng bóng các tâm sở, tức là những vọng niệm thương ghét, sanh khởi liền miên ấy, thấu rõ mình là ai, biết rõ ta là ai, ta là gì, rồi mới thoát khỏi lầm lẫn khi đem cái ta ấy đi yêu thương người khác và cũng không hỏa tâm tình, tim đập loạn xạ khi nghe người ta tuyên bố là yêu mình say đắm và khi ấy chúng ta mới có thể yêu thương tha hồ vô kể mà không sợ làm hại mình và khổ người đó chính là chỗ mà người xưa nói đa tình thị phật tâm nghĩa là tâm phật rất nhiều tình do nhiều tình Nên Phật mới yêu thương muôn loài Còn tâm chúng sanh Chỉ có một tình yêu duy nhất Đó là lòng yêu thương Độc nhất Có một cái mạng mộc của mình Mà thôi Tưới dưa cho người Lương và sở Là hai nước láng giềng Ở cạnh nhau Vào thời chiến quốc Ở một vùng biên giới của hai nước, dân chúng đều trồng dưa. Dân nước lương, xiên năng chăm sóc tưới lên, dưa tốt. Trái lại, dân sở lười biếng nên dưa xấu. Dân sở thấy vậy, xanh lòng đố kỵ. Mỗi đêm, lén chạy qua nước láng diện lương, cào dưa của người. Dân lương thấy dưa của mình, mỗi ngày chết một ít, lấy làm lạ. Là theo dõi và phát giác ra nguyên nhân bèn dự định sẽ lén qua rẫy của dân sở cào dưa để trả thù quan hiện nước lương là tổng tượng biết được ý đồ ấy bèn ngăn lại và dạy dân mình rằng thay vì đi cào dưa mỗi đêm ta hãy lén sang bên ấy tưới dưa cho người thì có phải tốt hơn không dân lương bèn y lời nhờ đó mà rẫy dưa của dân sở ngày một xanh tốt. Dân sở ngạc nhiên theo dõi và biết được nguyên do lấy làm hổ thẹn. Chuyện đến tài quan huyện rồi vua sở, nhà vua bèn sai người mang lễ phật sang tạ tội vua lương và kết tình giao hữu. Em thân mến lòng đố kỵ ganh ghét là một trong những tật xấu của con người ở trần gian này. Ta, tật đố, khi ta thèm thuồng ước mơ những gì mà người khác được còn, ta thì mất. Người khác có và ta thì không. Ta ganh ghét vì mê mờ không rõ lý nhân quả. Như bọn người nước sở trên đây chẳng hạn. Đâu phải khi không mà dư người ta tốt hơn lại dư của mình người ta xiên ta lười biếng vậy mà khi thấy kết quả tốt đẹp của người ta mình lại vác cào sàn phá hoại kết quả ấy thì thật là thô lỗ và hết sức trẻ con cũng thế đâu phải đường không mà người ta đẹp đẽ ta xấu xí người giàu sang thông minh còn ta nghèo hèn ngu tối khi đã thấu rõ lý nhân quả thì không còn ganh ghét và tật đố nữa. Thời chiến quốc, Phật giáo chưa phổ cập đến Trung Hoa, nhưng Tống Tửu đã có một cách xử lý một vụ thực tài tình. Lấy đức báo oán và dạy mọi người lý nhân quả bằng hành động thiết thực nhất, tưới dưa cho người. Để dưa người cùng mình đều được sai quả, Nhờ đó mà hai nước tránh khỏi những sự hiền khích đổ vỡ, có thể đưa đến chiến tranh. Đọc xong câu chuyện này, tôi và em, những người còn đầy nhóc, lòng đố kỵ, có nên vòng tay bái phục ông Tống Tựu và sắm sẵn một cặp thùng thay vì cái cào để tùy hỷ công đức với đồng loại cho kịp mỗi khi ta nổi cơn ganh ghét hay không đây. Hỡi nhỏ Câu hỏi khó trả lời Mạnh tử hỏi vua tề tuyên vương Giả sử có người đem vợ con tài sản Gửi gắm cho một người bạn thân Nhờ trong nông dùm Vì anh ta bận việc đi xa Lúc trở về Mới hay người ấy Để vợ con mình đói rét Tài sản bị chiếm đoạt hết Thì nên có thái độ với người bạn ấy Như thế nào? Vua đáp Tuyệt giao. Mạnh tử hỏi lại, Giả sử có người làm quan, công việc cậu thả, bê trễ mọi việc, thì bệ hạ sẽ xử ra sao? Vua đáp, cắt chức. Thầy Mạnh lại hỏi, Thế thì, người làm vua một nước, mà không chăm lo đời sống dân chúng cho no ấm, Bình trị, lại đắm mê tự sắc, thì nên xử sự như thế nào? Đức vua tìm cách nói lãng sang chuyện khác. Em thân mến, tại sao Tề Tuyên Vương không trả lời câu hỏi thứ ba? Nếu nhà vua kém trí hay chậm chạp, thì ông đã không trả lời hai câu hỏi trên một cách mâu lẹ và dứt khoát như thế. Cái gì đã làm cho ông vua này? Chuyện người thì sáng mà chuyện mình thì quán như thế. Thời quân trụ đã qua rồi, Các ông hoàng bà chúa cùng thầy mạnh, Thầy khổng đều biến mất, Nhưng câu hỏi trên vẫn chưa được trả lời. Chúng ta chưa hề làm vua, Và cũng sẽ không bao giờ làm vua, Nên ta cũng không biết trả lời dùng tề tuyên vương ra sao hết. Chỉ nhân câu hỏi em, Cũng có nghĩa là tôi tự hỏi chính mình vậy. Nếu có người nhận tiền, Hàng xóm gửi, xa đi chợ mua gạo. Lúc trở về, người bạn đến hỏi, Gạo cũng không mà tiền đã xài hết, Thì nên đối xử với họ ra sao? Lại có người nhận một số tiền lớn của bạn, Hứa sẽ mua dùm đất đai, nhà cửa, ruộng vườn, Rồi quịch luôn, nên xử sự với họ ra sao? Và có người nhận tiền của nhà cửa, Y phục, thuốc men, ẩm thực, quà bánh, sự thanh nhàn, lòng cung kính, tôn trọng, của người chung quanh đóng góp, với lời hứa sẽ đi tìm đạo giải thoát cho mọi người. Xong, người ấy, sáng ngắm kỹ chiều xem huê, hay dạo làng thăm thân thuộc, mai rạo xóm kiến người quen, chưa nói đã lo ăn, chưa lạnh, đã lo đắp. Mùa nào thức nấy vui thú thanh nhàn nhận lãnh của mọi người từ những thứ phụ tùng xa xỉ, cho đến các nhu cầu cần thiết. Để rồi suốt ngày, vào then ra trở, đòi hỏi tìm cầu không chán mỏi. Những hạng người như thế, nên đối xử ra sao đây? Câu hỏi này, Đức Phật đã trả lời giúp cho tôi và em khỏi lúng túng. Thọ Của tính thí, tiêu dùng không đúng chỗ, Sẽ bị đọa vào tam đồ, chịu sự khổ đau, Mang lòng đội dần, mà đền nợ cũ. Đây không phải là lời hăm dọa xuân đâu, Chúng ta nhớ, có xem thường. Các hiền sư cũng đã từng nhắc nhở chúng ta, Liễu đạo, rồi thì ngày tiêu muôn lượng vàng, Rồng cũng được, bằng ngược lại, Thì một hạt cơm, giọt nước, Cũng không tiêu nổi. Hay, học đạo, bất thông lý, hoàng thân, đều tính thỉ, vân vân, và vân vân. Phá táo đọa, Sư có một thiền tăng vô danh, đi hành cước, trên đường du dương, sư có đi ngang qua một miếu thờ thần táo, được cư dân, độn đãi là rất mực hiển linh tò mò sư đến trước miếu thờ táo thần xem xét thấy miếu thờ chỉ có ba viên gạch bắt sơ xài sư ngạc nhiên buột miệng ủa chỉ là ba viên gạch nung kê thành cái bếp hiển linh ở chỗ nào cả sư vừa nói xong ba viên gạch liền nát vụn miếu thờ cũng sụp đổ sợ cư dân nghi mình phá miếu sư vội vàng rảo bước đi được một quãng Sư gặp một ông cụ áo xanh quỳ bên vệ đường kính cẩn thưa xin tạ ơn thầy đã vì con mà thuyết pháp vô sinh thiền tăng ngạc nhiên tôi đã gặp cụ lúc nào nhỉ ông lão mỉm cười thưa con nguyên là vị táo thần ở ngôi miếu thờ khi nãy đã từ lâu Còn mê muội tưởng đâu ba viên gạch Là thân mình, nên cứ phải lưỡng quẩn quanh, ngồi miếu, mà ban phúc chán hòa Ai đến cung kính lễ bái, ba viên gạch ấy, thì con tự cao hãnh gì. Gặp kẻ kinh dễ ba viên gạch, thì con nổi giận lôi đình. Hôm nay, nhờ câu nói của thầy, mà con tổng ngộ lý vô sinh. Một lạy này, xin đền ơn tri ngộ. Lễ xong, cụ già biến mất. Từ đó, người ta gọi vị tăng này là phá táo đoạ, tức là người đã giúp ông táo hóa kiếp vậy. Em thương mến, câu chuyện trên hư thật ra sao chưa ai rõ? xong điểm kỳ thú của câu chuyện là sự giác ngộ của ông táo. Ai đã bắt ông ta phải làm thần táo để ban phúc chán họa cho cư dân trong làng? Gây tạo không biết bao nhiêu thiệt và ép và ai đã giải thoát cho ông thoát khỏi kiếp táo? chỗ này em hãy nhớ lại câu chuyện giữa tam tổ tăng sáng và chú Sa Di đạo tín. đó thì quý vị có rủ rê cũng chẳng ích lợi gì đâu vậy tôi xin nhắc lại câu nói trên chỉ nên nói thầm trong bụng thôi nghe kẻo lọt vào tai người khác họ sẽ bực kê lắm đó tự nó thầm với mình để ngăn ngừa những tâm niệm tham đắm vừa nảy sinh trước miếng mồi ngũ dục nhưng còn ba đức tính trí dũng bì thì chúng ta phải kiếm nơi đâu đấy em thương mến thực là vui mừng biết bao khi trong một bản kinh như hoa nghiêm chẳng hạn, đức từ phụ đã quả quyết tất cả chúng sanh đều có đầy đủ đức tướng trí huệ như ta không khác. như vậy, muôn đức còn có nữa là ba đức và muốn phát huy ba đức này, nói theo tổ bồ đề đạt ma thì chỉ cần quán tâm là đủ. công việc quán tâm là chuyện chúng ta làm hàng ngày. Hay nói một cách giản dị hơn Khi nào em tỉnh táo Lòng rảnh rang, Không vướng mắt về những ý niệm Tính toán ta và của ta Lúc ấy chính là trí, Chính cái tâm Không việc này mới làm em an vui thoải mái Do đó mà ta mới có một tình thương Giao cảm thực sự với tha nhân Đó chính là bì Và cũng chính nhờ cái tâm không ấy, em mới có thể tiếp ứng dễ dàng với ngoại cảnh đương đầu, với bát phong. Mà không phải sụt xịt khóc, đây chính là dũng vậy. Như thế, học đạo chính là học những đường lối về của vòng tâm, của những ý niệm ngã và ngã sở, tu đạo. Là bình tĩnh, sáng suốt, không để những ý niệm ấy đánh lừa phi phối. Hành đạo, tức là thực hành những điều mình đã học và tu ngay trong cái khoảnh khắc hiện tại này vậy. Tự lợi, bao gồm cả lợi tha, tu đạo, tức là hành đạo. Em có thấy như vậy không? Nếu em chưa thấy rõ điều này, thì tôi xin thú thực với em rằng, Những điều vừa viết trên đây, chỉ thỉnh thoảng mới có trong tâm tôi, chứ chưa được thường hằng. Do không thường hằng, nên Ba Đức, Bi, Trí, Dũng, dù có sẵn đầy đủ như lời Phật dạy, chúng ta cũng thật là lúng túng và bụng về mỗi khi đem ra sử dụng. Vì vậy mà thỉnh thoảng tôi cũng như em vẫn thường cứ bối rối, Không biết đặt để tay chân vào đâu. Có lắm kỳ, không thường, ai hết. Nếu dám nói là ghét, là ganh, Và oà lên khóc mỗi khi, Thấy bác phòng, lãng vãng đến gần. Nhưng mà, không sao đâu. Lúc lúng túng, ta cứ việc lúng túng. Lúc ghét ganh, cứ biết rõ là mình ghét ganh. Khi muốn khóc, cứ oà lên khóc, Xong, chúng ta chậm rãi hỏi mình rằng, ai lúng túng, ai ghét, ai ganh, ai buồn, ai khóc, chẳng có cái gì đáng sợ hạt, khi phải lâm vào những tình trạng đó, vì ai cũng như ai, nhường nhau dọc mũi ngang mày và lệ. Trăng khuyết, nhưng sẽ có ngày tròn, xin hẹn gặp em vào một ngày mà lòng ta vàng vặt trăng rằm trung thu khi quạ chỗ tài một chú quạ đang đậu trên cành cây cao thấy chim đại bàng cách một chú cừu con tha đi liền lên tiếng phẩm bình Đồ ngốc Thà một con cừu bé tí tẹo thế kia Làm gì cho bỏ công Phải tay tôi thì Muôn chim Nghe thế liền hỏi Thế bác làm sao Tôi chọn con to nhất Đạt ghi chứ Nói thì dễ Nhưng làm thì khó lắm bác ơi Quả liền chỗ tài Giàn cánh bay lượn mấy vòng xong vừa móng cặp vào lưng một con cừu to béo nung núc. nhưng cố nổi sức quạ không tài nào nhấc nổi con cừu mà quạ cũng không biết làm sao để gỡ đôi chân ra khỏi đám lông cừu dày cộm ông trăng cừu thấy thế đến nện cho quạ một trận thường chết bán sống em thương mến chê bài dèm phà chỉ trích việc của người Là một điều rất dễ dàng Nhưng làm bằng Người là một điều rất khó khăn gấp bội Có lẽ vì vậy Mà chúng ta Thường làm chuyện dễ dàng ấy Hằng ngày chăng Chiếc gương soi mặt Xưa Có một anh nhà quê Lên phố chơi Đến hàng bán gương soi mặt Cầm lấy một tấm Thấy gương mặt của mình Phản chiếu trong đó Anh ngạc nhiên thầm nghĩ Hay là ta mua chú chàng này Về để xài vặt vậy Và anh liền mua tấm gương Về đến nhà Anh vội vàng gọi vợ bu nó ơi ra mà xem Tôi lên phố mua được cái này hay lắm Chị vợ tức tã chạy ra Anh mở giấy báo, Chiếc tấm gương cho chị vợ xem. Nhét chồng thấy, Chị đã ngồi bệt xuống nền nhà, Bù lưu bù loa, Khóc kể, ầm ĩ. Anh đi lên phố rước con quỷ cái đó về đây, Thể tôi tự bận tôi chết, Tôi giết hết mấy đứa nhỏ cho anh rảnh mang, Mà sống với con quỷ cái đó. Hú hú hú. Anh chàng chân hững, Không biết nói gì, Thì chị vợ đã vực vả kể lễ. Ôi cha mẹ ơi đàn ông năm bảy lá gan, Lá ở với vợ lá toan cùng người, Một tay tôi trong nhà ngó cửa nuôi mẹ dạy con, Để người ta đi lên phố mà rước con quỷ cái đó về. Bà mẹ chồng ở nhà sau, Nghe tiếng ồn ào chạy ra, Cầm lấy tấm gương, Nguyết con dầu. Cuối giời ơi, mụ đó già cúp bình chết rồi, đáng tuổi tao mà mày còn ghen tương nỗi gì không biết. Em thường mến, đây là một câu chuyện vui mà chúng ta nghe kể thường trong những lúc trà dư tửu hậu. Nhưng có bao giờ em thấy rằng mỗi người chúng ta đều lầm lẫn giống hệt các nhân vật trong câu chuyện trên chăng? Trong cuộc tương giao với em Tôi ít khi nào Được nhìn em như hiện diện Trước mắt tôi Hồn nhiên, vui tươi trong sáng như tiếng nói nụ cười Khuôn mặt của em Đang hiện hữu, Mà dường như bao giờ Tôi Cũng phụ chụp lên hình ảnh em Những bóng dáng của quá khứ Trong những lần tương giao trước Khi em xúc phạm Hay làm vừa lòng tôi Ra sau đó, hay nói đúng hơn là tôi chỉ nhìn em bằng những gì trong tâm thức tôi phóng chiếu ra. Và theo hình ảnh phóng chiếu đó, tôi sẽ mỉm cười như anh chồng hoặc bù lu bù loa khóc như chị vợ trong câu chuyện trên đầy. Ngược lại, em cũng nhìn tôi bằng tất cả những gì em nghĩ hay tưởng tượng về tôi rồi buồn thương, giận ghét, tiếp liền theo đó. Sự lầm lẫn này, danh tự chuyên môn, cũ duy thức học gọi là biến kế sở chấp. Cho cái tình chấp này mà tôi cũng như em sống giữa cõi đời này trăng thanh gió mát, nhưng muộn phiền khôn nguôi. Hiểu rõ những hình ảnh đó chỉ tùy duyên thôi. Không có tính cách cố định, nhất thời, chứ không vĩnh cửu trường tồn, Thì chúng ta cũng sẽ đỡ khổ ghê lắm. Hiểu như thế, duy thức học gọi là y tha khởi. Và cho đến khi nào, chúng ta gỡ hết những hoài niệm, ngôn từ, Không để chúng ta xen vào giữa ta và nhân vật đối diện, Vẫn thấy nghe, hiểu biết, lãnh hội rất rõ ràng, Nhưng không còn dấu vết cũ tình chấp nữa Cái nhìn này Được gọi là viên thành thật Đó em Như thế Trong sự tương giao Nhìn ai Ta cũng thấy sự phản chiếu của chính mình Do đó Mà Đức Từ Phụ của chúng ta Nhìn thấy chúng sanh nào Ngài cũng bảo Các con Đều có đầy đủ Phật tánh. Còn chúng ta Thì luôn luôn càng nhằn, chị này Sơn, anh nọ tham, bà kia xảo quyệt mụ nọ làm hồ. Anh nớ, trần chùa, ôi, rời đất ơi, làm sao tôi ở với mấy người cho nổi? Cây muốn lặng, mà sao gió chẳng ngừng Vì thế, tôi chỉ còn một lối thoát cuối cùng, là cầu về cõi cực lạc, để câu hội cùng Phật và Thánh chúng Bồ Tát mà thôi. Ngựa nhà, ngựa rừng thấy ngựa nhà, bèn phân bì và khen ngợi. Anh trông mập quá, thức ăn của anh mới ngon ngọt làm sao. Đến kỳ thấy người ta chất đồ lên lưng ngựa, cha hàm thiết vào và thúc nó bằng roi gậy. Bắt kéo xe thì ngựa rừng bèn nói: ồ này người anh em bây giờ thì tôi không ganh tị nữa vì tôi đã biết anh trả giá cho cuộc sống sung túc bằng những gì rồi em thân mến không có món quà nào mà cuộc đời trao tặng cho ta lại không vì giá phải trả ở phía dưới cụ già tu mướn thiền sư bạch ẩn huệ ở nhật bản có một tục gia đệ tử ông đệ tử này thường đến thang phiền rằng cha già của y dù tuổi đã cao vẫn cứ mãi mê làm việc kiếm tiền chứ không chịu tu hành gì ráo mỗi lần y nhắc nhở thì ông cụ quả quyết khẳng định nếu chuyện tu hành mà té tiền té bạc thì hãy nói với ta bằng không Thì đừng hông Hôm nọ Nghe xong Nỗi băng khoăn Của người đệ tử Thiền sư bảo Chiều nay Con hãy về Bảo với cha con rằng Hòa thượng bạch ẩn Bận biểu công việc quá đổi Nên không thể tu hành Như ý muốn được Ngài nhờ con Tìm một người tu mướn Cứ mười chuỗi niệm Phật Là một quan tiền Cần chọn người trung hậu Làm ăn sòng phẳng Để ký giao kèo trao đổi người làm mướn có thể lãnh tiền mỗi ngày hoặc hoàn toàn cũng được ông đệ tử y lời trở về thưa với cha mình nhận thấy rằng đây quả là một công chuyện làm ăn té tiền té bạc hẳn hoi ông lão xúc sắng nhận lời thêm vào đó ngoài mười sau chuỗi niệm phật ăn tiền ông còn hoa hỷ biếu không cho hòa thượng hai sau nữa giao kèo đã ký kết ông cụ cứ đến chùa lãnh tiền hàng ngày về sau để khỏi mất thì giờ cụ để dồn hàng tuần mới lãnh. bản đi một thời gian không thấy ông cụ đến lãnh tiền người con theo lời dạy của hòa thượng cứ để cha già làm theo ý muốn ngoài ba bữa ăn ông cụ ngồi ngay ngắn trước điện phật và là mướn cho đến một hôm thấy cha mình cơ hồ đã ngưng lần chuỗi mắt khép nhẹ hơi thở điều hòa nhẹ nhàng người con liền đến báo tin cho hòa thượng hay thiền sư bạch ẩn đến tận nơi quan sát thấy cụ già dáng ngồi có hơi nghiêng do tuổi tác chức chồng nhân mặt mũi hồng hào gương mặt ông phản phước một niềm bình thản, kinh an, hòa thượng nói khẽ với người con nhẹ như một hơi gió thoảng cha con đã nhập định, thiền sư đã dạy thiền cho ông cụ bằng cách này, ân cuộc Ma La. Ân quật Mala là tên mà dân chúng Kiều Tức là đặt cho Ahim Saka. Từ khi chàng bắt đầu chuỗi ngày tàn, bạo giết người, chặt lấy ngón tay và đeo lên cổ như một vòng hoa. Tên Ahim Saka do cha chàng đặt có nghĩa là người vô tội. Ahim Saka nguyên là một thanh niên khôi ngô anh kiệt của Vương quốc Kiệu tức là Tức Cô Sa La. Chàng được sinh ra từ một vọng tộc Bà La Môn. Cha chàng làm quan quốc sư cho vua Bà Từ Nặc. Được gửi đến Hoa Thị Thành Taxila từ thuở bé, Ahimaka Sa chỉ thụ giáo với danh sư Mani và trở thành một sinh viên lỗi lạc. Tài năng Và đức hạnh của Ahim Saka chỉ chiếm được lòng tình yêu của sư phụ chàng, nhưng lại chút lấy nhiều sự ganh ghét của bạn đồng môn. Để lung lạc ông thầy, các bạn đồng môn của Ahim Saka phao tin rằng chàng có tình ý với cô vợ của Mani. Trước những tin đồn bất chánh ấy, dân sư Mani đều tỏ ra dẫn dân không chút xao xuyến. Nhưng bà vợ trẻ của anh lại xúc động vì ngỡ rằng chàng trai trẻ thầm yêu mình thật. Thấy chàng côi ngô tướng tú, bà tìm cách lưng la, dò ý, và chẳng bao lâu bà trở nên say mê Ahim Saka một cách điên cuồng Một hôm, thừa lúc vắng người, bà cho gọi Ahim Saka đến và ngỏ hết nỗi lòng. Bị chàng trai thẳng thắn cự tuyệt, bà Mani xấu hổ đến cùng cực và bèn rắp tâm, mưu hoại chàng cho bỏ ghét. Khi nghe chính miệng vợ mình thuật lại hành vi đi tiện của tên đệ tử thương tiếng, Mani vần vần nổi giận. Nhưng vốn là một tay đa mưu nham hiểm, ông không lộ vẻ bất bình, ra mặt, chỉ mời ca đến, tỏ lời trân ái. Rồi bí mật bảo Này Ahim Saka Con theo thầy học đạo đã quá lâu Lòng cương trực Và ý chí cầu tiến của con Khiến thầy rất đẹp lòng Vì vậy Thầy nhất định chọn con Làm người kế thừa tông môn ta Trước thâm tình của sư phụ Ahim Kasa Bồi hồi xúc động Chàng kính cẩn thúc lời tạ ơn Thì Mani đã tiếc Môn phái của ta có một bí pháp vô cùng tuyệt diệu. Bí pháp này chỉ được truyền trao cho những tăng cơ siêu việt. Trước khi thụ hoàn bí pháp này, con phải tuyệt đối thanh tịnh vô nhiễm. Những ác nghiệp quá khứ của con phải được rửa sạch bằng máu người thay vì máu cừu dê hay bọn phạm phu tục tử. Vậy bây giờ ta trao cho con thanh cơ thừa kế này. Con phải lập tức khởi hành. Đi đến rừng, gia lam Để khởi cầu Cuộc sám hối Còn chỉ trở về đây gặp ta Khi đã giết xong Một nghìn người Không hơn, không kém Ahim Kasa sững sờ Chàng không muốn tin rằng Những lời vừa nghe Lại được thốt ra từ miệng của con người khả kính Thánh thiện Mà chàng đã hết dạ kính yêu Thấy chàng trai do dự Mani liền đem hết tài hùng biện ra thuyết phục. Cuối cùng, Ahim Saka đành phải vâng lời gắn gượng ra đi, mà lòng khoan mang, khôn tả. Khi vừa hạ sát xong, nạn nhân đầu tiên, Ahim Kasa, kinh hoàng đến điên dại. Từ đó gặp ai, chàng cũng vương cương chém liền, bất kể nam nữ già trẻ thân sơ. Tiếng than khóc của các gia đình nạn nhân, vang đến tai vô quang nhưng tất cả đều bất lực bó tay trước tài nghệ vô song của ahim saka dân chúng run sợ gọi chàng là vô não tức là người mất trí vô não chặt lấy ngón tay út của nạn nhân sưu tập thành một chuỗi dài treo lòng thòng trên tay về sau sợ quạ chiều tha mức bộ sư tập độc đáo ấy chàng lại đeo vào cổ giữ khư khư như một bảo vật dân chúng lại đổ tên chàng thành anguli mala có nghĩa là chuỗi ngón tay câu chuyện về anguli mala đến tai phật nên một hôm trên đường du hóa đứng đạo sư cố ý chọn con đường xuyên qua rừng yalini nơi tên hung thủ khát máu đang hùng cứ bức chấp những lời can ngăn của cư dân vùng lân cận trong các kinh sách còn ghi lại rằng đức đạo sư xuất hiện lúc chàng anguli mala vừa giết xong nạn nhân thứ chín trăm thấy bóng ngài anguli mala vô cùng mừng rỡ nghĩ rằng đây là một cơ hội tốt để chàng hoàn tất sứ mạng mà tôn sư chàng đã giao phó anguli mala rảo bước đuổi theo phật chiếc gương đẫm máu cầm sẵn nơi tay đức đạo sư dùng thần thông khiến anguli mala không tài nào đuổi kịp ngài dù y đã thi triển hết tài nghệ cuối cùng anguli mala đành dừng chân cất tiếng gọi đứng lại đứng lại bớ sa môn đứng đạo sư bình thản đáp này anguli mala dù như lai đang đi như lai đã dừng bước còn con con đã dừng bước hay chưa anguli mala ngạc nhiên thầm nghĩ hàng sa môn đầu trọc này không bao giờ nói láo vậy mà ông sư này ổng lại nói ổng đã dừng chân còn ta thì đang đi Thế nghĩa là sao?" Anguli Mala liền hỏi, "Này Sa môn, ông đang đi, chính tôi mới là người dừng chân, sao ông lại nói năng tương phản thế? Ông muốn nói gì?" "Đúng vậy, này thanh niên, Như Lai đã dừng chân, và dừng chân mãi mãi. Như Lai đã cưất từ, vứt bỏ không còn hành hung hay gây thương tổn cho một sinh vật nào. Còn con bàn tay đang đẫm máu của đồng loại sao con lại đem sự đau khổ hãi hùng cho người khác để mưu cầu hạnh phúc cho riêng mình vì thế mà ta bảo rằng như lai đã dừng, còn angulimala thì đang tiếp tục angulimala bối rối chàng im lặng lặng lẽ nhìn đứng đạo sư hồi lâu thái độ từ ái cùng chung mạo phi phàm của ngài khiến chàng cảm thấy an tâm và lấy lại được sự bình tĩnh khi xưa trước đây còn thơ ấu ta có nghe thiên hạ đồn đãi rằng sa môn cồ đàm là một bậc giác ngộ ngài có một chung nhan sáng rỡ và một giọng nói rất là từ hòa thân ái có lẽ đây là ngài chăng angulimala Bàn vứt gương và quỳ gối trước mặt Đức Phật hỏi, Bạch Sa-môn, Ngài có phải là Sa-môn Cổ Đàm không? Là con của Đức vô tịnh Phán. Đúng vậy, này Angulimala, Con đã vứt bỏ thanh gươm đẫm máu kia. Có nghĩa là con đã vứt bỏ con đường làm lạc cũ. Con có cần như lai giúp đỡ điều gì không? Bạch Sa-môn đã từ lâu con không hề quỳ lạy một ai, mà ngược lại ai thấy con cũng run rẩy quỳ một vang xin được tha mạng. Con đường này không ai dám lai vãng một mình, mà thiên hạ thường rủ nhau đi, từng đoàn, hàng trăm người. Bạch Sa môn, con đã từng nghe rằng có những sinh vật bị khắc phục bằng võ lực, bằng cùm móc hay roi vọt. nhưng con Một con thú hoang đàn cuồng dại, Lại được chết ngự bởi một người không gương dao, Hay soi vọt. Bạch Sa-môn, Hình bóng từ ái của người, Đã khiến con, Muốn trở về với con đường thuần lương sống yêu thương, Và giúp đỡ đồng loại, Như những ngày xa xưa, Lúc con, Chưa điên loạn, Nhưng ai, Ai có thể cho phép, Chở che và giúp đỡ, Con người như con, Người đã giết chết, Nghìn nhân mạng Này thanh niên Trên thế gian này Có hai hạng người được xem Là thanh tịnh Hạng thứ nhất Là người không hề gây tội lỗi Hạng thứ hai Là kẻ gây tội nhưng biết an năng Và không bao giờ tái phạm Nếu lòng con ta thiết Muốn hoàng lương như lai Sẽ giúp con toại nguyện Bạch Sa Môn con không dám nghi ngờ gì về lòng từ bi bao la của ngài đối với con nhưng con đã gây tạo một ác nghiệp mà có lẽ không một ai truyền thế gian này dám làm làm sao con có thể ước mơ làm đệ tử của Sa Môn Cù Đàm một người mà suốt đời chưa hề làm xúc não bất cứ ai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 Làm sao còn có thể ước mơ làm đệ tử của Sa môn Cù Đàm, một người mà suốt đời chưa hề làm xúc não bất cứ ai? Này thanh niên, ví như có một căn phòng tăm tối, suốt cả nghìn năm dài, nếu muốn thắp sáng cho nó, con cần phải đốt bao nhiêu ngọn đèn và mất bao nhiêu lâu để dẹp cho nó tương tức. Bạch Sa môn bóng tối dù đã ngự trị căn phòng suốt nghìn năm nhưng chỉ cần mỗi một ngọn đèn được thắp lên thì bóng tối sẽ tan ngay và thời gian sẽ dọn dẹp căn phòng thì tùy thuộc vào khả năng xiên hay nhét của từng người cũng vậy này thanh niên dù con đã sát hại cả nghìn đồng loại nhưng nếu con thành tâm cải hối thắp lên ngọn đèn bằng ánh sáng trí huệ của con thì bóng tối ác nghiệp u mê sẽ tan biến ngay. Con vẫn có cơ hội ngộ đạo như bao nhiêu người khác. Đó là điều mà như lai xác quyết với con. Và trưa hôm ấy Đức Thế tôn đi cất thật về với Angulimala làm thị giả. chàng đã vứt bỏ chuỗi ngón tay, xuất gia làm tỳ kheo. Nhưng các bạn đồng phạm hạnh Vẫn theo cư dân, gọi chàng là huynh Anh Cô là Một hôm, vua bà từ nặc, vua nước kiều tác, Lai, đến ít kiến Phật, Thấy lòng nhàn có vẻ u sầu, Đứng đạo sư, bèn thăm hỏi, Này đại vương, vì sao mà mặt mũi ủ dột như thế? Bạch thế tồn, suốt mấy tháng qua, còn mất ngủ vì hành vi khát máu cũng một tên dù đã ở rừng chai ni dân chúng gọi nó là angulimala vì hắn chuyên giết người để lấy ngón tay kết vòng đeo cổ chính quyền địa phương cùng quân triều đình mất không biết bao nhiêu công của mà vẫn chưa trừ cử được tên vô hại ấy ngày nào con cũng nghe báo cáo có người bị giết Về tay hắn, chính vì vậy mà trong thời gian cô, con không có thời giờ rảnh rỗi đến thăm viến Đức Thế Tôn. Đại vương, nếu hiện giờ có người báo cáo với đại vương rằng, Anh đang ở cách đại vương, chưa đầy 50 bước, thì đại vương nghĩ sao? Vua Ba Tư Nặc liền đứng vứt dậy, dòm nhớ nhét, tóc rau đều giận ngược, mặt biến sắc nói nhanh. Cùng sẽ huy động quân sĩ, giết hắn ngay lập tức để trừ hậu hoạn cho cư dân, kiều tác la. Nhưng nếu anh cạo bỏ sau tóc xuất gia, làm tỳ khưu thì đại vương sẽ đối xử với y như thế nào? Bạch thế tôn, nếu đó là một chuyện có thực, Thì con sẽ đầu thành đảnh lễ Đứng điều ngữ hy hữu Của ước muôn loài Nhưng con không tin rằng Tên mất dạy ác uồn đó Lại có thể thay tâm đổi tánh cho được Đức Phật miễn cười Đưa tay chỉ một sa môn trẻ tuổi Hình dung tuấn tú Uy nghiêm đang ngồi trầm tư Trên một tảng đá gần hương thức bão Này đại vương Vị tỳ kheo cổ dáng điệu từ hòa kia trước đây ba ngày được dân chúng gọi là hung thần rừng cha lini vua bà tư nặc giật mình kinh ngạc hồi lâu mới nói bạch thế tôn nếu những lời nói trên đây không thoát ra từ kim khẩu của thế tôn thì con không thể nào tin được bạch thế tôn con muốn được diện kiến cùng tôn giả ấy đại vương cứ tự tiện Vua ba tư nặc bèn rời khỏi chỗ ngồi e dè đến chỗ tôn giả angulimala đang ngồi váy chào và hỏi thưa tôn giả ngài tên là gì thưa đại vương tên của tôi là vô hại nhưng vì một ác nghiệp trước ngày xuất gia nên mọi người đều gọi tôi là angulimala nghĩa là ngón tay. Thưa tôn giả, trước đây một tuần ngài ở đâu và làm gì? Tâu đại vương, tôi trú ngụ tại rừng Yalini và làm tên hung thần ở vùng ấy. Bạch đại đức, thật là hy hữu, thật là kỳ diệu. Xin đại đức cho phép trẫm được cúng dường Ibát y và ngoàc cụ. Thưa đại vương, tất bạn đồng phạm hạnh. Đã cho tôi đầy đủ mọi thứ cần dùng. Và đại vương, ba tư nặc, Sau khi đảnh lễ đứng đạo sư, Tán thán và cáo từ ra về, Lòng nhẹ nhõm, như một phiến mây. Tỷ theo Anguli Mala, Tuy đã xuất gia, Và được đứng đạo sư ưng cường cai thị, Nhưng lòng thầy, luôn luôn bị sao động lúc nào và ở đâu thầy cũng nghe vang vẳng tiếng than khóc cùng rên la của các nạn nhân bị chính thầy sát hại dạo trước trên đường đi cất thực dân chúng thường nhìn thầy với đôi mắt thù hận lưỡng sợ hãi tuy đã có lệnh bảo hộ của vua bà từ nặng nhưng cũng rất nhiều khi thầy trở về tinh xá với y bác tả tơi thương tích đầy mình thầy vẫn im lặng chịu đựng không hề kêu vang hay lẫn trốn. Ngày kia, lúc đi thọ bát, tôn giả angulima gặp một thuyết phụ đang lâm buồn, gặp sản phụ nằm rên xiết bên đường, động lòng bi mẫn, thầy trở về bạch đức đạo sư, xem có cách gì cứu giúp nạn nhân không? Phật dạy: con hãy đến gặp người thí phụ ấy và chúc lành cho nàng như thế này. Thưa chị. Từ ngày sinh ra đến nay, tôi chưa hề cố ý tiêu diệt đời sống, Một sinh vực nào. cho lời nói chân thật này, Ước mong chị được mẹ tròn, con vuông. Tì kheo, anh lì, mà là, bối rối. Bạch thế tôn, con làm sao dám phúc ra câu ấy, Khi con là chuỗi ngón tay. Này tỳ kheo, từ ngày sinh ra, cho đến nay, có nghĩa là từ khi con xuất gia sanh vào thánh tập vân giữ đời phạm hạnh thầy tỳ kheo trẻ tuổi liền hoan hỉ hối hả ra đi người tiếp vụ vẫn còn nằm trên xiết bên vệ đường tôn giả angulima mala liền gửi lời chúc lành đến cho nàng sau một bức màn trúc kỳ diệu thay một chú bé khấu khỉnh liền chào đời trong sự vui mừng của tất cả mọi người hiện diện Từ ngày đó, các bạn đồng phạm hạnh gọi thầy Angulimala là Paritta, có nghĩa là chúc lành. Và cũng kể từ ngày hôm ấy, tôn giả Paritta thêm vững niềm tin, tin cần tu tập, chẳng bao lâu thầy đắc quả A-la-hán. Cầu chúc lành của thầy gửi đến người thiếu phụ lâm bồn, dạo nọ, được xem như một bài kệ cầu an và được lưu truyền là mọi người đều kinh ngạc. Người ta muốn biết rằng tại sao một con người hung bạo, đầy dẫy nghiệp chướng như thế mà lại có thể đạt đến a la hán quả, một quả vị mà các bậc hiền nhân đầy phước báu như Tôn giả A Nan vẫn chưa chứng đắc. Để giải đáp, Đức Đạo Sư đã dạy: Trên thế gian này Mọi người đều bình đẳng với nhau, Ở khổ đau cũng như giác ngộ. Thầy Angulimala trước kia là người hung bạo, Đầy giải nghiệp chướng như thế. Nhưng về sau, Thầy đã tinh cần miên mật phát huy trí tuệ, Sẵn có của Thầy. Đánh bạc hết ác nghiệp, Giống như vườn trăng ló dạng ra khỏi mây mù, chiếu sáng thế gian. Lời dạy của đứng đạo sư đã được kết tập thành câu pháp cú một trăm bảy mươi ba lưu truyền cho đến ngày nay cũng như trong kinh pháp cú câu thứ bốn trăm hai mươi hai đã ghi lại lời khen của đấng đạo sư khi ngài đề cập đến đức vô ý lòng khiêm tốn của tỳ kheo anguli mala tức là a la Hán parita người vô ý cao thượng như một bậc đại thánh người đã tự khắc phục, không còn dục vọng, người đã rửa sạch mọi nhiễm ô, đã giác ngộ. người ấy, như lai gọi là bà La môn, danh từ bà La môn được người ấn độ dành để gọi những kẻ thuộc giai cấp cao sang, quyền quý nhất trong xã hội loài người. Và Kali. Vatkali là một thanh niên Bà La Môn thành xá phệ. Thời niên thiếu và thanh xuân của chàng trôi qua bình thản trong tình yêu của cha mẹ và các bạn hữu đồng trang lứa. Cho đến một hôm, tâm tư chàng trẻ bỗng dưng bị xáo động bởi một hình bóng của Sa môn áo vàng. Tư thế uy nghiêm, cốt cách phi phàm cùng tướng hảo vô song của vị tu sĩ khiến chàng trai trẻ vô cùng kinh ngạc. Vật Kali đứng ngay người ra, chiêm ngưỡng phong cách vị tu sĩ và bỗng cảm thấy lòng nghe nhúng một sự tôn kính vô bờ đối với con người xa lạ đó. Chàng nghĩ thầm: Quái lạ, không ngờ trên cõi đời này lại có một người đẹp trai lạ lùng đến thế. Ôi, ước gì ta được kề cận bên người để nhìn cho thỏa thích. Vạch Kali dò hỏi và được biết rằng vị Sa môn đó xưa kia là một ông hoàng vương giả đã từ bỏ ngai vàng đi tầm đạo và giác ngộ. Người ta bèn gọi ngài là Sa môn Cồ Đàm và hàng đệ tử thì cung kính gọi ngài là Thế Tôn. Vạch Kali bèn xin xuất gia vào tăng đoàn sống đời cất sĩ vì mục đích xuất gia của chàng không lấy gì làm cao xa cho lắm. Nên hàng ngày, ngài những thời giờ bất cần thiết thì khe Vạt Kali luôn luôn tìm một chỗ ngồi thuận tiện để được chiêm ngưỡng từ dung, đức đạo sư cho thỏa thích. Thầy chẳng quan tâm gì đến việc học kinh hay những bổn phận của một chú tiểu sơ cơ. Đứng đạo sư biết rõ tâm niệm của Vạt Kali, nhưng ngài vẫn im lặng chờ đợi như chờ đợi ngày trăm đến rằm thì tròn vậy. Và ngày ấy đã đến. Một hôm, Đức đạo sư quay lại bảo Phật Kali, khi chàng đang say đắm nhìn ngài. Này Vats Kali, đâu có gì thích thú khi nhìn ngắm một hợp thể bất tịnh gọi là thân ta Chỉ khi nào Vats Kali nghe lời Như Lai dạy, thấy được pháp sinh diệt thì mới gọi là thấy Như Lai. Nhưng bất kể lời khuyên của Phật, Vạt Kali không thể nào buông tầm mắt khỏi đức đạo sư. Cuối cùng, đức đạo sư đành rời xá vệ và cấm không cho Vạt Kali đi theo. Ba tuần trăng trôi qua, Vạt Kali không được nhìn thấy hình bóng và nghe pháp âm của đức đạo sư, lòng đau khổ vô hạn, chàng tự nghĩ rằng mình đã từ bỏ gia đình cởi lớp áo cao sang của một chàng công tử danh giá để vào cuộc sống bần hàng cất sĩ chỉ với một mục đích duy nhất là được gần gũi chiêm ngưỡng đứng đạo sư thế mà ngài hất hủi ghét bỏ chàng trong khi ngài rất mực từ bi dịu dàng đối với tất cả chúng sanh chỉ đến còn sau kiến một hôn quá sầu não Vạch Kali nảy ra ý định quyên sinh Chàng lên một đỉnh núi rất cao Định buông mình xuống vực sâu cho rãnh nợ Biết được ý định ngông cuồng của người đệ tử trẻ tuổi Đức Đạo Sư hiện thân đến gần Vạch Kali Và cất tiếng gọi Này Vat Kali, hãy đến đây với Như Lai Vạch Kali rung lên vì vui mừng Có thực chăng? Có thực Thế Tôn gọi con Ngài không xu đuổi con nữa chứ Và dưới bóng mát của một cội cây rừng Bên tảng đá Đức Đạo Sư ôn tồn bảo Này Vạch Kali Tại sao con có ý định quyên sinh Bạch Thế Tôn Vì con cảm thấy quá đau khổ Quá phiền muộn Con không tìm thấy niềm vui nào Trong cuộc đời cất sĩ đạm bạc này ngoài sự chiêm ngữ tướng mạo phi phàm của thế tôn. Này Vạt Kali, niềm vui nào cũng phải úa tàn, sắc thân Như Lai, dù là phi phàm đi nữa, rồi cũng phải chịu sự chi phối của già, bệnh, chết. Bất cứ pháp gì trên đời này có sinh đều phải có diệt. Đó là một định luật đương nhiên. Nếu biết rõ điều này, ta có nên đặt hết lòng hy sinh, hy vọng, ước mong, bám víu vào những phát sinh diệt ấy, mưu cầu một hạnh phúc vĩnh cửu không? Vạch Kali im lặng cúi đầu. Đứng đạo sư liền giảng chặt thêm cho chàng về tính chất phù du tạm bợ của hợp thể gọi là sắc thân ngài. Sau thời thuyết pháp, Vạch Kali xúc động thừa, Bạch Thế tôn con đã hiểu rồi từ lâu con đã chạy theo những bóng dáng phù du do tâm thức con phóng chiếu ra lấy đó làm niềm vui độc nhất của mình khi niềm vui ấy bị cản trở con đâm ra buồn phiền sầu khổ con quá si mê không biết rằng cái gì có xinh phải có gì sắc thần như lai tuy đẹp đẽ vô song thực nhưng trước kia không này có thì thế nào cũng sẽ trở về không nguồn vui của con cũng chính là một cảm xúc nhất trời nếu không được nuôi dưỡng thì nó cũng sẽ lụi tàn con đã hiểu rồi và con cũng xin hứa cùng Thế Tôn là từ nay vạch Kali chỉ thực hành những lời giáo huấn của Như Lai thay vì chiêm ngữ từ dung của ngài như dạo trước Hay lắm. Này Tỳ Kheo, nếu lòng con đầy phỉ lạc, đầy niềm tin nơi lời dạy của Như Lai thì chẳng bao lâu con sẽ đạt được hạnh phúc tối thượng. Và thế rồi, Phật Kali từ giả Đức Đạo Sư đọc cứ truyền định ngay trên đỉnh núi và chàng định quyên sinh dạo nọ. Đúng như lời tiên đoán của đứng đạo sư, chẳng bao lâu vật kali đắc quả a la hán từ đó đức thế tôn xếp vật kali vào hạng môn đệ có lòng tin chân thực nhất lời dạy của ngài cho vật kali trên đỉnh núi dạo nọ cũng được kết tập vào kinh tàng thành câu pháp cú 381 lưu truyền cho đến ngày nay thầy tỳ kheo nào tâm đầy hoan hỷ thành tính theo lời phật dạy sẽ đạt tới cảnh giới tịch tỉnh, an lạc, giải thoát khỏi cách hành. Pháp cú 381. Khi công tử Chê Tiền Kala là con trai của nhà Cự Pháp cấp cô độc, một vị trưởng giả đầy lòng kính tinh, đã xuất cải kho vàng xa mà mua vườn cây cụ thái tử kỳ đà về xây tinh xá cúng dường phật vậy mà con tử ca la lại không có cảm tình với đức thế tôn và tăng chúng tí nào cả vốn được sinh trưởng trong một gia đình thế phiệt, lại thông minh tài giỏi nên ca la được vời làm quan cận thần dưới triều ba tư nặc khi hãy còn rất trẻ một hôm vua bà tư nặc cùng hoàng hậu mặc lợi thiết trai cúng dường phật và tăng chúng tại hoàng cung toàn thể triều thần và hoàng tộc đều hoan nghĩ duy có công tử ca la là nhún vai phẩm bình hoàng thượng tiêu xài thật vô lối chẳng khác gì ông bố của ta mấy ông lão áo vàng kia ăn no nê xong đi về tỉnh xá đánh một chút tới chiều là phổ ích đức thế tôn đoán biết được ý niệm của calla nên sau buổi lễ ngài đọc một bài kệ người sang tham không thể sanh lên cõi trời kẻ ngu không ưa việc bố trí nhưng người thiện trí lại xanh lòng tùy hỷ và do đó cũng được dựng phần an lạc chích trong pháp cú một trăm bảy mươi bảy chuyện đến tai vua bà tư nặc kala liền bị đuổi ra khỏi hoàng cung chàng công tử nhưng đó càng thêm ám cảm với phật và tăng chúng kala thường tìm cách lánh mặt phật mỗi khi cha chàng thiết trai cúng giường trước thái độ của cậu con cưng trưởng giả cấp cô độc rất lấy làm khổ tâm sau nhiều phen rầy la vô hiệu Ông nghĩ ra, một kiểu kế, gọi con đến dỗ ngọt. Này Kala, mai này, cha bận việc, không thể đi đến kỳ viên thọ bác quan trai được. Nếu con đi giúp cha, cha sẽ thưởng cho một trăm lòng tiền vàng. Vừa nghe nhắc đến tịnh xá, Kala đã câu mày, nhưng số tiền quá hấp dẫn khiến chàng phân vân. Mấy cái giới đó có khó giữ lắm không thưa cha? Dễ ợt, tụi con nít trong nhà này Còn làm được khốn chi là thanh niên như con Đầu, cha nói sơ cho con nghe thử Có gì đâu, con chỉ phải giữ võng vẹn Tám điều răng sau đây, trong 24 giờ thôi Đấy này Thứ nhất, không giết Thứ hai, không trộm cắp Thứ ba, không dâm dục Thứ tư, không nói dối Thứ năm, không uống rượu thứ sáu không trang điểm thứ bảy không nằm giường cao chiếu rộng và thứ tám không ăn quá ngọt đó dễ quá phải không con? Kala chặt lưỡi thầm tính thôi kệ mình chỉ có ép trong một ngày một đêm để lãnh một trăm đồng tiền vàng ngày mốt ta ăn bù cũng được và Kala bằng lòng không quên mặc cả. Nhưng cha phải nhớ giữ đúng lời, 100 đồng tiền vàng hẳn hoi đấy nhé. Được rồi, con yên tâm. hai cho con đều yên lòng vui mừng. Sáng hôm sau, công tử Kala cởi hết đồ trang sức, khoác một manh áo thô, ăn một bữa điểm tâm soạn, đến căng bụng và gọi gia nhân Thắng Kiều đi thẳng đến tịnh xá kỳ viên đến nơi chàng cho kiệu về tảng lờ như không thấy ai hết kiếm một chỗ mát mẻ trải rơm nằm đánh một giấc cho qua tai nạn tờ mờ sáng hôm sau Kala đã đến nhà khu vang ẩm ỉ và quát tháo Hối rút gia nhân dọn điểm tâm ăn uống và phục sức Đõm dám xong, Kala đến gặp cha, đòi tiền công Con đã hoàn toàn trách nhiệm mà cha đã giao phó Xin cha cho con số tiền đã hứa Tất cả hành động của người con không lọt khỏi cặp mắt người cha tốt bụng. Ông trưởng giả vẫn không nản lòng Trao tiền cho con và điềm tĩnh bảo Này Kala, tốt lắm con đã làm một việc tốt đẹp lòng cha và ngày mai này cha muốn đi nghe đức đạo sư thuyết pháp nhưng lại không rỗi rảnh nếu con đi giúp cha cha sẽ thưởng cho con hai trăm đồng tiền vàng con nghĩ sao carla nghe nói đến tiền là sáng mắt chàng vội vã nhận lời và nghĩ bụng cha mình ngó bộ mề mấy lão đầu chọc đó dữ dội rồi thầy kệ cờ tới tay ai nấy phức đấy quả là một cách kiếm tiền lương thiện và khỏe khoắn nhất thế là hệt bữa trước công tử ca lại đến kỳ viên lên vào giữ đám thính giả chen chúc trước pháp tòa dự trời pháp cũ đứng đạo sư chàng hết ngoáy mũi đến gãy tai rung đùi không một pháp âm nào lọt vào đôi hờ hững cũ chèn. Và Kala được lãnh 200 đồng tiền vàng sau những thủ tục như bữa trước. Vài hôm sau, chủ giả cấp cô độc lại gọi Kala đến bảo: "Này con, độ rày chuyện nhà quá bề bộn, khiến cha không thể nào đến hầu thăm đức đạo sư, và ghé ngài thuyết pháp được. Nếu con có thể đi nghe và về nói lại cho cha biết." Dù chỉ một bài kệ ngắn thôi, cha cũng sẽ thưởng cho con 500 đồng tiền vang. Đã có kinh nghiệm qua hai lần trước, Kala lập tức bằng lòng ngay vì chàng nhận thấy rằng không có công cuộc làm ăn nào màu phát tài bằng việc đi thăm khu vườn của mấy ông sư đầu trọc. Sáng hôm ấy, Kala đến kỳ viên thật sớm, định bụng sẽ chỉ nghe... Và nhớ một bài kệ thôi Rồi sẽ trở về Đi xem hết. Với trí thông minh sẵn có Kala thuộc lòng Ngay một bài kệ Mà Đức Đạo Sư vừa đọc Chàng vội vã quay về Đi được một quãng Sự nhớ ra là mình chưa rõ ý thú Của bài kệ Không muốn ấp úng Trước mặt cha Kala đành phải quay lại Chăm chú nghe Đức Đạo Sư thuyết pháp. Như một trái cây vừa chín tới gặp phải cơ gió giao mùa, liền rơi rụng, nhờ những cơ duyên lành đời trước. Sau thời thuyết pháp của Đức Đạo Sư, Kala đứng ngay, sơ quả, tu đà hoàng. Lần đầu tiên, công tử Kala đến quỳ bên gối Đức Đạo Sư, đặt vườn tráng thông minh. Chưa có một vết nhăn của chàng lên đôi chân trần cụ đức đạo sư bày tỏ một niềm tri ân vô bờ bến đức thế tôn bình thản bảo chàng này ca la một hôm nay cha con có mời như lai đến nhà thọ trai đã sắp đến giờ ngọ rồi chúng ta đi thôi ca la cung kính đón lấy chiếc bát của phật và khép nếp đi sau như một chú thị giả thần thục chính hiệu. Cử chỉ của Ca La ngày hôm ấy đã khiến trưởng giả cấp câu độc rất đẹp lòng. Ông hân hoàng mang tiền ra thưởng con trước mặt quan khách. Này con trai cưng, thái độ của con làm cha vui sướng vô hạn. Dù con chưa thuyết giảng lại cho cha nghe một lời pháp nào của đứng đạo sư, cha vẫn sẵn sàng trao cho con Một ngàn đồng tiền vàng Thay vị năm trăm đồng Như cha đã hứa Công tử Kala thẹn đỏ mặt cúi đầu nói nhỏ Thưa cha Con không cường tiền. Hãy cầm lấy tiền thưởng của cha Cho con cơ mà Kala vẫn khăng khăng từ chối Người cha ngạc nhiên sửng sốt Nhìn con Rồi quay sang bạch Phật Bạch Thế Tôn Lần đầu tiên, cháu nó mới chê tiền. Đức Phật miễn cười giải thích thái độ của ca la. Này chữ giả, ca la đã chứng sơ quả tu đà hoàng và kể từ giờ phút ấy, không một củ cải trên trường ghen này có thể làm lung lạc được tâm của chàng ta. Ngài đọc kệ, dù là vua cõi đức, hay là chú cõi trời cũng không sao sánh được quả vị tu đà hoàng bài kệ này được ghi thành pháp cú số một trăm bảy mươi bốn và lưu truyền cho đến ngày hôm nay ni đề trước khi phật xuất thế xã hội ứng đã được phẩm định thành bốn giai cấp chính. Thứ nhất, bà La Môn, tức giai cấp giáo sĩ, sáng chế luật pháp, nắm độc quyền về tôn giáo và văn hóa. Thứ hai, sát đế lệ, giai cấp vua chúa, chủ trì việc cai trị, được hưởng quyền thế tập, cha truyền con nối, nắm toàn quyền sinh sát đối với nhân dân và xem lãnh thổ cai trị như tư hữu của riêng mình. Thứ ba, phệ xá gồm các giới công nông thường không được quyền học hỏi, có nhiệm vụ cung phụng hai giai cấp giáo quyền và tránh quyền trên. Và thứ tư, thủ Đà La giai cấp cùng đinh nô lệ gồm những tiện dân và các giai cấp trên. Không xem họ là con người, đời sống của họ còn cùng khốn hơn là thú vật, chưa làm các nghề đồ tể, đạo tì, tồi tớ. Luật Mã Nổ, Hiến pháp thành văn của xã hội Ấn Độ thời ấy, chương 8, tiết 270-272, quy định rằng, thủ Đà La là giai cấp được trời sinh ra, để làm nô lệ. Nếu thủ đà la kêu tên của các giai cấp và la môn thì bị cắt lưỡi, không tuân thượng lệnh, từ ba giai cấp trên thì sẽ bị nấu dầu đổ vô lỗ tai, vân vân. Sự phân chia trên đã được quy định và khống chế xã hội ứng trong hàng nghìn năm trước khi Đức Phật xuất hiện, tạo nên những điều bất công cùng cực. Hai giai cấp giáo sĩ và vua chúa chiếm thiệu số người sống ung dung nhàn hè, trong khi hàng vệ xá phải nay lân ra làm và cung phụng họ còn thủ đà la thì đời sống còn tàn tệ hơn cả thú vật mặt mũi lúc nào cũng ướt đẫm mồ hôi và nước mắt đức phật là người đầu tiên trong lịch sử ứng đã chỉ trích sự vô lý và bất công trong sự phân chia ấy lúc vừa thành đạo chưa rời khỏi bồ đề đạo tràng ngài đã khẳng định hết thảy chúng sinh đều có đủ đức tánh trí tuệ để giải thoát giác ngộ và sau đó trên đường chu hóa ngài đã không ngừng nỗ lực để xóa tan những thành kiến mặc cảm tự tôn cũng như tự ti đã bắt rễ sâu xa trong tâm tưởng của người dân ấn. Rất nhiều lần, Ngài giảng dạy, là cùng đinh, không phải do sinh trưởng, là bà La Môn, không phải do sinh trưởng, do hành động người này, là cùng đinh, do hành động người kia, là bà La Môn. Lời kêu gọi của Ngài, đã mở ra một chân trời mới, cho hai giai cấp dưới, nhưng đồng thời, cũng gây luôn sự bất bình. Trong giai cấp trên Nhất là hệ tộc Bà La Môn Sự bất mãn này được gia tăng tột độ Khi Đức Phật công nhiên Công nhận hẹn thủ Đà La Vào tăng đoàn Các tỳ kheo thuộc dòng thủ Đà La Cũng được tôn trọng Và đối xử ngang hàng Như các tỳ kheo Dòng bà La Môn Người tiện dân Đầu tiên được gia nhập giáo hội Là chàng trai Ni Đề chuyên đề truyền sống bằng nghề gánh vân công nhân viên cũ sở vệ sinh thành xá vệ có nghề nghiệp hẳn hoi nhưng lại vô gia đình lửng gia cư chúng tôi xin trân trọng giới thiệu cuộc tao ngộ kỳ thú giữa chàng trai này với phật pháp cùng quý độc giả sáng hôm ấy đạo sư cùng Tôn giả A Nan đang đi bát ở ngoại ô thành xá vệ thì gặp phải Ni đề đang gánh hai thùng phân nặng trĩu đi ngược lại. Thấy dáng các vị sa môn, Ni đề luống cuống vội vã rẽ vào một ngõ hẻm để tránh bước. Vì theo luật pháp quy định, chàng không được phép gặp mặt và để mùi xú uế xông lên làm các giáo sĩ khó ngửi. Khoảng thấy vẻ sợ sệt của chàng, Đức Phật dạy tôn giả A Nan Cứ tiếp tục đi thẳng. Còn ngài thì rẽ vào một ngõ hẻm khác, Và thành lình xuất hiện trước mặt chàng gánh phân. Sự xuất hiện của đấng đạo sư, Khiến ni đề, kinh hoảng, Chàng vội vã đặt gánh phân xuống, Quỳ mọt bên vệ đường, kêu vang. Kính bạch sa môn, Thực là một lỗi lầm to lớn, khi con lại hiện diện trước mặt ngài với những thứ bẩn thỉu như thế này, xin Sa Môn dung thứ cho vì đây chỉ là một việc rủi ro ngoài ý muốn của con. Ní Đề, con hãy đứng dậy đi. nghe Đức Phật gọi đích danh mình, chàng nô lệ kinh ngạc nhưng vẫn bối rối quỳ một bên vệ đường không dám nhúc nhích. Ní Đề con có muốn vứt bỏ gánh nặng này bỏ hẳn cuộc đời nô lệ để theo như lai tu tập không ni đề càng sửng sốt và lúng túng hơn đã từ lâu chàng vẫn thường nghe người ta kháo nhau rằng sa môn cồ đàm thuộc thế cấp xá đế lợi đã giác ngộ và tuyên bố rằng người sẵn sàng tiếp độ bất cứ ai kể cả những kẻ thuộc tập thủ Đà La. Câu chuyện đồn đại ấy đẹp như một giấc mơ, nên không bao giờ Ni Đề dám tin rằng có thật. Vậy mà giờ đây vị Sa Môn uy nghiêm nhưng chẳng kém phần từ ái này, hỏi chàng có muốn xuất gia tu học theo ông ta không? Ni Đề thu hết can đảm, ấp úng hỏi lại. Vợ bạch Sa Môn phải chăng? ngài là đệ tử của Sa Môn Cồ Đàm. Sa Môn Cồ Đàm chính là ta. Vật Thế Tôn, từ lâu con đã nghe nói đến uy danh và lòng từ ái vô bờ của ngài đối với hàng tiện dân chúng con. Nhưng làm sao đi đệ lại có thể được phép gia nhập tăng đoàn, một đoàn thể chỉ dành riêng cho các ngài, danh cha? vong tốc này ni đề một người hẹp tiện không cho ở lòng họ hay nơi ăn trốn ở như lai chỉ gọi là hạ tiện khi kẻ ấy đang ngắm chìm trong tham dục giận tức và si mê nhưng bạch Thế tôn tăng đoàn cũng ngài chỉ toàn là các thầy bà la môn cao cả những quốc vương hoàng tử đại thần cháu chúa con vua còn con con chỉ là một tên nô lệ hèn hạ giàu thế tôn có thương xót định cứu với con nhưng e rằng sự có mặt của con sẽ gây xáo trộn và phiền toái cho đại chúng này ni đề mọi người sinh ra vốn bình đẳng bình đẳng trước khổ đau cũng như giác ngộ dù là bà la môn hay thủ Đà La, nếu đã làm những hành động bất thiện thì phải chiêu vời những quả khổ như nhau. Cũng thế, ta xác quyết với con rằng, bất cứ ai dù ở giai cấp nào cũng đều có đầy đề đủ khả năng giác ngộ. Nếu con chấp nhận điều ấy, phát huy trí tuệ sẵn có bằng năng lực của riêng con thì con sẽ chứng đạo không khác các sa môn thuộc dòng Bà La Môn. Hay sát đế lợi khác? Bạch Thế Tôn, Con nghe Ngài nói xong, Con có cảm tưởng như mình được sinh ra đời Một lần thứ hai nữa, Như một người mù chợt sáng mắt. Nhưng, ngoài Thế Tôn ra, Có ai dám tin rằng, Tên Ni y Đè Gánh Vân Lại có khả năng giác ngộ? Con e rằng, Nếu gia nhập tăng đoàn, Những lúc vắng bóng Thế Tôn, Các thầy bà La Môn, và hàng vương tử sẽ nọc con ra và nấu chỉ đổ vào lỗ tai con. Vì vậy, dù rất ước mong được thân cận Thế Tôn và những lời dịu dàng an ủi của Ngài, con lại e rằng chẳng những không được chứng quả như lời Thế Tôn dạy, mà còn bị mất mạng nữa, vì ai cũng có quyền đánh đập, hành hạ con hết. Ni Đề Nếu những người thuộc giai cấp nô lệ như con Chưa được giải thoát Thì sự xuất hiện của Như Lai Trên thế gian này Sẽ vô nghĩa Chính vì muốn phá tan Sự phân chia vô lý Và bất công ấy Mà Như Lai đã từ bỏ ngai vàng điện ngọc Để ra đi tìm đạo Như Lai Đã đắc quả vô thượng, Giáo pháp Đã được tuyên dương khắp nơi Cử giải thoát đã mở ra cho tất cả chúng sanh. Như Lai tin rằng, nếu ni đề xuất gia và chứng đạo, sẽ có vô số người thủ Đà La nối gót ni đề, gia nhập tăng đoàn, mở đầu một kỷ nguyên mới, xóa bỏ những đạo luật bất công tàn bạo, phục hồi lại giá trị giác ngộ đích thực của mỗi chúng sanh trên thế gian này. và thanh niên ni đề sau khi được đức đạo sư chân hành cạo bỏ rau tóc tắm rửa sạch sẽ thay đổi y phục liền trở thành một vị tỳ kheo rất mực khôi ngô đường bề thầy tỳ kheo ni đề tỏ ra rất xứng đáng với lòng tin yêu của đức đạo sư vì chưa đầy một tuần trăng tinh cần tu tập thầy đã đắc quả a la hán với đầy đủ thường thông Phụ tùng. tình trạng thủ đà la ni gia nhập tân đoàn làm chấn động dư luận cư dân thành xá vệ giai cấp bà la môn tràn đầy phẫn nộ khi thấy giáo quyền bị xâm phạm lâm nguy quốc vương ba tư nặc cùng gia đình thần đều lấy làm khó nghĩ hai giai cấp vệ xá và thủ đà la thì khắp khởi hy vọng nhưng không kém phần lo ngại. Sau một tuần, Trăng phân Vân suy tính, vua bà tư nặc thân hành đến gặp Phật. Vừa đến cổng kỳ viên, nhà vua nom thấy một Sa Môn trẻ tuổi, phong cách uy nghiêm, như tượng vương, đang ngồi dưới một tàn cây. Đức vua tiến đến vái chào và xin phép được vào gặp đức đạo sư. Thầy Sa Môn trẻ tuổi liền dùng thầy lực rẽ đôi tảng đá và bước vào khuôn viên tinh xá để báo tin đức đạo sư hay là có nhà vua đến bệ kiến đức vua vào hương thức cảnh lễ đứng đạo sư lui ngồi một bên và cùng kính thưa bạch thế tôn lúc mới vào cổng còn được trông thấy một vị sa môn trẻ tuổi rất mực khôi ngô Đạn thi triển thần thông, con đoán rằng có lẽ đó là một thanh niên, con nhà danh gia vọng tộc, mới xuất gia và đã đắc quả, nên mới có nhiều thần lực như thế. Đúng thế, này đại vương, đó là một sa môn vừa gia nhập tăng đoàn và đã đắc quả, à là hán. Thật là huy hữu, thật là kỳ diệu, bạch thế tôn, con muốn đảnh lễ và cúng dường vị xa muôn ấy. Đại vương sẽ được toại nguyện, nhưng mục đích chính của cuộc viếng thăm này là gì? Bạch thế tôn, từ ngày con vào hoàng tộc quy y tam bảo cho đến hôm nay, chúng con vô cùng sung sướng khi được tấm gội mưa pháp để tỏ lòng khát ngưỡng và tri ân mỗi khi gặp đức thế tôn và tăng chúng, con đều thành tâm đảnh lễ cúng dường gần đây con có nghe đình thần xôn xao về việc thế tôn đã chấp nhận cho một tên thủ đà la làm nghề gánh vân gia nhập tăng đoàn bạch thế tôn dù biết rằng lòng từ bi của thế tôn vô hạn lượng nhưng con không khỏi lấy làm kinh hoàng thực là một điều sĩ nhục cho các tỳ kheo dòng bà la môn và xác đế lợi khi phải chung đụng với tên tiện dân đốn mạc đó và chúng con sẽ xử sự ra sao khi đảnh lễ chư tăng chẳng lẽ chúng con phải khấu đầu dưới tên khốn kiếp đó vì thế hôm nay con đến đây nhân danh quốc vương kiều tác la kính mong thế tôn trục xuất ni đề ra khỏi tăng đoàn, để đoàn thể xuất gia của Thế Tôn còn giữ nguyên vẹn được phong cách cao sang và thanh tịnh như trước. Này Đại Vương, nếu như tên nô lệ ấy đã xuất gia, tinh cần tu tập và cũng đã đắc quả A-La-Hán, rồi thì Đại Vương nghĩ sao? Bạch Thế Tôn, làm sao có chuyện đó? Khi vô số thanh niên dòng bà La Môn Đã xuất gia mà chưa đắc quả, Thì tên cùng đinh ấy. Như Lai xác nhận điều đó đã xảy ra. Vậy thì nếu có thể, Đức Thế Tôn cho phép con giáp mặt hắn mới được. Đại Vương đã gặp rồi. Ủa? Đó chính là thầy Sa Môn, Ngồi trước cổng tinh xá, Mà đại vương đòi đảnh lễ cúng dường khi nãy. Vua bà tư nặc, Sững sờ, Ngồi yên lặng như một pho tượng. Đức đạo sư, Nói tiếp. Này đại vương, ví như ao nước, Tù động hôi thối, Bỗng xuất hiện một đóa sen thơm, Tỏa hương ngào nghẹt. Người khôn ngoan, Có nên... Vì chúc tị hiềm buồn nhơ mà không chịu thưởng thức hương sắc của bông hoa chăng. Bạch Thế Tôn, con đã hiểu, chúng con được sinh ra và lớn lên, Trong muôn nghìn hoàn cảnh cá biệt, giàu nghèo đẹp xấu, sang hèn. Nhưng ai cũng có đầy đủ khả năng giác ngộ, Không thể nào vì buồn nhơ mà bỏ quên sự hiện diện của đóa sen. Đang tỏa ngát hương thơm kia Con, quốc vương Kiều Tác La Xin khấu đầu đảnh lễ sám hối tôn giả Ni Đề Và xin thế tôn cho phép con Được cúng dường tứ sự cho Ngài Kể từ ngày nay cho đến mãn đời Tốt lắm, này đại vương Nên làm những gì mà đại vương nghĩ là hợp thời tứ sự tức là bốn nhu cầu cần thiết phải có cũng một tu sĩ thức ăn y phục mền mùng và thuốc men Pháp Sư Đậu Hũ thuở xưa, có một ông đồ thông minh, bác học, ông ta làm khổ vị hòa thượng trụ trì, chùa láng giềng không ít vì những câu hỏi lý sự cùng mình của ông ta. Vì thế, mỗi lần nghe tiếng gút, lột cộp của ông đồ đến gần, dù đang bận làm bất cứ công việc gì, xem kinh hay cút đất, hòa thượng đều vội vàng leo lên thiền sàng. Để tị nạn tham vấn của ông đồ đa sự. Một hôm, đang ăn mấy củ khoai, lỡ bữa, chợt nghe tiếng cua ngoài cổng, tam quan. Hòa thượng vội vàng lau miệng, tức tức trở về phương trường. Thấy chủ nhà lực đực, khách cũng hối hả không kém. Nhờ vậy, ông khách bắt được hòa thượng, lúc ngài mới leo lên bồ đoàn, mà chưa kịp, gác chéo chân. Được chẳng đã hòa thượng phải quay lại chào khách ngài thở vào nhẹ nhõm a thì ra bác đậu hũ vậy mà bác làm tôi sợ đến bỡ phía chàng đầu hũ ngạc nhiên có chuyện gì vậy bạch thấy hôm nay bán ế quá con tạc vào chùa nài thầy mua dùm vài miếng chứ con có làm gì đâu nào ấy không phải vậy và hòa thượng bèn thuộc lại đầu đuôi câu chuyện xong ngài than thở hôm nào cái tên đa sự đó đến đây thì ta vô phương làm ăn cứ phải ngoáy tay ra nghe nào là phát thân niết bàn tối thượng thừa đệ nhất nghĩa đế chơn đế thiếu điều điếc con ráy chàng đào hủ bất bình rồi thầy chịu trận chứ không có cách nào tống cổ hắn à? Hoa thượng nhắm mắt, ta có mở miệng được tiếng nào đâu, hắn cứ hào thào, thào bất tuyệt, đến lúc nào khô cổ mới chịu ngừng, lại hớp nước, lấy hơi và nói tiếp. Thế hôm ay hắn có đến không ạ Hôm nào lại khỏi, quả là một đại họa của ta. Gã đầu hũ thuộc loại người có máu lục vân tiên. Nghĩ là thấy chuyện bất bình thì phải ra tay nghĩ hiệp hằng hái thầy để đó cho con con sẽ trị hắn một mẻ thế nào cũng cạch đến nhà chú có cách nào đừng có chọc người ta mà phải tội ấy thầy cứ cho con mượn cái mũ ni áo chàng cùng y bá nạp nữa rồi thầy trò mình sẽ làm như vậy như vậy hai thầy trò còn đang bàn tính thì đã nghe tiếng guốc của ông đồ đương sự mới đến sân ngoài đã đánh tiếng a di đà phớt a di đà Phật. bạch hòa thượng con mới đến ạ hòa thượng vội bước ra suỵt nhỏ im nào ông bạc hôm nay chúng có khách ai thế nhỉ một thiền sư vừa hạ sơn ngài Ở tà lơn mới xuống Ô quý hóa quá Thật là hữu duyên thiền lý năng tào ngộ Vô duyên đối diện Bức tương phùng Xuyệt Ngày còn trẻ Nhưng đạo cao đức trọng lắm Ô vạn hành Vạn hạnh, Thật là vị tăng hữu Sư tử lên ba Còn hơn giả can đầu bác Nhưng mà Ngài không thích nói nhiều, đó mới là bôn ngôn thông, tri giả bước ngôn, người biết thì không nói mà lời. Đạo hữu có hầu chuyện với Ngài thì nên ít lời một tí. Thế thì con xin phép được hầu chuyện với Ngài bằng lối im lặng, một cuộc im lặng như sấm sét của những tâm hồn vĩ đại cho chân thực. Hòa thượng ngơ ngác. Thế nghĩa là sao? Im lặng, im lặng và im lặng Đó là sự đối thoại của Bồ Tát cư sĩ Duy Ma Cực Một lối mặt ngữ mà phát âm vàng như sấm rền. Hòa thượng đành lắc đầu Thôi thì chú cứ làm những gì mà chú thấy là cần thiết Ông Đồ liền tổ quốc, rõ rén bước đến vái chào vị thiền sư tà lương Thiền sư vẫn im lặng, hai mắt hơi hé ra rồi nhắm tít lại như cũ. Khách và chủ cùng phân tòa ngồi, hòa thượng cũng kiếm một chỗ ngồi, hồi hộp theo dõi cơ sự. Thoạt tiên, ông đưa tay lên, nhưng đến ba ngón, ông đồ cực cù tỏ vẻ thông cảm, tiếp thu kịp. Ông đồ lại đưa lên năm ngón tay thiền sư mỉm cười, lắc đầu ra vẽ khoan dung, rồi đưa hai bàn tay lên, xòe đủ mười ngón. ông đồ chặt lưỡi tỏ vẽ tháng phục, đưa tay vẽ một vòng tròn. thiền sư có vẻ bất bình, đưa tay hất mạnh chỉ ra ngoài ngõ. ông đồ sụp lại, cung kính cáo từ ra về. tĩnh y đến tam quan hòa thượng hỏi sao chú thấy thế nào ồ quả là thiên niên thiết thọ khai hoa dị nghìn năm cây sắc đơm bông dễ nhưng tìm được người như thiền sư tạ lơn thì quả là khó quá tam sinh hữu hạnh mới có một cuộc đối đáp như chớt xẹt lửa nhẽn như thế ngài đã nói với chú những gì ồ hòa thượng làm sao hiểu thấu? hòa thượng khẩn khoản tôi ở chốn rừng núi quê mùa dốt đặc cán mài xin chú làm ơn thuật lại tỉ mỹ cho tôi mở rộng tầm con mắt tại sao chú lại đưa lên một ngón tay đó là chỉ nhất tâm còn ổng đưa ra ba ngón tay là sao đó là nhất tâm tam giới một tâm nhưng bao trùm cả ba cõi đầy đủ thể tướng dụng đó là chân không mà diện hữu nhất tâm sinh ra muôn pháp ngài đã đưa ra tam giới để trả lời cho nhất tâm thật là hay hay tuyệt rồi khi chú đưa năm ngón tay lên đó là ý hỏi nhưng đối với kẻ đã lỡ tạo tội ngũ nghịch thì sao rồi ổng đưa mười ngón tay ý vậy phải khuyên đương sự tu mười điều thiện ồ hay quá chỗ này thì tôi đã hiểu kịp thế lúc chư tay vẽ một vòng tròn tôi muốn nói chúng ta đang đi quanh quẩn trong vòng luân hồi vô tận và ổng lắc đầu hất tay chỉ ra ngoài ngõ. Ý ngài nhắc chúng ta có chí hướng thượng, vĩnh xuất tam giới. Xong, ngài buông thõng hai tay, lắc đầu, tỏ ý là đến chỗ vô ngôn tuyệt lự, bất lập văn tự. Tôi khi ấy chỉ còn nước im lặng, đảnh lễ ra về mà vẫn nghe pháp âm rền vang như sấm nổ Ông đồ cáo từ, hòa thượng trở về, gặp thiền sư tà lơn. Tức chàng bán đậu hũ, đang đứng lúng túng trong đống y cùng áo. Hòa thượng tiếp tay, giúp anh ta xếp y cất áo mão xong, liền hỏi. Chú ra dấu hiệu gì mà hắn ta chạy một mạch về Anh bán đồ hũ cười hề hề, có chi đâu cũng chuyện làm ăn mà đâu có gì ngoài việc mua với bán hắn gạt hòa thượng chứ đâu có qua mắt thằng tư này nổi chú thuật lại đầu đuôi tôi nghe thử đầu tiên ha hắn đưa lên một ngón tay ý hỏi bao nhiêu một miếng đậu hũ con liền xòe ba ngón tức ba đồng bạc hắn liền đưa ra năm ngón tay tức là ngỏ ý mua năm miếng con nghĩ hôm nay Mình bán ế, Mình để giá vốn cho hắn, Nên đưa lên mười ngón, Ra giá là mười đồng, Thấy rẻ, Hắn động, Lòng tham, Đưa tay ra giáo đòi mua, Hết cả thúng, Con nổi sùng, hất tay bảo hắn ra chợ hỏi xem, Có ai chịu bán giá đó không? Còn thúng đậu ế này, Thà con đem cúng thầy, Làm trao, Cúng rằm, Cho có phước. Từ đó, Ông đồ không còn làm phiền hòa thượng nữa. Có lẽ ông đã nghe được đầu đuôi câu chuyện, vì bác đạo hữu không phải là một người kín miệng cho lắm. Và cũng nhờ vậy mà câu chuyện được đồn đại cho đến ngày nay đó em ạ. Sa đầu tụ lạc. Thủa ấy, Đức Thế Tôn Đang ngự tại xa đầu tụ lạc Thì hai tôn giả xá lợi phức Và một kiền liên Dẫn một phái đoàn Gồm năm trăm vị tân tỳ kheo Đến yết kiến Phật Đang ngự Trong hương thức Chợt nghe tiếng ồn ào nổi lên Đức Đạo Sư Gọi tôn giả A nan đến hỏi Này nan, Ra xem vì sao bổng dưng khu rừng yên tĩnh này Lại ồn ào như một cái chợ cá vậy tôn giả a Nan vâng lời đi quan sát tình hình xong trở về bạch Phật. bạch thế tôn tiếng ồn ào đó là do các vị tỳ kheo trong phái đoàn do hai ông tôn giả xá lợi phức và một kiền liên dẫn về các vị tỳ kheo ấy mới gia nhập tăng đoàn chưa thuần thuộc xa môn hạnh nên đã gây ra những tiếng động như thế Này A Nan hãy ra bảo với xá lợi phức và một kiền liên rằng, ta không muốn gặp một ai trong đám người ấy cả, hãy bảo họ đi cho thật xa. Tôn giả A Nan y lời Phật dạy và rừng cây xa đầu trở lại, không khí trầm lặng như xưa. Lúc ấy, có một số tục gia đệ tử đến thăm Phật. Biết được câu chuyện vừa xảy ra, họ liền bạch Phật. Bạch Thế Tôn, lời của chết của Thế Tôn đối với quý vị Sa Môn thật là quý báu. Và chúng con trộm nghĩ rằng như những con bê còn thơ dại, chưa dứt sữa thì không thể sống xa bò mẹ quá lâu. Xin Thế Tôn tha lỗi cho quý vị ấy và cho phép họ được gặp mặt, kéo họ thối thức tâm lành. Trời Phạm Thiên cũng đứng ra can thiệp, nài nỉ đức đạo sư, bằng một ví dụ tương tự. Những cây con mới gieo trồng không thể nào chỉnh mãn việc vun vân, vân tưới nước như các cây trường thành được. Xin hết tôn tha lỗi và chăm sóc cho các tương sa môn ấy. Thấy đã đủ thời gian cần thiết, cho các thầy tỳ kheo ăn năn hối lỗi." đức đạo sư cho vời hai môn đệ tử trưởng tràng đến trước một hội chúng đông đảo đức phật hỏi này xá lợi phức ông nghĩ sao khi như lai đuổi năm trăm vị tỳ kheo ấy tôn giả xá lợi phất thưa bạch thế tôn con nghĩ rằng thế tôn sẽ được ít bận rộn và nhờ đó mà con được rảnh rang Đức Đạo Sư bèn của Tôn Giả Này xá lợi phức, chứ để tâm niệm như thế khởi lên nơi ông nữa Và Đức Đạo Sư quay sang hỏi Tôn Giả Mục Kiền Liên Còn một Kiền Liên, ông nghĩ sao? Bạch Thế Tôn, con nghĩ rằng Thế Tôn sẽ được ít bận rộn Nhưng riêng con và Tôn Giả xá lợi phức phải có trách nhiệm hướng dẫn hội chúng này Lạnh thay, này một kiên liên chỉ có Như Lai và hai ông mới có đủ khả năng hướng dẫn các tỳ kheo ấy. Và Đức Đạo sư bèn truyền lệnh mời 500 vị tỳ kheo đến, an ủi và dạy rằng: Này các tỳ kheo, có bốn điều nguy hiểm cho những ai lạc xuống nước, đó là sóng, cá sấu, nước xoáy và cá dữ cũng vậy đối với người xuất gia chưa đoạn trừ phiền não thời cũng có bốn điều đáng sợ những gì là bốn thứ nhất này tỳ kheo có những vị hảo tâm xuất gia nhưng không tránh khỏi những lỗi lầm nhỏ nhặt khi được các bạn đồng phạm hạnh nhỏ tuổi hơn nhắc nhở về xa môn hạnh vị ấy cảm thấy tổn thương nghĩ bụng ở ngoài đời ông đây đã từng dạy dỗ bao nhiêu người vậy mà bây giờ ông phải chấp tay đứng nghe những gã đáng con, đáng cháu, đáng đầy tớ ông bày khôn chỉ kéo dạy với dỗ và vị tỳ kheo này lấy làm bước mãn hoàn tục đó là hạng người bị sóng cuốn thứ hai này các tỳ kheo có những tu sĩ bị kèm thúc về việc ăn uống bực bội nghĩ rằng hồi trước mình muốn ăn gì cũng được, còn bây giờ hãy mở miệng ra là nghe cấm với đoán có bao nhiêu thức ăn ngon lành, bổ dưỡng đều bị trận hỏng hết. Vị ấy bất mãn và hoàn tục, đó là hạng người bị cá sấu nuốt. Thứ ba, này tỳ kheo. Có những tu sĩ trên đường đi cất trực Thấy các tục gia đệ tử Thọ hưởng ngũ dục Liền khởi nghĩ Đời sống xuất gia Thực là tù túng khốn khổ Ngày trước Mình còn ở nhà Thọ dụng tùy ý Lòng lúc nào cũng hân hoan vui vẻ Còn bây giờ Thiếu thốn đủ thứ Lúc nào cũng mệt mỏi và chán ngán chi bằng Mình về nhà tức một cái cốc tu, vừa khỏe thân, lại an tâm. Cũng mình, mình ăn, khỏi sợ mắc nợ, đàn na tính thí. Còn dư tiền, mình đem bố trí cúng dường, kiếm thêm còng đức Và vị ấy bất mãn hoàn tục, đó là hạng người bị nước xoáy. Thứ tư, hạng thứ tư là những tỳ kheo, trên đường cất thực không biết phòng hộ tâm mình, Vị ấy nhìn thấy những phụ nữ ăn mặc hở hang, khiêu gợi, liền khởi lòng tham dục, chán ngán đời sống phạm hạnh. vị này trở về tinh xá, kiếm chuyện giận hờn, bất mãn gây gỗ với bạn đồng tu, rồi hoàn tục. đó là người bị nạn cá dữ. này các tỳ kheo, đó là bốn điều đáng sợ của người xuất gia các ông phải cẩn thận đức đạo sư dạy xong chư tỳ kheo đều hoan nghỉ tính thọ phụng hành các thiện nam tử này dưới sự dẫn dắt tự tâm của hai tôn giả xá lợi phức và một kiền liên tinh cần tu tập chẳng bao lâu đất a la hán quả Tôn giả Thức Lai Thức Lai là tên mà các bạn đồng phạm hạnh đặt cho tôn giả ta, không phải vì thầy đất quả tu đà hoàng, mà vì ta đã xuất gia đến bảy lần trong một đời người. ta nguyên là một thanh niên nông dân nghèo khó, cả gia sản của chàng chỉ vỏn vẹn có một cây cút, ít hạt giống và một thổ đất đầy sỏi đá. Vì thế, dù đã làm quần quật suốt cả ngày, ta vẫn không tìm đủ lương thực cho cái dạ dày, hấu đói của chàng. Một hôm, có dịp ra phố, ta trông thấy một thầy sa môn áo vàng, đầu cạo trọc, được thiện tính cúng dường hậu hỷ. Nhìn chiếc bát chứa đầy thức ăn của vị tu sĩ, ta thầm nghĩ. Té ra vẫn còn một cách hiếm ăn khấm khá hơn cái nghề mặt rẹp của mình cứ xem sư thầy này che dẻ hồng hào thì biết có lẽ ngày nào ông cũng nhận được vài bát đồ ăn cỡ này xích ta bèn đến thăm hỏi thưa sa môn con có thể làm sa môn như ngài được không vị tu sĩ từ tốn đáp lành thay này thiện nam đức đạo sư dạy mọi người đều bình đẳng với nhau về khổ đau cũng như giác ngộ nếu cha mẹ con cho phép con có thể gia nhập tăng đoàn Xích ta, cảm tạ vị sa môn và quay cốt trở về vừa đi vừa nghĩ ngợi thủ tục cũng không có gì rắc rối lắm hay là ta đổi nhẹ một chuyến xem sao đành hy sinh Cái đầu vậy, đổi mấy cọng tóc để lấy bát cơm mà nuôi thân. Sita bèn thu xếp, gia duyên, rửa sạch, gậy cuốc đem dấu vào một bộng cây kín đáo, gài, sơ xài căng trò siêu vẹo của chàng lại và lên đường. Đến một tinh xá, Sita được hướng dẫn cạo tóc làm những việc vặt vảnh của một chú tiểu sơ cơ. Và sáng hôm sau, chàng đắp y mang bát vào thành phố cất thực, lòng đầy hy vọng. Nhưng cuộc sống mới không phải cũng lúc nào cũng xui chèo mát mái, nhàn hạ, êm ấm như xích ta thầm nghĩ. Không phải hôm nào chàng cũng nhận được những thức ăn hảo hạng mà rất thường khi chàng phải uống một bát nước lã, dằn bụng cho qua ngày. Thêm vào đó còn có những giới luật uy nghi, những giờ tĩnh tọa phải ngồi xếp tay, xếp chân một chỗ hàng mấy giờ liền, không được nhúc nhích dù chỉ là để duỗi mũi hay gãi đầu. chàng phải làm thinh, không được trả miếng khi bị người trêu trọc kinh dễ nhất là không được bỏ gì vô bụng cả khi mặt trời. Đã quá đỉnh đầu. Xích ta đầm ngán. Vì thế, sau một buổi đi bác về, Không có gì, chàng liền ôm bác về nhà, Nhập gia và hành nghề, nông dân như cũ. Được vài tháng, có chuyện cãi cọ với một anh chàng hàng xóm. Xích ta chợt nhớ đến khung cảnh an tịnh Của rừng cây kỳ viên với những người bạn đồng phạm hạnh hiền hòa, dễ tính xích ta liền đem cây cút rửa sạch dấu vào họng cây ôm y bác đến gật thầy tế độ xin được xuất gia lần thứ hai được vài tháng hết giận anh hàng xóm lại gặp một chuyện bất hòa với bạn đồng tu xích ta bèn hoàn tục lần thứ hai và cứ thế xích ta, Cứ nhập gia, rồi xuất gia, Đến lần thứ năm, Việc thay đổi nhanh như trong chóng của chàng, Khiến cho các bạn đồng tu, Vừa buông cười, vừa khó chịu. Nghĩ rằng, vì mình không có sợi dây nào ràng buộc, Của cuộc đời thế tục, Nên cứ mãi long đông, trôi dạt. ta cũng đâm ra, Ngãn cái tật hay thay đổi của mình, Nên sau lần hoàn tục thứ năm, Chàng vội vã đi cưới một cô hàng xóm, cũng nghèo khó và cô đơn như chàng. Để may ra, cuộc đời mới với, những thứ phụ tùng rắc rối hơn, có ổn định hơn chăng? Nhưng không ngờ, cuộc sống lứa đôi, một túp lều chanh, hai quả tinh vàng, cũng không lấy gì làm êm đẹp cho lắm. Những trận cãi vã giận hờn, xảy ra như cơm bữa một đêm khuya, giật mình tỉnh giấc, ta bàng hoàng nhìn người bạn đường của mình đang say ngủ. dưới ánh trăng, cô vợ trẻ đang há hốc miệng, nước dãi chảy đầy trên mặt gối, đầu tóc rối bù, xiêm áo xóc xét. ta bỗng dưng thấm thía và chán nản đến tột độ về những hoa hòe giả dối của ngũ dục mà chính bản thân chàng đã trải qua vừa đến cổng tên xé xích ta đất ngay qua dự lương chư vị tỳ kheo im lặng đón xích ta trở lại tăng đoàn với những đôi mắt nghi ngờ lần này xích ta hăng hái tập thể để hóa tan những thành kiến không mấy tốt đẹp mà chàng để lại tu viện sau năm lần hoàn tục nhờ thế mà sau một tuần trăng nỗ lực Vì kheo Ta phát triển thiền quán và đắc tứ thiền Điều này làm thầy hân hoan vô cùng Ta luôn luôn tìm cách biểu diễn thành quả của mình Các bạn đồng tu Sơ cơ chia sẻ niềm vui của Ta một cách nhiệt thành Nhưng các trưởng lão đều dẫn dưng Và còn khuyến cáo chàng nên dè dặt kể lại rơi vào một mạng lưới khác của vô minh. Chẳng hạn như có một bữa thường dịp các tôn giả đang luận đạo, sít ta bèn xen vào công ngớt, nhắc lời các sư huynh để đưa ra quan điểm của mình vào. trưởng lão câu hy la thấy thế bảo, "Này sít ta, chú hãy đợi cho chư vị thượng tòa nói xong cái đã, rồi sẽ phát biểu ý kiến của chú các tỳ kheo trẻ tuổi bên vực Sícta, Bạch thượng tọa, huynh xích ta đã đắc pháp nhãn, huynh ấy có quyền nói lên những gì đã thực chứng. Ta không phủ nhận rằng chú ấy có thực chứng về thiền, nhưng điều ấy không đủ sức giữ chú ấy lại trong đời sống phạm hạnh lâu dài được. Ô, sao lại thế, Bạch thượng tọa? Giống như một con bò khi được buộc chặt vào một cái ách Thì nó rất là ngoan ngoãn Nhưng khi tháo ách ra thì thế nào? Thưa, nó có thể giảm nét lúa mẹ Cũng thế, một tăng sĩ có thể rất khiêm cung và đạo hành Khi đứng trước đức đạo sư Chưa trưởng lão hay một đám đông bè bạn Nhưng y vẫn có thể buông lung thối đoạ khi ở một mình có phải thế không nào? thưa đúng như vậy. một hành giả có thể đạt đến tứ thiền nội tâm tạm thời an tĩnh ổn định nhưng đến lúc xuất thiền y lại ba hoa không thể kiềm chế ưa thích khoe khoang thành quả của mình lòng kiêu căng ngã mạn nổi dậy y đâm ra khoác lác khen mình chê người và sẽ thối đọa dễ dàng khi y hoan hỷ tự mãn về những thành quả đã chứng những thiền chứng sẽ trở thành tai họa cho y thưa thượng tọa chúng con đã hiểu nhưng xin ngài giải thích thêm cho tại sao mà thiền chứng lại trở thành tai họa cơ chứ vì những cấu uế của nội tâm sức nhỏ niệm những thiền chứng chỉ làm nó tạm thời lắng xuống chứ chưa tiêu diệt hẳn thưa nhưng đâu phải là ai cũng chứng thiền được dễ dàng tâm của hành giả thiền chứng ít ra cũng lắng dịu và an tịnh hơn tâm của các hàng phàm phu chứ bạch thượng toa điều này giống như khi có một đạo binh đi qua rừng tiếng vôi kèn trống loa xe cộ Sẽ làm cho ta có cảm tưởng rằng, Những côn trùng nhỏ nhít, Trong các bờ cỏ bụi cây, Đã biến mất. Nhưng khi đoàn quân đi qua, Côn trùng lại nỉ non như cũ. Và đúng, Như lời tiên đoán, Của chư vị trưởng lão, Thuyền chứng, Và tài hồn biện của Ta Không đủ, Sức để giữ chân chàng Bằng mùi, ngũ dục. Sita, lại hoàn tục lần thứ sáu một hôm xích ta trong bộ áo cư sĩ cùng với người bạn là một nhà tu khổ hạnh lang thang đến ý kiến đức đạo sư những câu giải đáp của đức đạo sư với vị tu sĩ ngoại giáo này làm xích ta xúc động và bừng tỉnh chàng lại xin giúp cha lần thứ bảy đức đạo sư bằng lòng và tăng đoàn lại đón chàng bằng ánh mắt tin tưởng vừa phải. Các bạn đồng phạm hạnh cùng trang lứa gọi xích ta là Thức Lai, với hy vọng rằng chàng sẽ không đổi ý kiến lần thứ tám. May mắn hơn sáu lần trước, thì kheo Thức Lai tinh cần và đắc A-La-Hán trước sự kinh ngạc, lẫn vui mừng của bạn bè nhiều người tỏ ý nghi ngờ về thành quả của tôn giả thức lai. Vì thế, đức đạo sư trước một hội chúng đông đảo đã xác định kết quả tốt đẹp của la hán sít ta bằng hai câu kệ giải thích trạng thái tâm của ngài trước và sau khi đắc quả. Người tâm không an tịnh, không thấu rõ chánh pháp, niềm tin dao động. Không thể nào thành tựu được trí huệ cao siêu Và người nào tâm đã thanh tịnh Không còn bị chi phối bởi tham ái và sân hận Người đã vượt lên khỏi hai lẽ thiện và ác của thế gian Người ấy đã giác ngộ Không bao giờ còn sợ hãi một điều gì Hai câu này được ghi vào Thành Kinh Pháp Cú số 38-39 và được lưu truyền cho đến ngày nay. tập sách hư hư lục tập 2 của sư cô như thủy tiếp theo cd thứ ba châu lợi bàn đặt châu lợi bàn đặt là một tăng sĩ có trí nhớ kém cỏi lạ lùng dù thầy hãy còn trẻ Và mặt mũi rất khôi ngô Cùng xuất gia Một lượt với ông anh Cùng nghe giảng pháp Từ đức đạo sư Và các thầy giáo thọ A xà lê Vậy mà Trong khi ông đã đắc quả A la hán Thì châu lợi bàn đặt Vẫn chưa thuộc nổi một bài kệ Có bốn câu Dù thầy đã gắn hết tâm sức Để học nó suốt hàng mấy tuần trăng chí nhớ kém cỏi của Châu Lợi, Bàn Đạt đã làm khổ lòng chư vị giáo thọ không ít. Đà Văn, Như Tôn Giả A Nan, Trí Huệ, cỡ ngài xá lợi phất cũng đều lắc đầu thúc thủ. Sau nửa năm dài cố gắng vô hiệu quả, Châu Lợi Bàn Đạt Bị ông anh dẫn ra chỗ vắng nói nhỏ: "Này chú, chỗ tình thương với nhau, anh nói thật cho chú biết, Chú nên hoàn tục là hơn, công việc của một người xuất gia là học kinh và hành thiền. Một bài kệ võn vẹn có bốn câu mà chú còn thụ không nổi, thì nói chi đến chuyện tu với hành? Thôi, chú hãy đem y bác cúng nhường lại cho những vị mới phát tâm xuất gia, trở về nhà ở với bố mẹ, sống đời cư sĩ, bố thí, thiết trai, tu phúc. Để gieo duyên về sao vậy Châu lợi bàn đặt Oà lên khóc Dù không đủ tài miệng lưỡi văn chương Để diễn tả nỗi lòng mình Như những người khác Chàng vẫn cảm thấy Một nỗi niềm Thống khổ đang tràn ngập tâm tư Tuy không thuộc được kinh kệ Giới luật Nhưng châu lợi bàn đặt Vẫn mơ hồ cảm thấy Có một cái gì rất thiêng liêng Tha thiết trong cuộc đời tu sĩ đã biết bao lần chàng đi kinh hành qua lại với những tàn cây rậm lá nhìn các bạn đồng hành phạm hạnh đọc kinh hay tọa thiền một cách kính ngưỡng khát khao. phải chi mình thuộc được một bài kệ chỉ bốn câu thôi để mình thực hành lời dạy của đức đạo sư và dù công tài nào nhớ được lời dạy bảo của ngài Chàng cũng đã im lặng lắng nghe, với tất cả tấm lòng thành kính, trân trọng như đám bạn bè đồng trang lứa. Thế mà giờ đây, chàng lại sắp sửa từ giả nếp sống thanh tịnh này, cởi bỏ chiếc y vàng quen thuộc, những người bạn hiền hòa để trở về với nếp sống đa đoan của thế tục. Không dám cãi lời anh, châu lợi bàn đặt lũi thủi đi ra khỏi tịnh xá. Vừa đi, vừa khóc lóc, sức bi thảm. Được một quản, sực nhớ là mình chưa từ giả Đức Đạo Sư. Châu lợi, bèn quay lại, tìm đến hương thức của Đức Phật. Thấy chàng nước mắt ràng rụa Đức Phật hỏi, Này châu lợi, có chuyện gì vậy? Châu lợi tắm tắt, bệnh thế Tôn Con bị đuổi về Không được tu nữa Con đã phạm lỗi gì? Dạ, Bạch Thế Tôn Con không thuộc được một bài kệ Dù con đã cố gắng hết sức Nên anh con bảo đi về nhà ở đường tu nữa Nhưng lòng con Thì con muốn tiếp tục cuộc sống xuất gia phải không? Châu lợi bàn đặt khóc to lên Đức từ phụ đã nói đúng tâm nguyện của chàng ngài an ủi này châu lợi không thuộc nổi một bài kệ quả là một điều khá bất tiện cho việc tu học nhưng đối đó không phải là một lỗi lầm cố ý đến nỗi phải hoàn tục nếu lòng con còn tha thiết muốn tiếp tục cuộc đời phạm hạnh thì bấy nhiêu đó cũng đủ lắm rồi đây là một mảnh vải trắng con hãy cầm lấy. Châu lợi bàn đặt ngơ ngét cầm chiếc khăn tay mà đức phật vừa trao cho. Ngài dạy tiếp: mỗi ngày con chỉ việc chăm chú theo dõi sự biến chuyển của chiếc khăn này, chỉ có mỗi một việc đó thôi. Con liệu có làm nổi không? Châu lợi bàn đặt hớn hở, bạch thế tôn được à? Tốt lắm nếu con kiên nhẫn làm theo lời như lai dạy con sẽ đạt được kết quả tốt trong một ngày gần đây từ đó ai cũng ngạc nhiên khi thấy châu lợi bàn đặt thường ngồi im lặng trên một tảng đá nhìn đăm đăm vào một mảnh vải treo trước mắt vì biết rõ ràng đó là một đề tài thiền quán do đức phật đưa ra nên mọi người đều tôn trọng sự tu tập của thầy không một người nào dám trêu chọc hỏi han sáng chiều nối gót nhau ngày qua tháng lại sau những giờ đi bác về châu lợi bàn đặt vẫn theo thông lệ bất di bất dịch đến cội cây quen thuộc ngồi nhìn mảnh vải đã ố màu thời gian sự thay đổi dần dà của chiếc khăn Từ màu trắng ngà sang đen đúa để giúp chú khám phá ra sự vô thường của vạn hữu. Chiếc khăn này từ đức đạo sư đưa cho ta còn trắng và mới, vậy mà bây giờ đã nhớp nhúa, lấm lem và không bao lâu nữa nó sẽ bị mục nét. Cũng thế, con người sinh ra, lớn lên, già nua rồi phải chết hết. Như chiếc can tay này vậy Và như lời tiên đoán cụ Đức Đạo Sư Sau một thời gian tu tập Với đề mục khang mùa cho Châu lợi bàn đặt Đất quả A-la-hán Trước sự kinh ngạc của các bạn đồng phạm hạnh Đức Đạo Sư Bèn xác nhận thành quả ấy Và Ngài kết luận rằng Bằng tất cả nhiệt tâm Tinh thành Châu lợi bàn đặt đã tự tạo cho mình một hòn đảo mà không một lượng sóng tham ái nào hay tà kiến nào có thể làm chìm đắm được. Đó là ý nghĩa cầu pháp cú thứ hai mươi lăm. bằng sự cố gắng hăng hái không buông lung tự khắc chế lấy mình người thiện trí đã tạo cho mình một hòn đảo mà không ngọn thủy triều nào có thể nhận chìm được. Einstein giải thích thuyết tương đối. Có một người đến gặp Albert Einstein nhờ ông giải thích thuyết tương đối của ông một cách giản đơn và dễ hiểu. Einstein Liền kể câu chuyện này Tôi đi chơi với một người bạn Bị mù từ thổi nhỏ Tôi hỏi anh ta có muốn uống sữa không? Anh mù liền hỏi Sữa là cái gì? Sữa là chất lỏng màu trắng Chất lỏng thì tôi biết Nhưng màu trắng là cái gì? Trắng là màu lông của con chim hạt ấy mà Long thì tôi biết, nhưng con hạc là vật như thế nào? Hẹt là con chim có cái cổ cong. Cổ thì tôi biết, rồi nhưng cong là gì? Tôi liền nắm cánh tay anh ta, kéo thẳng ra và bảo: thế này là thẳng nhé. Sau đó tôi gặp cánh tay của anh lại và bảo. Thế này là công nhé, anh hiểu chưa? Mặt anh mù sáng bừng lên, Anh ta gật cầu lia lịa. À, thế thì tôi hiểu sữa là gì rồi? Thuyết tương đối của tôi cũng tương tự như vậy đó. A xà thế vua bình xa là một anh quân trị vì vương quốc ma kiệt đà đóng đô tại vương xá ngài lên ngôi lúc vừa mười lăm tuổi khi gặp thái tử tức đạt đa đi tìm đạo vua bình xa sức lấy làm cảm kích trước tướng mạo uy nghiêm thanh tú của ngài nên đã cho vời đến hầu chuyện sau đó ngõ lời nhường phương nửa lãnh thổ mặt gaha cho thái tử và bị ngài từ chối vua bình xa đã khẩn khoản xin thái tử hứa cho rằng sau ngày thành đạo sẽ ghé thành vương xá để hóa độ cho vua thái tử đã chấp nhận lời thỉnh cầu này nên khoảng một năm sau ngày giác ngộ đức đạo sư cùng chúng đệ tử đến thành vương xá cuộc tái ngộ này khiến nhà vua rất hoan hỉ sau thời thuyết giảng của đức đạo sư vua bình xa đắc xơ quả tu đà hoàng xin quy y tam bảo dâng công viên trúc lâm cho phật và chúng tăng làm ngôi tinh xá đầu tiên sau ngày quy y vua bình xa sống một cuộc đời đạo hạnh cương mẫu đức vua thọ bát quan trai giới vào những ngày lục trai rất đều đặn. Ngài cũng đã khéo léo hướng dẫn một hoàng phi tên là Khema Xuất Gia, đất quả A-La-Hán và trở thành một trong những người lãnh đạo đi đoàn. Vua Bình Sa, có một hoàng nam duy nhất là a xà Thế. Sử sách còn ghi rằng lúc tuổi đã khá cao mà chưa có con nối dõi, Nhà vua rất buồn rầu, và sau không biết bao nhiêu lễ cầu tự tốn kém lẫn phiền toái, hoàng tử a xà thế mới chào đời trong sự vui mừng tột độ của vua bình xa. hoàng tử a xà thế là tộc gia đệ tử của đề bà đạt đa. sau khi chứng kiến một cuộc biểu diễn thường thông của thầy, hoàng tử bèn say cất một tinh xá thật lộng lẫy để cúng dường ngài cùng hàng môn đệ tử tùy tùng do sự số dục của đề bà Đạt đa hoàng tử âm mưu giết cha để đoạt ngôi công việc bị bại lộ vua bình xa không nỡ giết đứa con yêu độc nhất đành ân xá và còn làm lễ chánh thức thoái vị nhường ngôi cho a xà thế vì thấy chàng hoàng tử quá khát khao ngài vàng đáp lại tấm lòng bi mẫn của cha vừa lên ngôi xong a xà thế liền hạng ngục cha và truyền lệnh bỏ đói cho đến chết trước nghịch cảnh thương tâm ấy vua bình xa vẫn thản nhiên chịu đựng không một lời than vang hay oán trách con thấy cha vẫn vui tươi bình thản a xà thế càng điên tiết ông cho người đến giết cha bằng một hình phạt vô cùng dã man lấy dao gọt da chân xác chầu và muối vào và hơ lên lửa cho đến chết thấy người cầm dao đến cửa ngục vua bình xa vô cùng mừng rỡ ngỡ là a xà thế đã ăn năn cho người thợ cạo rau và rước mình về hoàng cung ngờ đâu đức vua đã chịu một cực hình vô cùng đau đớn trước khi chết trong khi vô bình xa đang giãy giụa trong ngục tù thì a xà thế được tin đứa con trai đầu lòng của ông chào đời tình phụ tử lần đầu tiên chớm nở khiến a xà thế hân hoan khôn xiết ông vội vã tìm mẹ báo tin mừng và tâm sự thưa mẫu hậu vừa được tin hoàng nghi chào đời con liền cảm thấy lòng dấy lên một niềm yêu thương dạt dào một cảm xúc mà xưa nay con chưa từng biết đến con yêu thương hoàng nhi còn hơn chính bản thân con nữa không biết ngày con còn bé phụ hoàng có yêu con không hở mẹ hoàng hậu vi đề hy nghẹn ngào đáp sao con lại hỏi mẹ điều ấy mẹ chắc rằng trên đời này không tìm đâu được người cha từ mẫn như là phụ hoàng con đâu Lúc vừa được tin mẹ cứng thai, Cha con đã vui mừng, Đến mức ăn, mất ngủ. Lúc ấy, bỗng dưng, Mẹ thèm nếm một vài giọt máu của cha con, Nhưng không dám nói ra, Thấy mẹ càng xanh xao, gầy yếu. Cha con gạng hỏi, Mẹ đành thú thực. Cha con, bật cười vui vẻ, Lấy dao cắt tay cho mẹ nếm máu. Các nhà tiên tri đoán rằng, do điểm ấy con sẽ là kẻ thù của phụ hoàng vì thế mà con được đặt là a xả thế kẻ thù mai sau khi được nghe lời tiên đoán ấy mẹ có ý định giết con ngay khi con còn là một bào thai nhưng cha con đã hết lời ngăn cản và con để chào đời trong niềm vui vô hạn của phụ hoàng chung sự lo âu Hải Hùng, Cũ Mẹ A xà thế, sững sờ, ngồi ngay ngờ ra, Hoàng hậu Vi Đệ Hy lại tiếp tục kể lễ. Thổi nhỏ, có lần con bị một cái ung nhọt ở móng tay, Nghe tiếng con gào khóc, phụ hoàng vội vã bãi chiều, Vào nội cung, ôm lấy con, ngậm ngón tay con, Vào miệng, Con mới nín khóc và ngủ yên. Cái nhọn thình lình vỡ ra, Máu mũ tuôn chảy. Cha con đã nuốt cả máu lẫn mũi, Sợ làm đau và kinh động, Đến giấc ngủ của con. A xà thế đứng bực dậy, Kêu lên thức thanh, Hãy thả người cha yêu quý của trẫm ra, Ngay lập tức, nhấn lên. Một tên ngự lâm quân, Luyện quỳ xuống thưa Tâu bệ hạ Thượng hoàng vừa mệnh chung A xà thế Buông mình xuống ghế Vặn hai bàn tay tuyệt vọng Khi ông bắt đầu làm cha Và hiểu thế nào là tình phụ tử Thì người cha Bi mẫn của ông không còn nữa Người đã chết Một cách vô cùng đau đớn Do chính lệnh của ông từ đó a thế ưu sầu vô hạn lúc nào ông cũng bị tội lỗi giày vò ám ảnh nên chẳng bao lâu lâm trọng bệnh toàn thân đầy ghẻ lỡ các ngự y đều bó tay a xà thế tuyệt vọng than với mẹ thưa mẫu hậu có lẽ thân bệnh của con là do tội giết cha mà nên và không chắc bao lâu nữa con sẽ rơi vào hỏa ngục hay tin nhà vua lâm trọng bệnh, các đền thần tụ họp tìm đủ phương giúp đức vua của họ vơi sầu. nhưng a xà thế lúc nào cũng sầu sĩ trẫm này cả thân lẫn tâm đều đau khổ vô hạn phụ hoàng hiền đức vô tội mà trẫm lại đành lòng che hại trẫm từng nghe nói rằng Giết cha là một trong năm tội đại nghịch, thế nào cũng rơi vào địa ngục vô gián. Có lẽ thân bệnh của trẩm mới là hoa báo, địa ngục mới là quả báo thật sự. Thấy nhà vua quá bi lụy và sầu não, các quan đại thần đều an ủi và lần lượt hiết kế. Đại thần nguyễn ấn thưa. Tâu bệ hạ như người ưa ngủ nghỉ càng ngủ nghỉ thì càng mệt mỏi nếu người nào bảo với bệ hạ giết cha bị đọa địa ngục thì đã có ai tận mắt thấy địa ngục chưa thường có biết một tuân sư tên là phú lau noa ca chiếc truyền thông quảng đại trí tuệ siêu quần ngài thường tuyên thuyết đạo vô thượng rằng hoàn toàn không có nghiệp báo hỏa phúc tất cả những việc khổ vui lành dữ đều do ngẫu nhiên mà có. Nếu bệ hạ đến gặp ngài, thì chắc chắn sẽ vơi sầu ngay. Nếu đúng như lời khanh nói, ta sẽ đến quy y với tôn sư đại thần, tạc đất quỳ xuống thâu, muôn tàu thánh thượng, xin ngài chớ quá sầu muộn giết cha so với pháp sa môn là một tội nặng, nhưng theo vương pháp thì hoàn toàn vô tội, như trùng ca la phải cắn thủng bụng mẹ để chui ra vậy. nhằm bảo vệ ngai vàng, đức vua có quyền giết cha mẹ, anh em hay bất cứ ai đều không phải tội, chỉ có hàng sa môn mới không được phép giết, thậm chí đến con ong, cái kiến. tôn sư của hạ thần là đức Mạt Già Lê, câu Xa Ly Tử. Là một bậc đại thánh, đại y vương, có lòng từ bi thương chúng sanh như con đẻ. Ngài thường dạy rằng, các loài hữu tình đều do bảy nguyên tố, đất, nước, gió, lửa, khổ vui và thọ mạng hòa hợp thành. Bảy nguyên tố này không thể bị hủy hoại, nên hoàn toàn không có người giết Và kẻ bị giết Tôn Sư Thường thuyết pháp như thế Và ai gặp Ngài Cũng đều được cứu rỗi cả Này Tạng Đức Nếu đúng như lời khanh nói trẫm sẽ đến quy y Với Tôn Sư Đại Thần Thiệt Đức lại thưa Muôn Tàu Bệ Hạ Xin Ngài chớ quá ưu sầu Nếu tiên vương là sa môn thì bệ hạ giết người là có tội. Tôn sư của hạ thần là đức sang xà dạ tỳ la, chí tử, là một bậc đại thánh thường thông quảng đại, oai đức cao cả khôn lường. Ngài thường dạy rằng, hạng vua chúa có quyền năng tự tại, tùy ý làm gì cũng được. Chúng sanh chết đi thì đầu thai lại liền nên không thể gọi là giết. Hơn nữa, mọi người sinh ra đều có số mạng định sẵn, không ai có thể trốn thoát được. Chính tiền vương đã có số, bị bệ hạ giết thì dù có chạy đàn trời cũng không tránh khỏi. Định mạc đã an bài như thế, thì bệ hạ nào có lỗi gì? Hay lắm! Này thiệt đức, trẫm sẽ đến thọ giáo với tôn sư đại thần tức truy nghĩa lại tâu muôn tàu thánh thượng xin ngài chớ quá buồn lo thần đã từng nghe rằng thời quá khứ có các vị vua la ma mạc đề tỳ Lâu chơn đều giết cha để lên ngôi mà chẳng ông vua nào xin lòng buồn rầu ân hận cả giàu thiên hạ bảo rằng có địa ngục nhưng đó chỉ là lời tuy truyền mị hoặc không có chứng cớ bậc tôn sư của hạ thần là đại sĩ a kỳ đa xúy Sa khăm bà la là một đấng toàn tri vạn năng ngài dạy rằng hoặc giết hay tha trộm cướp hay bố trí dâm dục hay phạm hạnh không thành vấn đề thiên đường địa ngục đều không có con người chẳng qua là một tổ hợp vật chất chết là hết vì thế mà còn sống được ngày nào chúng ta nên tận hưởng ngày ấy nếu bệ hạ đến gặp tôn sư thì hạ thần tin rằng bệ hạ sẽ hết lo ngay lập tức hay lắm này tức tri nghĩa nếu đúng như lời khanh nói trẫm sẽ quy y với tôn sư đại thần kiết đắc tâu muôn tàu Ai dám vĩnh gạt với bệ hạ rằng Có địa ngục Kẻ ấy đáng tru di Để làm gương cho bọn láo khuyết. Bà tẩu tiên nhân Có dạy Người giết dê Sẽ được quả vui cõi trời Bệ hạ nhờ viết Nhờ phước giết tiên vương Nên hiện đời được làm vua Tôn quý tột bậc. Lúc mệnh chung Thế nào cũng xin thiên Lại như chồng dưa được dưa Gieo đậu được đầu giết người được quả báo cõi người phá địa ngục mới rơi vào cõi ngục tôn sư của hạ thượng là đức kalakudaka chiên viên có dạy rằng nếu người sát hại chúng sanh mà lòng không ăn năn hổ thẹn thì chẳng chịu quả báo ví như hư không chẳng dính bụi nước trái lại nếu cứ ăn năn say rất mãi thì sẽ bị rơi vào cảnh khổ Như nước ngấm vào đất vậy, tất cả đều do trời, đại tự, tại tạo ra. Nhất cử, nhất động của ta đều cho ý ngài. Chúng ta chỉ vân theo thiên ý, nên không phải chịu một trách nhiệm gì về hành vi của mình hết. Nếu bệ hạ muốn rõ hơn, thì nên đến gặp tôn sư. Hay lắm! Này! Kiếp đất, nếu đúng như lời khanh nói trẫm sẽ đến gặp tôn sư đại thần vô sở úy tâu muôn tâu thánh thượng xin ngài chớ quá bận tâm về những chuyện thật nhỏ nhặt như thế hàng vua chúa có toàn quyền giết bất cứ ai ngay cả cha mẹ mình để bảo vệ ngai vàng và chiêu an bá tánh mà không có tội lỗi chi cả huống chi tiên vương chẳng chịu tôn thờ bà la môn mà lại đi cung phụng hàng Sa môn đầu trọc là một đoàn thể tạp nhạc du thủ du thực chứa chấp cả bọn cùng đinh nô lệ trong đó nữa thần trộm nghĩ khi giết tiên vương bệ hạ đã tập nên một kỳ công vĩ đại tái dựng lại trật tự xã hội theo truyền thống cổ truyền của tổ tiên ta từ xưa đến nay đứng tôn sư của hạ thần là ni kỳ nhã đệ tử một đứng chí tôn thần thông bạc tuyệt, trí huệ siêu quần có phán rằng tất cả chúng sanh lần lượt trải qua bốn môn kiếp bất luận thiện hay ác trí hay ngu đều được giải thoát cả nếu bệ hạ đến ít kiến ngài, bệ hạ sẽ thấy tội lỗi tiêu ngày hay lắm này vô sở úy nếu đúng như lời canh nói trẫm sẽ đến quy y với tôn sư theo lời mách bảo của đình thần vua a xà thế lần lượt đến ý kiến các vị đạo sĩ thời danh nhưng không một ai có thể làm cho nhà vua vơi sầu nỗi ân hận tiếc thương người cha nhân hậu vẫn canh cánh bên lòng a xà thế có một viên ngữ y rất là thân tín tên là kỳ bà thấy bệnh tình của nhà vua ngày càng trầm trọng kỳ bà khuyên nhà vua nên ý kiến đức phật khi ấy đang ngự tại vườn xoài của kỳ bà a xà thế băn khoăn này kỳ bà khanh hé không nhớ rằng trước kia có một dạo ta từng thân cận với sa môn Đề bà đạc đa, Tùy hỷ cho ông mượn voi say để giết hại sa môn cổ đàm, Nhưng bất thành hay sao? Ta e rằng, Ông ta còn hiềm chuyện cũ, Đời nào chịu hiếp ta? Tâu bệ hạ, Thần xin lấy cái đầu của hạ thần, Để cam đoan với bệ hạ rằng, Đức đạo sư, Sẽ không thù oán, gì bệ hạ cả, Mà ngược lại, Khoan khoan, hãy để cho Trẩm Nói hết cái đã Sa môn cổ đàm trước kia Là bạn cố tri của phụ hoàng Ai ai cũng biết Trẩm e rằng vì tình thâm xưa ổng sẽ nhục mạ Và bêu rếu Trẩm Trước một đám đông hội chúng Không biết chừng Muôn tàu Những điều lo lắng của bệ hạ Không phải là hoàn toàn vô căn cứ Nhưng đó là vì bệ hạ chưa từng gặp đức đạo sư ngài là một bậc giác ngộ phải có một nhân cách phi thường thế nào mới có thể chinh phục được lòng kính tinh của ba vị giáo sĩ bái hỏa lần danh ca giết, những bà la môn thông thái cỡ xá lợi phức một kiền liên chí đến hạng cùng hung cực ép như ương quật ma la mà ngài còn hóa độ cho thành một bậc a la hán ưng quật ma la nào có phải tên du đảng chuyên môn giết người rồi cắt lấy ngón tay đeo quanh cổ đó chăng môn tàu chính hắn một kẻ từng khuấy động cả nước kusala sau khi giết hàng ngàn nhân mạc hắn đã được đức đạo sư hóa độ đi xuất gia và đặng thánh quả rồi Này kỳ bà, đó là những điều khanh nghe thiên hạ đồn đãi Hay là chính canh được mục đích? Tàu bệ hạ Trong những lúc rảnh rỗi ngu thần thường lui tới Cách tinh xá Để ý kiến đức đạo sư Và khám bệnh cho chư Tăng Chính mắt hạ thần Đã trông thấy và sờ vào người vị La Hán Tên ân cuộc Ma Vương Thế à Muôn tàu, nếu một kẻ như ương quật, mà là còn được hóa độ, và trở thành một vị thánh, thì hàng anh tài như bệ hạ, đâu lẽ nào đức đạo sư lại từ chối. Xin bệ hạ, đừng ngần ngại nữa, thần có trộm nghe rằng, được gặp chư Phật xuất thế là một điều hy hữu, thiền tải nhất thì mới được. Huống chi, thổ xin tiền tiên vương rất quý kính ngài. Nếu bệ hạ còn chút tình tưởng nhớ đến tiên vương Thì cuối xin bệ hạ Hãy xa giá Đi với thần Ngay lập tức Kỳ bà Khánh có điên không Đi ngay bây giờ đang đêm như thế này à Muôn tàu Du hành ban đêm Quả là một điều bất tiện thật đấy Nhưng hạ thần trộm nghĩ rằng Thần chết không bao giờ chịu gia hẹp Bệnh tình của bệ hạ mỗi ngày một thêm nguyên kịch. Hơn nữa, sáng mai sẽ có đình thần bàn tra tán vào, mà hạ thần thì chỉ có một cái lưỡi thôi, làm sao có thể địch nổi hàng trăm tới miệng dẻo dai của họ. Này kỳ bà, Đức Đạo Sư ra sao thì ta chưa rõ, nhưng tấm lòng tha thiết của Khanh làm ta cảm động. Khánh hãy gọi quảng tượng chuẩn bị voi cho ta lên đường xem rồi a xà thế ngữ y kỳ bà cùng một số quan lớn quan nhỏ và hàng tá tính ngự lâm quân lên đường đi đến vườn xoài của kỳ bà sắp đến cổng vườn vua a xà thế bỗng nhiên biến sắc tuốt cương khỏi vỏ quát mắt nhìn kỳ bà gằn giọng Này kỳ bà, Khánh không mưu phản ta chứ? Kỳ bà kinh ngạc, Lấp bấp nói, Mu, Muôn tâu, Vì sao thánh thượng lại nghi ngờ Lòng già của hạ thân? Kỳ bà, Ta thường nghe nói rằng, Đức đạo sư mỗi khi ở đâu, Thường có hàng nghìn muôn đệ doanh vây, Vậy mà nơi đây, Lại im lặng như tờ, Thì chẳng phải ngươi đưa ta Vào một phục kích lại gì? Môn Tâu, Đức đạo sư hiện đang cư ngụ nơi đây cùng 1250 vị tỳ kheo tùy tùng. Nhưng các vị ấy thường rất ít nói, đang tọa thiền nên khung cảnh mới tịch tĩnh như thế ạ. Này kỳ bà, chỉ cần vài ba tu sĩ luận đạo cộng thêm dầm tiếng vịt kêu nữa là đủ tạo thành một cái chợ huống chi hàng nghìn người Mà lại không một tiếng ho hen tàn hắn Môn tàu Bệ hạ tuy không phải là cha đẻ của hạ thần Nhưng chính là người cứu vớt Và nuôi dưỡng ngu thần từ tấm bé Đời thần chỉ có hai người cha khả kính Đó là Bệ hạ và Đức Đạo Sư Kỳ bà Ta cũng tin tưởng nơi tấm lòng trung hiếu của Khanh lắm Nên mới ra đi Trong đêm hôm tầm tối như thế này, Nhưng đã đến chưa? Tâu bệ hạ, Đã đến lúc thỉnh bệ hạ xuống xe, Để vào tinh xá rồi. Vua a xà thế liền hạ tượng, Đưa mắt nhìn quanh, Qua các tàn cây sậm lá, Nhà vua trông thấy thấp thoáng Màu áo vàng của chư Tăng, Đang ngồi tĩnh tọa, Trong ánh trăng, tỏa sáng dịu dàng màu trắng huyền ảo vũ lên những thân hình gầy gò ngồi nghiêm trang trên các tảng đá thảm cỏ hoặc bên một cỗ cây, gây nên một ấn tượng kỳ diệu trong lòng vị vua sầu mồ nhà vua vương vai hít thở làn không khí an lành ngao nghẹt hương hoa lẩm bẩm ước gì hoàng nhi Ưu Đại Di Bạc Kỳ Cụ ta cũng có được sự trầm tĩnh bình an Như các sa môn này Kỳ bà đưa tay chỉ về phía hương thức Cụ Đức Đạo Sư thì Thầm Môn Tâu Trong gian thức nhỏ thấp thoáng ánh đèn giữ các thầy tỳ kheo im lặng ngồi vây quanh Chính là hình bóng khả kính Cụ Đức Đạo Sư Với sự hướng dẫn, của quan ngự y A xà thế tiến vào hương thức của Phật Đảnh lễ ngài, vái chào chúng tùy kheo Và lui ngồi một bên Này đại vương, đức đạo sư dịu dàng cất tiếng A xà thế, giáo giác nhìn quanh Vì nguyên do nào mà đại vương thân hành đến đây Trong đêm tối như thế này bạch thế tôn con chính là a thế vua nước magadha con đang trị vì một quốc gia trù phú với những đình thần tuấn kiệt các hoàng phi diễn lệ bao cung điện nguyên Nga. nhưng tất cả những thứ ấy đều trở thành vô nghĩa đối với con vì con lỡ tay giết hại người cha bi mẫn của mình hiện giờ trân xác con mắc phải một chứng bệnh nan y đêm ngày đau đớn khôn tả lòng con lúc nào cũng bị ra rứt về cái chết thê thảm của phụ hoàng con sợ khi nghĩ rằng lúc mệnh trung con sẽ bị rơi vào hỏa ngục đại vương cứ tiếp tục như lai đang lắng nghe đây bạch thế tôn theo lời mách bảo của đình thần trước khi đến đây con đã tham vấn sáu vị tôn sư Lãnh tụ của các giáo phái Thời danh trong nước Nhưng chưa có ai Làm cho con vơi giàu Xa thế Vậy mà Khi vừa đặt chân đến đây Khung cảnh tịch mịch Cùng hình bóng trầm lặng của chư Tăng Khiến lòng con nhẹ nhõm Con cảm thấy như mình đang sống lại Thời thơ dại Lúc chưa bị những khát vọng điên cuồng giày vò sâu xé Con liền khởi lên Ước muốn rằng giá mà hoàng nhi ưu đại chi cũ con cũng có được sự bình an, cũ chư vị sa môn nơi đây. Đại vương cứ nói hết những gì mà đại vương thấy là cần thiết đi. Bạch thế Tôn, trước khi đến đây, con lo sợ rằng vì những lỗi lầm cũ, Thế Tôn sẽ không chịu cho con tiếp kiến. Nên lúc nghe Thế Tôn gọi hai tiếng đại vương, Con đã giáo giác nhìn quanh để xem có phải đích thực là Đức Thế Tôn gọi con không? Và quả đúng như những lời tán thán của quan ngự y, Thế Tôn quả là một bậc tôn sư vĩ đại, khả kính nhất trong các giáo chủ thời danh mà con từng diện kiến Này đại vương, hãy trân trọng, chớp vội tin tưởng vào những gì. Do lời đồn đãi, những gì do người mình thương mến tin cẩn nói lại. Vì một niềm tin được xây dựng trên những cơ sở ấy sẽ không còn tồn tại, được lâu dài. Chỉ khi nào một điều gì do chính đại vương đích thương nghe, suy gẫm và thực hành, thấy có kết quả thiết thực mà không gây tổn hại cho ai, thì đến lúc ấy đại vương có thể tuyên bố rằng, Đây là một giáo pháp chân chính Được nói ra từ một vị đạo sư Sáng suốt, chân thật Bạch Thế Tôn Những lời Thế Tôn vừa nói Cũng đã đủ gây ra một niềm kính tinh cho con Từ trước khi gặp bất cứ vị đạo sư nào Con cũng đều được họ Hoặc hàng môn đệ Không đủ lời diễn tả tự sự tự cao quý khung lường của giáo phái mình họ thường vạch ra một cảnh thiên đường Huy hoàng dành riêng cho hàng môn đệ kính tinh và những hỏa ngục Hải hùng để đầy những kẻ chẳng tin Và nếu còn ngõ ý muốn quy y với vị đạo sư nào thì chúng đệ tử của vị ấy đều hớn hở cơ hồ muốn đặt con lên, Một chiếc kiệu vàng Để công kênh Đi khắp thành phố Duy có thế tôn Là người độc nhất khuyên con Không nên đặt niềm tin Đi trước trí tuệ Và chúng tùy kheo nơi đây Đều bình thản ngay những lời tán dương của con Ước mong sao Con có thể được lại hoàng nhi Sự thanh thản ấy Hơn là chiếc ngai vàng Được gây dựng Bằng xương máu và nước mắt. Này đại vương, có phải mục đích chính của cuộc viếng thăm này là để giải tỏa nỗi phiền muộn của đại vương về cái chết của phụ hoàng không? Bạch thế tôn, chính thế. Từ ngày phụ hoàng thát đi, lòng con chưa hề có một chút giây thanh thản. Bất cứ lúc nào và nơi đâu, con cũng nghe vang vẳng tiếng rèn la tha thiết của người. Lúc đang ngồi, con muốn đứng dậy. Lúc con đứng, con lại muốn đi. Khi đang đi, lại muốn nằm. Và lúc nằm, thì cô lại muốn ngồi bực dậy. Này đại vương! Có hai hạng người, Có thể đạt được hạnh phúc chân thực. Hạng không gây tội, Và hạng đã lầm lỡ rồi. Sau, lại biết an năng, Không tái phạm. Cả hai hạng, đều có đầy đủ khả năng giác ngộ như nhau nhưng con đã phạm một trong năm tội đại nghịch đành rằng nhưng quả không sai hạt giống đắng không thể nào xanh trái ngọt nhưng nếu cho rằng ai cũng phải chịu những khổ báo do mình đã lầm lỡ gây nên thì có lẽ trên thế gian này không có một ai đặng thánh quả được. Bạch thế tôn, làm sao con có thể ăn năn cải hối được một khi phụ hoàng đã mất? Này đại vương, người chết không thể hồi sinh được bằng nước mắt của thương nhân. Nếu đại vương cứ ngồi than khóc về một lỗi lầm trong quá khứ, thì không ích lợi gì. Chi bằng đại vương tận dụng hết chủ ngày còn lại, Từ bỏ phi pháp, Giúp dân chúng an cư lạc nghiệp, Dùng chánh pháp trị dân, Thì cái chết của thiên vương Sẽ trở thành một tiếng chuông cảnh tỉnh, Đánh dấu một ngày mới, Một cơ hội tốt, Giúp đại vương chuyển hóa, Một triều đại, Được xây dựng bằng máu lệ, Và hận thù, Thành một triều đại an minh, Và nhân ái, Bạch Thế Tôn, con đã hiểu, Từ đây con xin trọn đời quy y tam bảo, Dùng chánh pháp để chiêu an bá tánh. Con sẽ thương yêu, và chăm sóc thường dân, Như chính hoàng nhi của mình. Riêng phần tội lỗi gây ra, Con xin can đảm chấp nhận lấy hậu quả. Đêm, cũng đã khuya, Con xin được phép bái từ. Sau ngày gặp Đức Đạo Sư, bệnh tình của a xà thế ngày một thuyên giảm cả triều đình lẫn nội cung đều ghi nhận có một sự thay đổi dị thường nơi nhà vua hung bạo cũ tuy những tập khí vương giả độc đoán cũ chưa gột sạch hẳn nhưng đức vua cũng đã tỏ ra khoan hồng bớt khe khắc hơn để tránh những điều đáng tiếc có thể xảy ra mỗi khi sắp quyết định một việc hệ trọng. a xà thế Để cho người đến thỉnh ý Phật, Chẳng hạn như, Lúc Định, Đêm, Bình Đánh Nước, Cộng Hòa, Bạc Kỳ, Nhà Vua, Đã sai Đại Thần, Vũ Xá đến Trình Phật, Đức Đạo Sư nhân dịp ấy, Đã gián tiếp ngăn cản Đức Vua, Bằng cách nêu ra bảy điều kiện, Khiến cho quốc gia hùng cường, Tương ứng với bảy yếu tố, Giúp tăng đoàn thanh tịnh, Trong thời Thuyết Pháp, thường nhật đó là Thứ nhất, vô quan là nhân dân thường tụ họp với nhau trong tinh thần đoàn kết. Thứ hai, đoàn kết để làm tròn trách nhiệm. Thứ ba, nhà cầm quyền không ban hành những luật lệ mới trái với những đạo luật cổ truyền còn thích hợp. Thứ tư, kính trọng Những bậc trưởng thượng Thứ năm Không quyến rũ Và cưỡng ép phụ nữ Thứ sáu Tôn trọng Cái mỹ tục cổ truyền Và thứ bảy ủng hộ các sa môn Chân chính Nhận được thăm ý của Đức Đạo Sư a xa thế truyền lệnh bãi bên ngay Từ dạo đó Thay vì mở các cuộc binh đao Với các nước láng giềng Đại vương A-xà-thế dốc hết tâm lực ủng hộ chánh pháp. Đức vua trở thành một phật tử thường thành, không kém vua bình xa thổ trước. Khi được tin, đạo sư nhập niết bàn. Đại vương A-xà-thế đã khóc than không ngớt. Nhà vua thương hành đứng ra trong non việc phân chia xá lợi phật và cũng nhờ sự bảo trợ của nhà vua, tôn giả cai chiếc. Đã mở một đại hội triệu tập chư vị Thánh Tăng Tại Hàng Kỳ Xà Cuộc Để kết tập lại những lời huấn thị Của Đức Đạo Sư Trong suốt 49 năm Hoàng Pháp Các sử gia Còn ghi nhận rằng Dưới triều đại của quốc vương A Xà Thế Nước mặt Gạt Hà Rất phù trú hùng mạnh Mở đầu cho việc thống nhất lãnh thổ ấn độ về sau Ca Lưu Đa Di, là một viên đại thần rất được sủng ái của Đức vua Tịnh Phạn. Ông có biệt tài tổ chức các vấn đề kinh tế, hành chính và ngoại giao, nhưng cũng có một tật khá lớn là vô cùng đắm nguyệt say hoa. Chính ông là người đã hiến kế cho vua Tịnh Phạn lập Tam cung Lục viện tuyển mộ cung phi đem sợ tóc mỹ nhân để cột chân hoàng tử tức đạt đa dạo nọ khi được tin con mình đã thành đạo đang đi bố giáo nhiều nơi mà không chịu về thăm nhà vua tịnh phạn vô cùng nôn nóng liên tiếp ngài phái liền chính vị cận thần thân tín đi mời đức đạo sư về thành ca tỳ la về đáp lại sự chờ mong của đức vua sau khi gặp Phật và nghe pháp, chính vị sứ giả đều tỉnh ngộ quên vứt đi sứ mệnh của mình xin cạo tóc sống đời sa môn và lần lượt đắc quả cả lần thứ mười đại thần ưu đại di phụng mệnh ra đi thỉnh đức đạo sư trở về thăm quê cũ dù rất lấy làm cảm động khi nghe những lời giảng dạy của đức thế tôn ưu đại di vẫn trở về phò vua Giúp nước như cũ. mãi đến khi vua tịnh phản mất ưu đa gì mới từ quan bỏ lại hàng chục tòa diện thự nguy nga cùng hàng trăm thiếp lộng lẫy cạo tóc lẫn rau sống đời cất sĩ. để ghi dấu lần thay đổi vĩ đại này ông đổi tên là ca lưu đa di tuy đã đổi thức ăn hình thức cùng nếp sống Sinh hoạt hẳn hôi, nhưng các cố tật của ca Lưu Đại Di vẫn còn. Vì thế, Thầy đã gây ra khá nhiều rắc rối cho Tăng Đoàn, Đức Đạo Sư cũng như bản thân mình. Vừa gia nhập Tăng Đoàn, ca Lưu Đại Di đến gặp Đức Đạo Sư, than phiền rằng diện tích tấm tọa cụ cho Ngài hẳn định cho Chư Tăng thật là khiêm tốn so với thân hình đồ sộ của Sư. Đức Phật liền chế luật cho phép sư được mở rộng kích thước tắm niệm ngồi, mỗi bề thêm nữa tức nữa Có được tắm tọa cụ ơn ý, Ca Lưu Đại Di vẫn chưa thỏa tọa thiền được vì tính quả kêu ồn eo làm tâm tư sao động Thế là trong lúc các bạn đồng phạm hạnh đang ngồi thiền định, Ca Lưu Đại Di liền đi trẻ tre, chú cung tên để bắn quạ sau giờ tĩnh tòa các thầy tỳ kheo đi kinh hành ngạc nhiên khi thấy xác quạ chết nằm đầy vườn mới hay cớ sự chuyện đến tai phật kalu da di bị khiển trách một trận nên thân chưa hết một hôm trên đường vào thành xá vệ đức đạo sư bắt gặp một sàn tòa cao ngất đặt giữa ngã ba đường Và Ca Đang nằm đông đưa trên đó Đường sự liền được mời xuống Và Đức Đạo Sư Phải chế thêm một giới cấm nữa, Không được gian võng cao quá đầu người Nhờ sự hướng dẫn Của Đức Đạo Sư Và các bạn đồng phạm hành Ca Lưu Đa Gột rửa dần dần Những tập khí quan liêu Vương giả Duy có một điều gây rắc rối không ít cho sư cùng tăng đoàn là sư khó lòng tự chủ khi thấy bóng mỹ nhân một hôm đang ngồi trong tỉnh thức chợt thấy một thiếu nữ diễm lệ đi nghiêng quyền phức là mình đã xuất gia ca lưu đại di liền tuột khỏi giường thiền chạy ra chặn đường người đẹp chuyện đến tai phật sư bị la rầy nặng nề và thề trừ hẳn lời thề này chỉ giữ được có một nửa Lần khác, Ca Lưu Đà Di không chạy ra chặn đường người đẹp, nhưng ngồi trong tỉnh thức, sư không thể nín được, dâm lời treo chọc. Kết quả là Ca Lưu Đà Di phủ phục dưới chân Phật, phát nguyện sẽ không bao giờ buông lời chọc ghẹo người đẹp nữa. Nhưng xui xẻo cho sư, ngày ngày hôm sau, có nhiều hoàng phi và cung nữ của vua Bình Sa trên đường lễ Phật. Lại đi ngang qua tịnh thức của sư, đương sự liền khu trì khóa lãng cản để gây sự chú ý của mỹ nhân. Để trừ hậu hoạn, Đức Đạo Sư cho phép, Ca Lưu đại Di được dời tịnh thức ra cối vườn để tránh cảnh. Chuyện rắc rối lại xảy ra với nhà sư đa Tình này, trên đường đi cất thực, người ta bắt gặp sư ôm bác, đứng bất động trước nhà người đẹp. Nghe chuyện Đức Phật, bèn ra lệnh cấm, tỳ kheo cất thực xong phải đi ngay, không được nướng né trước nhà người ta. Điều luật này được Ca Lưu Đà Di hết sức tôn trọng. Sư chỉ đứng ngoài đường lộ, dòm vào thôi. Có người mắt Phật, ngài lập tức chế giới. Ca Lưu Đà Di bèn ngồi trên ngạch cửa. Phật cấm ngồi trên ngạch cửa, sư bèn chui vào kẹt cửa của gia chủ và rất nhiều phen sư bị thiên hạ vây đánh phải chạy thoát thân vứt hết cả y cùng bát tài tiếng của ca lưu đại di tới tấp bay đến hương thức của phật sau những lời khiển trách ngài đích thân giáo hóa sư cấm không được rời xa ngài nhờ vậy ca lưu đại di lần lần bỏ được tật cũ tinh cần tu tập, không bao lâu sư đất quả A-la-hán. Việc lớn đã xong, tôn giả đem hết năng lực của mình để phụng sự mọi người. Tôn giả tỏ ra, có nhiều sáng kiến trong việc giúp Phật tổ chức, tăng đoàn và hướng dẫn quần chúng bình dân về hành chánh và ngoại giao là một trong những biệt tài sở trường của tôn giả. Tôn giả thường được Phật cử đi giảng hòa những vụ tranh chấp trong dân chúng và bất cứ cuộc hiểm kích nào dù có gây go cách mấy khi tôn giả đã nhúng tay vào đều được hóa giải rất tốt đẹp về sau do những chuyên nghiệp của quá khứ tôn giả ca lưu đại di đã điềm nhiên thị tịch dưới nhát dao của một tên gian phu hung bạo khi tôn giả muốn ngỏ lời cứu hắn ra khỏi bùn nhơ của dục vọng Em thương mến, các nhà chú giải luật tạng theo hệ Bắc Phương xem tôn giả Ca Lưu Đà Di như một vị hóa thương Bồ Tát thị hiện đa dục để hóa độ chúng sanh. Riêng tôi, khi kể lại câu chuyện này, tôi chỉ muốn giới thiệu với em hương thơm cũng một đóa sen nở giữa ao bùn. Thông thường, chúng ta ai ai cũng vồn vã hái hoa Nhưng lại cao mày với bùn nhơ, nước đồng Chúng ta không tiếc lời ca ngợi Các bậc tài hoa Nhưng lại khó chịu khi thấy những cái thực của họ Chỉ có những tấm lòng từ bi và nhân hậu Mới có thể chịu đựng nổi những cái tật Để giúp đương sự chuyển hóa nó thành cái tài Đó chính là trường hợp của Đức Đạo Sư và Tôn Giả Ca Lưu Đà Di Vậy Hai bà hàng xóm. Ngày, xử, ngày xưa, có hai thiếu phụ ở cạnh nhà nhau, một người làm nghề thợ dệt, một người buôn bán lụa là gấm vóc. Một hôm, có cụ hành khất đến nhà người bán lụa xin cơm. Vốn keo kiệt, người chủ nhà liền đuổi ông lão ra khỏi nhà, kèm theo những lời quát mắng vũ vàng Người hành khất liền mò sang nhà bên cạnh chị thợ dệt tuy nghèo nhưng đón chào vị khách không mời này bằng một nụ cười và nửa phần ăn trưa của mình. Ăn uống xong, ông lão cáo từ ra đi với một lời chúc lành gửi lại. Việc gì làm lúc sớm mai sẽ phải làm đến hết ngày mới xong. Sáng hôm sau, chị thợ dệt tức dậy thật sớm để tiếp tục công việc thường ngày. Khi kéo tấm vải ra khỏi khung cửi Để đo và xếp Chị ngạc nhiên Khi thấy sắc vải kéo dài Dường như bất tận Mãi đến lúc hoàng hôn Căn nhà đã chất đầy Những cây vải mới Sự kỳ diệu của lời chúc lành Mới chấm dứt Câu chuyện được truyền đi rất nhanh Chị hàng xóm phán lộ Là người nhận được trước tiên Chị không ngớ thàng vàng Hối tiếc về việc đã để thoát khỏi nhà mình một con người kỳ lạ có thể đem đến cho gia chủ một nguồn lợi to lớn như thế từ hôm đó chị ngông ngóng chờ đợi người hành khất tái hiện ngày ấy rồi cũng đến lần này ông cụ được tiếp đó niềm nở và trịnh trọng như một vị tiểu vương sau bữa tiệc linh đình người hành khất cáo từ và cũng gửi lại cho gia đình chủ nhà lời nguyện hôm xưa việc gì làm lúc sớm mai sẽ phải làm đến hết ngày mới xong đêm hôm ấy chị bán lụa cứ tràn trọc mãi để tính toán xem phải làm việc trước tiên vào sớm mai cho khỏi phí của trời của tiết và tiết núi về sau mãi đến lúc gà gáy sáng chị mới theo thiêu, thiêu ngủ sau khi mang một túi vàng để sẵn dưới gối định bụng sẽ đem ra đếm ngay lúc thức giấc chị bắn lụa giật mình rất giấc khi mặt trời lại lên cao rọi những tia sáng huy hoàng vào quê phòng của chị sực sừ ngồi dậy chị quên tuốt hết mọi dự định thấy ngứa ngái ở vành tai chị bắn lụa đưa tay sờ và tóm được một chú rệp no tròn vứt xuống nền gạch thế là suốt ngày hôm ấy Chị ta cứ phải đưa tay lên, xuống như một con thoi Và cho đến chiều tối, chị mới kinh hoàng chạy ra khỏi ngôi nhà, đầy nhung nhúc những rệt. Chuyện cổ Thụy Sĩ Em thân mến, hèn chi mà trong các kinh, Đức Đạo Sư thường khuyên chúng ta, Nên bố trí một cách ba la mật, nghĩa là làm một cách hồn nhiên, vô tư như chị thợ dệt trên đây vậy hòa thượng cua thuở trước ở miền bắc nước ta có một chú bé mồ cô cha sống với mẹ tại một viền quê hẻo lánh nọ năm chú bé được 12 tuổi bà mẹ vẫn vẫn còn buôn tảo bán tầng để nuôi con một hôm Trong khi mang hàng ra chợ bán Bà mẹ trao cho con một giỏ cua đồng Bảo giả ra nấu canh Làm cơm trưa Chú bé y lời mẹ dặn Mang giỏ cua ra làm Bất ngờ Vừa dán chày đập con cua đầu tiên Thấy con vật quấn quán Quờ quạng tay chân Tìm đường chạy trốn Chú bé chợt động lòng bi mẫn Không nỡ tiếp tục Liền đen giỏ cua ra xuống rụ cả tan chợ bà mẹ mang hàng về nhìn thấy mâm cơm đạm bạc bà ngạc nhiên hỏi con thế món canh cu đâu chú bé ấp úng khi sáng con mang cu ra làm thấy chúng nước khóc con thương quá nên thả hết rồi mẹ vừa đói vừa giận bà mẹ lấy cây đủ bếp gõ cho con một cái chú bé hoảng sợ co giò chạy ra khỏi nhà chú đi đi mãi và các chữ chiến liên miên đã ngăn cách chú với bà mẹ cùng quê nhà từ đó ba mươi năm trôi qua bà mẹ đã già nua sau những năm di tản đã trở về quê cũ vẫn bán chè theo tầng buổi chợ để mưu sinh một hôm đang buổi chợ bà gặp một vị tăng trung niên ghé qua hàng hỏi thăm gia thế và đề nghị giúp đỡ bà cụ bằng cách đem về chùa nuôi dưỡng bà cụ nhận lời và vào chùa công quả từ dạo đó ngày tháng dần qua đã đến lúc bà cụ từ giã cõi đời hòa thượng trụ trì tức vị tăng già đã đề nghị đưa bà vào chùa thổi trước có một việc phải đi bố giáo phương xa Trước khi đi, ngài dặn các môn đệ rằng, nếu bà cụ có mất, thì chưa tăng, cứ tẩm liệm, chứ đừng mai táng mà phải đợi ngài về. Mọi người đều y lời. Bà lão mất, được một hôm, thì hòa thượng trở về. Đứng trước quan tài, hòa thượng thắp hương khấn rằng. Trong kinh Phật có dạy, một người con tu hành đạt đạo, cha mẹ sẽ được sanh thiên. Nếu lời dạy ấy không ngoa thì xin cho chiếc quan tài này vỡ ra để con thấy mặt mẹ lần cuối. Hòa thượng vừa dứt lời, mọi việc xảy ra như lời nguyện. Trước sự kinh ngạc của toàn thể hội chúng, hòa thượng bèn thuật lại thân thế của mình, chẳng ai khác hơn là chú bé thả cua năm xưa. Từ đó, người ta gọi ngài là hòa thượng cua và cũng theo lời người kể thì mảnh vỡ của chiếc quan tài hiện còn lưu trữ tại một ngôi chùa Bắc Việt để mọi người ghi nhớ câu chuyện lạ lùng và cảm động về hòa thượng cua và vị thân sinh ra ngài. Em thương mến câu chuyện trên đây thầy viện chủ đã kể cho tôi và các bạn nghe trong dịp người ghé thăm thiền viện. Trong thời thuyết giảng ngày hôm ấy, Thầy có giảng trạch cho đại chúng rõ ràng. Chân tinh thần của nhà Phật là dùng trí tuệ giải thoát hơn là sự cầu nguyện xôn. Nếu sinh hoạt của Phật giáo nằm trong phạm vi cầu an cầu siêu, không thôi thì không khéo quần chúng Phật tử. Nếu thiếu sự dắt dẫn sẽ đi vào con đường mê tín. Sự cầu nguyện sẽ có một mãnh lực siêu hình nếu đương sự hiểu rõ luật nhân quả cải ác tùng thiện như trường hợp của hòa thượng cua và bà mẹ ngài vậy bằng không kết quả sẽ sai lệch như lời phật dạy trong các bộ a hàm nếu có kẻ mang một tảng đá ném xuống sông rồi tụ họp các tu sĩ đứng hai bên bờ cầu nguyện cho nó nổi lên lời cầu nguyện sẽ không được đáp ứng về quá nặng. Cũng thế, nếu người gây nghiệp dữ mà nhờ các tu sĩ cầu nguyện cho được sinh thiên, thì không có chuyện đó vậy. Chúa và quỷ. Một hôm, quỷ Satan đến hỏi Chúa, tại sao ai cũng ca ngợi Ngài mà chửi rủa tôi? Chúa đáp tại người hay làm hại người ta, làm điều xấu ác cho người nên bị chúng chửi là chuyện đương nhiên. Quỷ Satan không bằng lòng với lời giải thích trên cho lắm, nên Chúa bèn dắt hắn xuống trần gian để tìm bằng chứng cụ thể. Quỷ bay theo Chúa xuống đến trần gian vào một sớm còn mờ sương, cả hai đáp xuống bờ đê của một thôn xóm thanh bình trù phú một chú bò đang đứng nhơi cỏ bên vệ đường. Sa tăng chỉ con bò và đề nghị chúa hãy trắc nghiệm trước. Chúa bèn bước đến gần con bò, hào quang sáng rực từ trên thân hình ngài tỏa ra làm con bò kinh hoảng bước lui và sa chân vào một hố sình bên cạnh đường. người chủ con bò thấy thế bước đến, cặp mắt phạm tục của anh không thấy cả. Chúa lững quĩ, mà chỉ thấy tình thế tệ hại của con bò. Anh ta cuống quýt vừa kéo con bò lên vừa chửi rủa. Quỷ xa Tăng kéo mày xuống hố đấy hở, đồ xúc sinh. Nghe anh nông phu chửi mình, quỷ xe Tăng lườm chúa giọng ai oán. Cớ sự tại ngài mà người ta lại chửi tôi đấy. Con bò vẫn còn xa lầy nhiều người kéo đến giúp nó nhưng vẫn không kết quả một bác nông cô già bụng miệng nặng quá có quỷ mới kéo nổi con bò này lên khỏi cũng sình nghe người ta cầu viện đến mình quỷ xa tăng bèn ra tay con bò bước lên bờ đê một cách dễ dàng mọi người reo hô hoan hô đội ơn chúa nhờ ơn đức cao cả của ngài mà con bò thoát nạn quỷ xa tăng lại buồn bực bảo chúa tôi giúp họ thì họ lại cảm ơn ngài được chích trong chuyện cổ ba lan em thân mến đây là một câu chuyện vui mà tôi đã đọc đâu đó trong các sách tây phương chúng ta có thể mượn lời đức phật để an ủi ông quỷ trên như thế này không phải do lời tôn sưng của người khác mà ta thành cao quý không phải vì lời nguyền rủa của thế nhân mà ta thành đê tiền nhưng chính những tâm niệm lời nói và hành vi của chính ta sẽ làm cho chúng ta thành cao quý hay đê tiền hành động của ông quỷ satan ở trên là một việc làm đáng ca ngợi vì vậy khi thiên hạ hoan hô chúa tức là đã đã hoan hô người đã làm hành động tốt lành ấy các danh từ quyển danh chúa hay quỷ đối với phật giáo không quan trọng trong thiền sự có một bài thơ như thế này tạc nhật dạ xoa tâm kim chiêu bồ tát diệt. bồ tát giữ dạ xoa chỉ cách nhất điều tuyến nghĩa là hôm qua lòng dạ xoa sáng nay mặt bồ tát bồ tát cùng dạ xoa cách nhau trong tờ tóc các em có đồng ý tặng bài thơ này cho ông quỷ xa tăng trên không viên ngọc ngày xưa, ngày xưa có một vị vua nhân từ, thương dân như con đẻ. Ân đức của nhà vua làm cảm động đến các vị thần nơi cõi vô hình. Bữa nọ, nữ thần bể cả gọi ngư phủ đến nhờ bác ta truyền trao lại đức vua bốn viên ngọc quý. Bác ngư phủ ấy là một người thật thà tốt bụng, cầm bốn viên ngọc quý trên tay, bác tức tả bỏ hết công việc làm ăn, khăn gói về kinh thành, bệ kiến đứng quần vương thấy tấm lòng hiếm có của vị thần, dừng lương hảo, đức vua cho phép các ngư phủ được quyền chọn một trong bốn viên ngọc. Trước ân sủng bất ngờ ấy, các ngư phủ không khỏi lúng túng. Sau một lúc bóc ráng suy nghĩ, các phủ phục trước bệ rồng, tàu, muôn đội ơn chúa thượng, một mình thần không thể quyết định được công việc trọng đại này xin chú thượng gia ân cho hạ thần trở về hỏi ý kiến của buôn nó và bày trẻ đức vua hoan hỉ tán thành và gia ân cho bác lương dân nửa tháng chọn lựa về nhà bác ngư phủ cho hội họp tất cả thành viên trong gia đình gồm bà vợ và hơn nửa tá con trai con gái để chưng cầu dân ý trước hết bác ngư phủ trình bày sơ qua sự kiện và những mạnh công dụng của từng viên ngọc thứ nhất viên ngọc thứ nhất sẽ đem lại cho người chủ nó những thức ăn ngon lành béo bổ mà không một tiệm cao lau nào trên trần gian có thể nấu nướng được thứ hai viên thứ hai sẽ tuôn ra những lụa là gấm vóc Các loại y phục thời trang, dầu thơm hảo hạng đủ sức biến một cô bé lọ lem thành người đẹp nhất xứ. Thứ ba, viên ngọc thứ ba có công dụng mang lại các thứ binh khí, dụng cụ chiến đấu tối tân hiện đại nhất. Dư sức giúp cho bất cứ chàng trai tầm thường nào trở thành một danh tướng lẫy lừng khắp bốn vùng chiến thuật. Và thứ tư, viện thứ tư Có khả năng mang lại tất cả Các loại tiền bạc thông dụng Đang hiện hành trên thế giới Mà chủ nhân của nó Không cần phải đổ một giọt mồ hôi Nước mắt nào cả Xong Bác ngư dân trân trọng Báo tình Đức vua cho phép chúng ta Được chọn một trong bốn viên ngọc ước đó Tôi không thể quyết định Hấp tấp được Nên phải về hỏi ý kiến mọi người Trong gia đình mình Vậy ta nên chọn viên ngọc nào nhỉ tức thì mọi người tranh nhau phát biểu ý kiến không ai chịu nhường ai bác già trưởng đành phải yêu cầu các thành viên giữ trực tự và lần lượt phát biểu theo tuổi tác bà vợ là người lên tiếng đầu tiên theo tôi thì nên chọn các viên ngọc ước ra đồ ăn đó hạnh phúc trên trường gian này Không gì bạn ăn no, ngủ kỹ, mà khỏi phải bận tâm lo mua sắm nấu nướng, bố nó ạ. Đám con gái liền nhào nhào phản đối. Mẹ nói thế mà nghe được à, ăn nhiều lắm, chỉ tổ mập phục vịt như mẹ thôi. Chúng con thà rằng ăn cháo với muối qua ngày mà được có lụa là son phấn, trọn viên ngọc thứ hai đi bố ạ Đám con trai, nhúng vai bảo rằng Rõ là đàn bà con gái, suốt ngày chỉ ăn với mặt Chúng con sắp đến tuổi thi hành nghĩa vụ quân sự cả rồi Thưa bố Xin bố hãy chọn viên ngọc thứ ba Để tụi con có đủ khả năng phò vua giúp nước Lập công trạng mà lưu danh thiền cổ Tức thì, bà vợ, bác ngư phụ chu chéo lên đám con gái khóc rấm rứt bọn con trai đập hết mấy tá tô chén bát đĩa bác gia trưởng đành giảng hòa thôi thôi cho tôi xin một chút bình an có được không nào ầm ĩ thế này thì đến thánh cũng chịu tôi tính thế này bù nó muốn ăn ngon con gái muốn mặc đẹp con trai muốn đồ binh ký thì ta cứ chọn viên ngọc thứ tư ước ra tiền bạc có tiền mua tiên cũng được nữa là thứ quái quỷ ấy phải không nào bà vợ quát lên có tiền mua tiên cũng được đấy nhưng rồi ai chịu đứng ra nấu nướng hay cũng chỉ còn mọi già này thì ra tiệm ăn vậy nhưng có tiện nào nấu được các thứ sơn hào hải vị, cũ thường tiên đâu. Ôi, tôi cực khổ suốt đời vì bếp nút. Đám con gái thì nhì nhằng. Bố ạ, làm sao mua được những y phục sơn phấn của cõi trời? Thứ gì mình mua được thì thiên hạ cũng có, đâu còn sang và quý nữa hở bố? Đám con trai biểu đồng tình. Tiền bạc cho lắm Cũng chỉ mua được ba lưỡi cương Của bọn thợ rèn Cổ lại trình chiến Kỹ nhân hồi Xưa này trình chiến mấy ai về Thương cho chúng con với bố à Người gia trưởng Lúng túng khổ sở Một tuần lễ trôi qua Gia đình bác ngư phủ Như có đám tang Trong khi bác ôm đào ngồi sầu rĩ, Bỏ mặt kê chài Cùng lưới câu Thì bọn con trai cũng vứt hết cày bừa, Đám con gái chẳng sờ đến khung cửi, Hết cãi nhau rồi, ngồi khóc ti ti, Mụ vợ làm như hầm hầm nằm ăn vạ trong bếp, Bò bê không người chăn, bầy lợn sữa kêu en ét. Chưa đến ngày hẹn, Đức vua đã thấy bất ngư dân tức tạ đến, Phủ phục trước sơn rồng, Nhà vua vui vẻ hỏi Thế nào, gia đình khanh nhất trí Chọn viên ngọc nào Muôn tàu, bọn ngu thần xin phép Được từ chối không nhận viên nào cả Đức vua ngạc nhiên Ủa, sao thế Bác Ngư phủ bèn thuật lại tự sự Và kết luận Muôn tàu, trên thế gian này Không điều gì quý bằng hạnh phúc từ lâu thường làm tưởng rằng phải có vàng bạc nhưng lụa binh khí chiến đấu cùng những thức ăn sơn hào hải vị thì người ta mới sống hạnh phúc được. ngờ đâu khi những thứ đó mới vừa lăm le bước chân vào ngưỡng cửa nhà hạ thần thì hạnh phúc chạy đong mất hết. hơn tuần nhật qua thường có cảm tưởng như mình đang sống trong địa ngục. mọi người trong gia đình thần đều cảm thấy khổ sở và chán nản vì cứ nghĩ đến mình cùng những nhu cầu riêng tư thần sinh được mặn phép trả lại bệ hạ các viên ngọc báo hại này để trở về với nếp sống bình thường Ngưu thần hoàn toàn hài lòng với thứ hạnh phúc nhỏ nhoi tầm thường mà bọn thần phải đổ bằng mồ hôi và tâm sức của mình Từ đó, bác ngư phủ lại đi đánh cá như cũ, mụ vợ bác mỗi ngày đi chợ, làm cơm và trong non bài gia súc trong nhà. Đám con gái dệt cưỡi công cốc suốt cả ngày đêm, bọn con trai thì cày ruộng, trồng khoai, tỉ lúa, họ sống bình thường bên nhau, trong thứ hạnh phúc khiêm tốn, ít ỏi, củ kiếp người, cho đến lúc mãn đời. Em thân mến, thế thì em đã hiểu tại sao mà chúng ta phát tâm tu hành không vì cầu nhân thiên phước báu, những dục lạc của cõi người và cõi trời mà chỉ cốt trở về với cái tâm bình thường như lời Phật dạy. Không có gì hạnh phúc cho bằng sự an tĩnh của tâm thức hay chưa? Hận thù, diệt hận thù Đời này không thể có từ bi, diệt hận thù là định luật nghìn thu. Được chích trong kinh Pháp Cú Tập sách Hư Hư Lục Tập 2 Của Sư Cô Như Thủy Tiếp theo CD Thứ Tư Bảy mươi năm cuộc đời Ngày giữa ngày xưa Khi Thượng Đế vừa khai sanh lập địa, tạo ra loài người và muôn vật xong, Ngài cho mỗi sản phẩm hữu tình của mình được tự do phát biểu ý kiến. Muôn loài lũ lượng kéo nhau đến thưa kiện sinh xỏ kèo nài và dân yêu sách lên Thượng Đế. Thấy chàng lừa bước đến, đứng chí công từ bi bảo. Ta cho con tuổi thọ ba mươi năm vừa lắc đầu than vang Tàu thượng đế không lẽ con trách móc ngài đã sinh con ra trên trường gian này chứ với loài lừa chúng con sống thêm một ngày là một ngày nhọc nhằn mệt mỏi chở nặng mang nhiều thứ có sung sướng thanh nhàn gì đâu ba mươi năm quả là một hình phạt quá dài đối với chúng con lừa kỳ kèo mãi, thượng đế phải giảm tuổi thọ hẳn một con giáp còn 18 năm. Đến lượt chó, thượng đế cũng rất mực anh minh và công bằng. Ta cho mi sống 30 năm. Chó nhảy nảy lên, trời ơi, bộ ngài tưởng làm thân chó, sung sướng lắm hở? Muốn ăn được một ít cơm thừa canh cặn của con người cũng phải sương xe, tiếu tiết vẫy đuôi, lè lưỡi đến đổ mồ hôi, sồi nước mắt ra đấy. Thôi thì mười tám năm bằng thằng lừa vậy. Ôi giời, anh lừa thì dù có trở nặng thật nhưng còn được đi đây đi đó, ngủ nghỉ có giờ giấc. Còn thân con thì suốt ngày đêm. Phải dương mắt ra mà canh trộm, đuổi gà, lẫn quẩn hết xó này, đến góc bếp, xin đèn trời soi xét dừng cho. Thôi thì, ta giảm cho mi thêm, nửa kỹ nữa, mười hai năm vậy. Chó bằng lòng, ngoắt đuôi, chạy đi. Thấy khỉ, vừa truyền cây nhảy xuống, thượng đế bảo ba mươi năm được không hở thằng khỉ kia khỉ vội vàng chắp tay bái dài khổ thân con lắm xin ngài giảm bớt cho bọn mì nhảy nhót nô giỡn cả ngày kia mà ấy bề ngoài cười nụ bề trong khóc thầm muôn tàu chúng còn đói khét khổ sở đến nỗi loài người thường bảo ốm như khỉ Nhằm như khỉ ấy, nếu không tin, ngài hỏi lại loài người xem. Thượng đế châu mày, thôi thì 18 năm vậy. Tao vẫn còn quá dài, chúng con ở rừng thì sợ hãi, không móng vuốt để hộ thương. Ta cho phép con về sống chung với con người và giảm bớt tuổi xuống bằng con, chó, 12 năm đấy nhé. Muôn tàu ở chung với con người Cũng chẳng xứng ít gì Tụi con chẳng ngăn nhó Làm trò khỉ suốt ngày Cho bọn con nít tiêu khiển Đến lúc nhảy nhót Hết nổi thì họ mang chúng con ra Nấu cháo khỉ Thượng đế Mũi lòng dịu giọng, Ta giảm cho con nữa Tám năm tuổi thọ vậy Đến lượt con người Bước ra Thượng đế bảo, ta cho con ba mươi năm tuổi đời. Lập tức thằng người, ông tổ của chúng ta khoảng hốt kêu lên, muôn tao gần ấy thời gian, chỉ mới đủ cho con cất nhà, đào giếng trồng cây. Chưa kịp hái quả đầu mùa, thì đã... Thượng đế ngạc nhiên, à thằng nhãi, trái mi muốn gì, thêm tuổi thọ à thưa đúng như vậy. tha rằng ngài đừng sinh chúng con ra, sống chi mà ngắn ngủi như thế, thì tha rằng đừng sống con hơn. Thôi được, ta cho con thêm mười tám năm, cũng con lừa, chê bỏ lại đó đủ chưa? Con người gãi đầu nài nỉ, vẫn còn ít lắm mà, bốn mười tám năm, nào có là bao? Thế thì. Cộng thêm tuổi thọ Của loài chó nữa nhé Thưa Đứng toàn năng vô song Quyền phép tối lên cao thượng của ngài Nào có tốn kém chi Cho con xin thêm Một ít nữa Kẻ sau này đám con cháu Hậu duệ của con Sẽ trách là ông tổ của chúng Miệng lưỡi để đầu ấy Thượng đế Nghiêm nét mặt phán Người là loài sinh vật, quấy sầy ta nhiều nhất, từ mới đến giờ. Nhưng thôi, ta cộng thêm cho người, 8 năm của loài khỉ, vị chi là bảy 70. Chẳng để con người kịp phản ứng, Thượng Đế rủ tay áo biến mất, sau một đám mây lành Từ đó, mọi sinh vật đều sống theo tuổi thọ mà Thượng Đế đã ban cho, đứng cao tổ đầu tiên cũ chủng loại lừa vào mười tám chó mười hai khỉ tám vân vân riêng loài người sau ba mươi năm sống đời tươi đẹp cũ kiếp người phải trải qua mười tám năm làm quần cuột để trả nợ phục vụ một cách ngu ngốc cho thiên hệ hệt như loài lừa khi thời gian làm kiếp con lừa đã trôi qua con người lại bắt đầu sống kiếp con chó trong mười hai năm thơ thẩn nơi hóc nhà xó bếp trong cửa ngó nhà và ăn cơm thừa canh cặn của con cháu họ thải ra cho cuối cùng lúc đã ngoài lục tuần con người đâm ra lẩn thẩn khi nhăn nhó lúc càu nhàu bồng cháu trong chắc làm những trò buồn cười trẻ con để mua vui cho thiên hè đó là những quãng đời cuối cùng, 8 năm làm trò khỉ vậy. Ngoài 70 năm có giấy phép hẳn hoi trên, nếu đứng nhân loại nào lạm phát thêm vài năm nữa thì các đứng sinh vật tạo hóa không biết xếp họ vào loài nào. Khi mà răng rụng, mắt mờ, tai điếc, đầu tóc đã bạc phơ, không thể đứng vững trên đôi chân mình, cũng không thể xin xỏ gì thêm. Nơi đứng trí tôn, con người bền đau khổ nhặt một cây gậy làm chân giả. Khi ấy, thiên hạ mới dè dặt kết luận rằng, con người là sinh vật, ba chân độc nhất, rắc rối nhất, kỳ cục nhất, nơi cái trần gian đà sự này đây. Được chích trong truyện cổ đức Ma đăng già, một đế lệ Ma đăng già, một đế lệ là một thiếu nữ thuộc thế cấp tiện dân ứng, tuy không phải là dòng dõi danh gia vọng tộc, nhưng một đế lệ có nhan sắc khá diễm lệ. Một hôm, đang gánh nước bên bờ suối, đế lệ gặp một thanh niên trẻ tuổi, đến chì bát ra xin nước uống, thiếu nữ sợ hãi, che mặt thừa. Bạch Sa-môn, con thuộc hàng tiện dân nô lệ, luật pháp ứng không cho phép hàng tiện dân gặp mặt hay trò chuyện với các thế cấp khác, nhất là với giai cấp tu sĩ hay vua chúa. Vị Sa-môn từ Tốn Đáp Đức Đạo Sư của tôi có dạy rằng không thể nào có giai cấp riêng biệt khi máu của mọi người cùng đỏ và nước mắt cùng mặn như nhau nếu không có gì phiền lòng xin cô cho tôi một bát nước uống một bé lệ bỡ ngỡ rót nước vào bát cho nhà tu ông ta nhận lấy cảm ơn rồi cáo biệt vị tu sĩ này không phải là ai đâu xa lạc chính là tôn giả a nan người thị giả đồng thời là người em chú bác với đức đạo sư sức mực đẹp trai và giàu lòng bi mẫn sau một lần hội kiến trên một đế lệ làm bệnh tương từ, từ, biến ăn võ ngủ nhung nhan ngày một võ vàng tiều tuyệt mẹ cô thấy lạ gan hỏi và biết được duyên cớ khuyên dỗ mãi chẳng xong bèn dắt con đến tinh xá tìm tôn giả a nan bắt đền và mắng vốn đức đạo sư đức phật viện lẽ rằng tôn giả a nan không thể nào hoàn tục để đi ở sẽ được nếu mục đế lệ muốn gần gũi thì nên xuất gia là thượng sách thiếu nữ bèn bằng lòng tạo tốc dù mẹ cô đã hết lời ngăn cản cô cảm thấy rằng không thể nào sống nổi nếu không gặp được mặt người sa môn trẻ tuổi dễ thương đó nhờ sự hướng dẫn khéo léo của đức đạo sư và chư ni mục đế lệ tin cần tu tập chẳng bao lâu đất quả a la hán một quả vị mà mãi đến lúc đức đạo sư nhập niết bàn rồi tôn giả a nang mới với tới được mọi chuyện rắc rối đều chấm dứt vì một vị a la hán thì không còn tí tẹp phiền não nào cả nên những chuyện yêu thương sầu khổ hay lục đục thức tình đều trôi tuốt lú cả xanh đã tận việc làm đã xong các kinh điển theo hệ pali đều kể về các ngài như thế đó em thân mến đó là truyền thuyết về cô ma đang già mục đế lệ theo kinh điển nam tông chúng ta có thể thông cảm những niềm sầu khổ của một cô gái một cách dễ dàng vì bất chấp khoảng cách của không gian và thời gian chúng ta những phụ nữ trẻ tuổi đều cấu tạo bằng những thứ tâm và sinh lý như nhau nếu không nói là giống hệt nhau ngoại trừ các bậc thánh mà tâm tư các ngài đã trắng bạch như vỏ ốc ra người trẻ tuổi nào lại tránh khỏi chuyện bồi hồi nào nào cảm xúc khi giáp mặt với người khác phái mặt mũi dễ coi ăn nói dịu dàng và tế nhị cỡ tôn giả a nang hay xấu hơn một tí cũng được đây cũng là một tai nạn xảy ra ngoài ý muốn của hàng tu sĩ chúng ta kinh điển nam Phương chỉ ghi lại thực tóm tắt sự kiện xảy ra nhưng điểm then chốt tùy theo một đế lệ đã tìm thế nào để thành a la hán thì chúng ta hoàn toàn mù tịch chỉ biết là vị nữ tu sĩ này tinh cần tu tập nên chẳng bao lâu được đất quả a la hán Để bổ túc cho điều khiếm khuyết trên, Kinh điển theo hệ Bắc Phương đã chỉ cho chúng ta thấy biết thêm Chuyển phiền não thành bồ đề bằng cách nào. Mời em hãy cùng chúng tôi đọc kinh Thủ Lăng Nghiêm, Một bản kinh quan trọng của Phật giáo Bắc Phương có ghi rõ như thế này. Sau khi thấu rõ nỗi lòng con cái, Bà mẹ của một đế lệ đã truyền cho cô Một bài thường chú tên là Ca tỳ Lê Phạm Thiên Bảo cô học thuộc lòng Và chờ cơ hội thuận tiện. Ngày ấy đã đến, Một ngày rằm tháng bảy Tôn giả A Nen Vì đi xa về trễ Nên ôm bác đi cất thực một mình. Một đế lệ bèn đọc bài thường chú Báo hại đó. Thật là linh nghiệm Vị sa môn trẻ tuổi Bị bù phép của thường chú Ôm bác chạy một mạch vào nhà người đẹp thời nay đức đạo sư ngày hôm ấy đang thọ trai ở hoàng cung vua ba tư nạt, biết người đệ tử cưng của mình đang lâm nạc nên thọ trai xong đức phật vội vã trở về đến kỳ viên ngài tuyên thuyết thần chú thủ lăng nghiêm và trao cho bồ tát văn thù bảo phải đi thẳng tới nhà ma đăng già để cấp cứu tôn giả a nan. ngài văn thù y lời dắt được tôn giả a nan về tình xá gặp phật và chúng tăng vừa trông thấy phật vị sa môn trẻ tuổi liền òa lên cốc và sụp sùi kể lễ con những tưởng mình là em cưng của phật được hầu hạ một bên thì thế nào cũng được giác ngộ ké ngờ đau hôm nay bị thiên hạ bắt cóc suýt nữa thì tiêu ma hết sự nghiệp tu trì thấy tôn giả khóc lóc quá sức đức đạo sư bèn an ủi và hỏi này a nan nguyên do nào khiến con phát tâm xuất gia thưa vì con thấy tướng mạo của đức thế tôn quá đẹp con nghĩ bụng rằng những tướng mạo ấy không thể nào do ái dục mà có được nhưng đó mà con phải phát tâm xuất gia thế con lấy gì để thấy và dùng gì để biết? Con dùng mắt để thấy và dùng tâm để biết. Thế mắt ở đâu và tâm ở đâu? Tôn giả A Nan liền đáp là mắt ở dưới lông mày và tâm ở trong thân. Đức Phật chỉ chấp nhận vị trí của mắt nhưng không đồng ý về vị trí của tâm. Dù Tôn giả A Nan đã chỉ Đi chỉ lại đến bảy lần Ở những đoạn kinh sau Đức Phật mới dùng Các ví dụ cho tôn giả nhận rõ Đâu là chân tâm Đâu là vọng tâm Sau khi phân biệt rõ ràng Hai thứ tâm ấy Tôn giả Anang mừng vô kể liền quỳ xuống Đọc một bài phát nguyện Thật hùng hồn Thật lớn lao Và tha thiết Lời phát nguyện ấy Từ thỏ mới vào chùa tôi và em đã chấp tay đọc hàng bao nhiêu lần trong thời kinh nửa sáng nguyện trở lại trong đời mê trượt cứu chúng sinh hàng vết đau thương để báo đền ơn Đức Thế Tôn xin đem hết thân tâm phụng sự đời ngũ trượt con thề vào trước dù gian nguy chỉ cả không Sờn cứu chúng sinh là báo Phật thăm ưng Lời ngọc vàng, con hằng ki dạc, Nếu còn một chúng sanh, chưa chứng quả, Cõi niết bàn, con đau dám tự an. Em thân mến, tôn giả A-nen an, Quả là đồng minh của chúng ta, Ở phần đầu đoạn kinh, Từ lúc ngài ôm bác, chạy một mạch vào nhà người đẹp, Cho đến lúc được ngài văn trù dắt về tinh xá, òa lên khóc, khi gặp thầy bạn tôn giả đã đại diện cho chúng ta đưa lên những câu hỏi và đáp hết sức chân thành nhưng lúng túng mãi đến khi ngài quỳ xuống đọc bài phát nguyện hùng hồn trên chúng ta mới bị lạc lối cái gì đã khiến chàng thanh niên mới hồi nãy còn sợ sệt khổ xào khóc lóc mà chỉ trong khoảnh khắc đã biến thành những tâm niệm dũng mãnh từ bi Xung mãn trí tuệ như thế Sự biến chuyển trong tâm tư Của chàng thanh niên trẻ nan, Có khác chi Việc hoát nhiên đại ngộ Của các thiền tăng Trung Hoa Nhật Bản và Việt Nam Suốt cả nghìn năm lịch sử Họ giống như Chú sư tử con lạc mẹ Từ thổ bé thơ Phải sống chung với đoàn cừu hiền lành Nhút nhát, ăn cỏ Uống nước bẩn Lòng đầy sợ hãi, lúc nào cũng lo lắng sợ sệt những điều bất chắc sẽ xảy ra cho tấm thân yếu ớt của mình. Cho đến một hôm, sư tử vàng, vị chú tể của rừng xanh, bắt gặp sư tử con, đang lúc thúc theo đàn cừu ăn cỏ, kêu bè bè và yếu đuối, hệt như chú cừu non. Vị chú rừng bèn tóm cổ sư tử con chú nhỏ ngất đi vì sợ đến lúc tỉnh dậy thấy mình đang nằm dưới chân sư tử chú cúng quít méo máu xin được tha mệt sư tử vua bèn giếng mũi chú xuống dòng suối trong vắt bên cạnh và bắt chú phải mở mắt nhìn xuống sư tử con vâng lời và lạ lùng thay sâu làng nước trong lẻo lẻo chú nom thấy bóng một con sư tử thiếu niên lông vàng bên cạnh sư tử chúa với đầy đủ vẽ oai phong lẫm liệt cũ nòi sư tử sau tiếng cầm vang dội cả núi rừng sư tử con tức chú cừu non bé bỏng dạo nào mới thực sự nhận mình là nòi sư tử kể từ giây phút ấy chú nhỏ dứt khoát từ bỏ chuỗi ngày yếu đuối sợ sệt hèn nhát của loài cừu hoàn toàn dũng mãnh Càng đảm, thừa sức đối phó Với bao nhiêu điều bất trắc Của rừng thi Em thân mến Sau khi nhận rõ chân tâm Tồn giả, en en Đã rống lên như sư tử Tiếng rống đầy tự tin ấy Là bài kệ mà chúng ta Cũng tập gầm như sư tử Trong lòng đầy sợ hãi Lo sợ Khi phải đối mặt với bác phong Phải hiện diện Trong cõi đời mê trượt và thiếu bàn tay chiều dắt của thầy của bạn em ạ tôi chưa đắc quả a la hán quả lần nào hết và cũng không phải là một tu sĩ mật tông chính hiệu nên tôi không dám nói với em về sự linh nghiệm của thường chú đại phật đảnh thủ lăng nghiêm tôi chỉ có thể giải thích cho em nghe về các sự kiện xảy ra trong đoạn kinh trên Bằng nhãn quan của một kẻ phàm phu Đa sự mà thôi Có phải trong quãng đời thiếu tráng cũng một nhà tu trẻ tuổi nào Chúng ta cũng có ít nhất một lần Tôi hay em Đều bị vướng vào cái trường chú Ca tỳ lê quỷ quái của bà mẹ Cô ma đăng già nọ Dù rằng cô ma đăng già Đã đặng thánh quả và nhập niết bàn Hơn 25 thế kỷ rồi bất kể đẹp xấu sang hèn giỏi dở đến một lúc nào đó chúng ta bỗng dưng thấy mình mở mắt ra rất dậy cuộc đời sẽ lạ lùng hơn khi tâm tư chúng ta bắt đầu xúc động vì hình ảnh có phai mờ của người khác phái đó chính là lúc ta mắc phải cái thường trú quỷ quái của ông phạm thiên vì trời cai quản thế gian theo tín ngưỡng ấn giáo khi khổng khi không chúng ta bị sao vào mê hồn trận vừa cảm nghiệm một trạng thái lạ lùng kỳ diệu khi cái ngã nhỏ nhoi của chúng ta bỗng dưng bể ra để rước thêm một cái ngã nữa của tha nhân vừa cảm thấy một nỗi niềm thống khổ đau xót vô hạn ta thấy mình yếu đuối như một cành lau trước gió nửa muốn đuổi theo tiếp tục nửa trốn chạy hải hùng nhưng đàn nào cũng nên giải cả đây chính là lúc tôn giả a nan ôm bát đứng vân vân trước nhà người đẹp vậy Bồ Tát Văn Thù người lãnh sứ mạng đi giải cứu tôn giả a nan chẳng ai đâu xa lạ chính là Trí chí Huệ sẵn có của mỗi người chúng ta khi đã xa vào cái mê hồn trận này có đôi lúc Chúng ta sực tỉnh, thấy được sự vô lý và phi lý của chuyện người dân khác họ đem lòng nhớ thương. Đó là những lúc ta tức chờ khám phá ra, chân tướng của đối tượng mình tôn thờ. Họ không được toàn chân, toàn thiện, toàn mỹ như ta làm tưởng, mà dường như họ là hình bóng phản chiếu của chính mình. Đối tượng ấy giống như mảnh vải mất trên giá vẽ, ký ức ta là bột màu. Sự tưởng tượng phong phú là bàn tay tài hoa. Chúng ta đã đi say mê, thờ phụng một hình ảnh của chính mình tưởng tượng vẽ ra hơn là con người thực hiện của tha nhân. Thấu đáo được điều này thì Bồ Tát Văn Thù đã mang chúng ta về tinh xá phạm. Bây giờ tôi và em hãy đọc lại lời đối đáp của tôn giả Anem. -an. Nếu Ngài bảo rằng vì thấy Phật đẹp trai xuất gia thì khi thấy thiếu nữ mà đang già đẹp gái, Tôn giả A Nan xin tâm nhập gia là một chuyện rất bình thường. Có phải thế không nào? Nhìn lại nguyên nhân động cơ thúc đẩy mình đi xuất gia, chúng ta phải e dè mà thú nhận rằng cũng né né như Tôn giả A Nan, nghĩa là do thấy những cảnh sắc tinh hương Vừa ý đẹp lòng Mà chúng ta phát tâm xuất gia Vậy thì Một ngày đẹp trời nào đó Gặp phải những đối tượng tương tự Làm đẹp ý vừa lòng Chúng ta có thể sinh tâm Nhập gia trở lại Em có thấy thế không? Kinh Kim Cang Có một bài kệ như thế này Nếu do sắc thấy ta Dùng âm thanh cầu ta người ấy hành đạo tà không thể thấy như lai như vậy con người tìm cầu giác ngộ kinh kim cang gọi là như lai không thể nào cầu bằng sắc tướng âm thanh dù là sắc tướng và âm thanh của phật mà phải dùng trí tuệ quán chiếu thấu cho rõ thực tướng của vạn pháp vì thế ở đoạn kinh kế trong thủ là nghiêm, Đức Đạo Sư giúp Ngài A nan biện diệt rõ chân và vọng cụ vãn tâm. những rõ chân tâm rồi, Tôn Giả liền hết sợ hãi, nín khóc và phát những lời thệ nguyện đại hùng đại lực như thế đó. Phương chúng ta không thể nào gỡ cái thường chú ca tỳ lê rất quỷ quái và lạ lùng với kẻ tu hành, nhưng rất bình thường đối với thế chân, bằng cách khóc lóc kể lể hối hận hay biện minh được, chúng ta phải dùng phương thuốc mà đức đạo sư đã bày cho tôn giả a Nan để biến chú cừu non thành sư tử long vàng vậy. Em hãy đến dòng suối Thiên, cũ rừng xanh để soi lại mặt mũi của mình. Phần tôi, tôi cũng sẽ đi tìm một dòng suối mát, rửa mặt và chờ đợi em. Chúng ta sẽ cất tiếng rống vang rừng núi. Một lượt, em nhé. Người tưới nước lo phần dẫn nước, thợ cung tên, lò chú cung tên, thợ hồ tô vách xây nền, cũng như người trí, ngày đêm luyện lòng. Được chích trong kinh Pháp Cú thứ tám mươi. quả bí đầu mùa ngày, xử, ngày xưa có anh nông dân hiền lành chất phác làm ăn chân chỉ hạt bột thu được quả bí đầu mùa vào ngày sinh nhật của đức vua anh nông dân liền mang quả bí vào hoàng cung dâng đức vua với tất cả tấm lòng thành kính của anh nhận được món quà mộc mạc của người thần dân lương hẻo đức vua vốn là một vị minh quân Sức lấy làm cảm động và đẹp dạ Ngài truyền lệnh đặt quả bí lên một chiếc mâm vàng Ân cần hỏi thăm gia thế của vị khách dân dã Trước khi anh nông dân ra về Đức vua trân trọng đổi cái bị rách của anh Bằng chiếc túi gấm nạm ngọc Một chiếc khăn voan đắt tiền Được gửi về cho người vợ trẻ của anh Chưa hết, nhà vua còn ban cho con trai anh Một thanh gươm báu Để sau này lớn lên, cậu sẽ phò vua giúp nước, một chiếc nhẫn ngọc cho cô con gái, làm của hồi môn. Anh ông dân về làng, đôi chân đất của anh cuốn quýt vì chở quá nhiều niềm vui. Nửa giờ sau, câu chuyện tốt lành của anh bay khắp làng trên xóm dưới, đến tai vị phú hộ giàu có nhất vùng. Lập tức vị phú hộ nghĩ bụng chế tiệt cái đầu óc của ta đi chế tiệt cái đầu óc của mụ vợ ta tại sao nhà ta lại không nghĩ đến việc chúc mừng sinh nhật đức vua trước cái thằng bần cố nông đó một trái bí đao mà đổi ngừng ấy đồ đạc quý giá và ông phú hộ bèn gọi bà vợ cùng đám con trai con gái cháu chắc đến hai vợ chồng ông cùng đám cháu trước đầy nhóc hai cỗ xe tứ mã. Đám thần dân này mang đến hoàng cung một số lượng phẩm vật kết sừ gồm bò bê, cừu ngựa và không biết cơ phần nào là sân hào hải vị cùng những tấm lòng thắt thỏm chờ mong của họ. Một lần nữa, Đức Vô lại cảm động và ân cần tiếp đón. Đám thần dân tốt bụng hệt như việc đón tiếp chàng nông dân ngày hôm qua. Có điều Nhà vua lấy làm khó nghĩ, ngài không biết nên dùng phẩm vật gì để đáp lại tấm lòng, tập trung của toàn thể gia đình ông phú hộ. Bò, bê, cừu ngựa, vàng ngọc, lụa là thứ gì người ta cũng có, phải ban cho họ một thứ gì quý giá và hiếm hoi hơn trường trang này. Đức vua bóp tráng suy nghĩ, không bao lâu, ngài đã nghĩ ra một món quà tuyệt hảo đó các em phải nhớ rằng đức vua là một vị anh quân tài trí ngài ghé tai nói nhỏ với quan tể tướng mười phút sau đức vua trân trọng cầm chiếc bị rách bên trong có chứa quả bí đầu mùa và trước đám lương dân đang quỳ mọt bên vệ rồng đức vua lòng trọng đọc một bài đích cua ứng cậu để tạm biệt và tống biệt bài văn rất dài để ý nhà vua nhắc lại lai lịch của chiếc bị cùng trái bí đức vua nhấn mạnh đến tấm lòng trung thực của anh nông dân đến hai lần vì theo ngài thì trên thế gian này không gì quý bằng trung thực cuối cùng đức vua trao tặng tấm lòng trung thực ấy cho toàn thể gia quyến ông phú hộ được gói kém trong cái bị rách ông phú hộ kính cẩn những chiếc bị cùng trái bầu đầu mùa nâng ngang tráng trong khi vợ con ông tung hô vạn tuế vang rèn em thân mến câu chuyện xin được ngừng lại nơi đây vì văn bất tận ngôn câu chuyện cổ của nhân dân hungary trên làm tôi chợt nhớ đến hai câu thơ của một thiền sư trung hoa cố ý trồng hoa hoa chẳng nở Vô tình, tiết liễu, liễu xanh tươi. Xin nắng nốt, ghi vào đây, thay cho lời, kết luận vậy. Dây Vạn, Niên Thanh Xưa, có một bác tiều phu vào rừng đống củi theo con đường mòn thường nhật, Bác Bỗng ngửi thấy một mùi hương lạ tỏa ngát, đi tìm xuất xứ của nó, Bác nông thấy một trái đào chín mọng treo lơ lửng trong tầm tay. Vừa với tay định hái, Bác xích bao kinh ngạc khi thấy một thanh niên lạ mặt đưa tay cản. "Này, chứ có đụng vào đấy." Bác Tiều lùi lại hỏi, "Cậu là ai?" chàng thanh niên giọng dạc bảo Ta là Thần Trường Sinh Cứ mỗi một năm Ta cùng trái đào này xuất hiện một lần Ai ăn được đào Trường Sinh Thì sống hoài không chết Bác tiểu phu mừng rỡ Quỳ mọc xuống Vái lấy vái đẻ Thật là nghìn năm một thở Xin Đức Thần cho tôi được ăn Trái đào này Thần Trường Sinh Lắc đầu Từ thỏa xa xưa đến nay Đã hơn mười hai kẻ Tục được ném trái đào này Nhưng chưa có ai Trong số đó Cảm thấy hạnh phúc hơn Nếu không nói là ngược lại Vì thế ta chỉ xuất hiện Với phép màu này Ở các thăm sơn cùng cốc Bác tiều Cứ một mực này nỉ Cuối cùng thần trường sinh Đào chào trái đào tiên cho bác với lời dặn dò cho đến khi nào người cảm thấy cần gặp ta để chấp dứt phép lạ thì nên đến chốn này và vị thần biến mất từ đó các tệ phu sống hoài sống mãi trong khi vợ con cháu chắc chít chút cụ của bác lần lượt qua đời đã hàng trăm hàng nghìn lần bắt nhìn mặt trời bình thản xuống lên, Trăng khuyết, rồi tròn, bắt triều, lại thay vua, đổi chúa. Sự thăng trầm vinh nhục, tham lam, tráo trợ, cũng như những tai họa của kiếp người, cho đến hôm, bác đến nơi ước hẹn với thần trường sinh, chán nản thốt. Thưa, đã quá đủ cho con, đã quá dài đối với kiếp sống của một con người, con xin trả lại ngài trái đào năm cũ. Thần trường sinh, lạnh lùng, trao cho bác tiều phu một con dao, bác cung kính đón lấy và đâm thẳng vào tim. Thần trường sinh cùng con dao vàng biến mất, bác tiều khép mắt ngủ giấc sau cùng như bao nhiêu đồng loại bác. Nhưng dòng máu trường sinh từ cơ thể bác chảy ra ngắm vào lòng đất, một loại cây leo hút từ mảnh đất ấy liền đâm chồi thay lá và sống mãi cho đến ngày nay người ta gọi loài dây leo đó là dây vạn thiên thanh khác hẳn với loài người cây cỏ sống hoài vì chúng vô tình không có trái tim riêng nhân loại thì ai ai cũng ham sống sợ chết nhưng trái tim nhỏ bé của họ không đủ sức chịu đựng những sự biến đổi vô thường của một kiếp người Vì thế, khoảng thời gian ngắn ngủi chỉ tối đa một trăm năm đã vừa đủ cho họ. Cái chết đôi khi là một đặc ân như lời hứa tái ngộ của thần trường sinh với bác tiều chạo nọ vậy. chiếc giày chờ đợi. Chuyện xảy ra tại một chung cư, một cụ già mắc bệnh đau tim ở căn phòng dưới, căn phòng trên đầu cụ thuộc quyền sở hữu của một thanh niên chưa quá 30 tuổi. Hôm nào đi làm về, anh thanh niên cũng tháo giày ra và lê xuống nền sàn rầm rầm, chịu hết nổi. Bữa nọ, cụ già tìm gặp anh, bảo rằng Này cậu em, qua có bệnh đau tiềm nặng, không chịu nổi những tiếng động mạnh bất ngờ. Vậy cậu thông cảm và giúp cho qua bằng cách mỗi lần cởi giày, cậu để nhẹ tay xuống sàn giùm nhé. Chàng trai bối rối xin lỗi ông cụ và hứa sẽ thực hành lời yêu cầu. Ngày hôm ấy, vẫn theo thói quen, chàng trai nằm dài trên đi văn cởi giày và luyện xuống nền nhà. Vừa quăng chiếc giày thứ nhất xong, chàng ta chợt nhớ đến lời dặn của ông cụ, bèn ngồi dậy và đặt chiếc thứ hai xuống một cách nhẹ nhàng. Ba mươi phút sau, Thanh Ni nghe tiếng gõ cửa phòng, anh mở cửa và bắt gặp ông cụ đang ôm ngực, thở vào hỗn hển bảo rằng: chú em chú làm phước liền nốt chiếc giày thứ hai cho qua không chịu nổi thời gian chờ đợi em thương mến thói thường chúng ta hay đem những kinh nghiệm đã trải qua trong quá khứ để tiên đoán đề phòng và chuẩn bị đối phó với các sự kiện sự kiện tương lai và rất nhiều khi chúng ta lấy làm tự hào vì những kinh nghiệm mình đã trải qua nhưng cũng có nhiều lần chúng ta bị lâm vào cảnh ngộ của ông cụ trên đây ôm ngực thở hào hển để chờ đợi chiếc giày thứ hai rơi xuống sàn nhà có lẽ vì thế mà các thiền sư thường khuyên chúng ta việc qua rồi chẳng nhớ việc chưa đến chẳng lo việc hiện tại đừng đem lòng vọng tưởng nghĩa là hãy dám mặt với cuộc đời với một bản tâm trong sáng bình thường bình thản đón nhận mọi việc xảy đến không phê phán dự đoán chắc giá trị lời nói ngày xưa ngày xưa có một thứ nữ con nhà dân dã nhan sắc cũng mặn mà dễ coi chỉ phiền một nỗi là có mắc phải bệnh nói suốt ngày cha mẹ cô thường than vang phải chi mà một lời nói của nó đáng giá một đồng xu thì còn đỡ khổ Đằng này, cô gái mỗi ngày một lớn, căn bệnh cũng lớn theo, cô cứ nói ra rả cả ngày. Đến lúc đi ngủ cũng còn nói, ngôn ngữ cứ tuôn ra từ miệng cô như súng liên thanh. Sức chịu đựng của lỗ tai con người có hạn. Bữa nọ, cha mẹ cô đành đuổi cô ra khỏi nhà, vì họ sắp phát cuồng lên cả. Cô gái buồn tuổi, vừa đi vừa khóc vừa nói cho đến một bờ biển thì dừng lại tiếng nói của cô ồn ào át cả tiếng sóng biển bay đến tai của một thanh niên đang thả lưới ngoài khơi chàng ngư phủ bèn ghe thuyền vào và sửng sốt trước nhung nhang khá thu hút của thiếu nữ sau khi biết rõ xuất xứ cùng nguyên do lạc loài của cô gái thanh niên thu hết can đảm ngỏ ý muốn cưới nàng làm vợ thiếu nữ bằng lòng không quên nhắc cho chàng rể biết là nàng có tật hay nói anh ngư phủ gật đầu lìa lìa bảo càng hay tôi một cô cha mẹ ở thui thủi một mình hơn mười lăm năm nay chỉ nghe tiếng sống bể rì rào chứ chưa được nghe tiếng thủ thủy của con người bao giờ nàng tha hồ mà nói Cho vui nhà, vui cửa Thanh niên quỳ xuống hôn lên tay người đẹp Và dắt nàng về túp lều tranh của mình Tuần trăng mực trôi qua Chàng trai bắt đầu cảm thấy mệt mỏi Vì cứ phải nghe tiếng nói liên hồi của cô vợ Những ngày sống yên vẽ lặng Chàng dông buồn ra biển Lưới cả ngày thì còn đỡ khổ Gặp khi biển động phải ở nhà suốt ngày thì tình thế quả là vô phương cứu chữa một hôm chàng tình cờ cứu thoát nữ thần bể cả khi bà tuần du và mắc kẹt trên bãi cát trong lốt một con cá nhỏ thần biển đền ơn chàng bằng một điều ước chàng ngư phủ mang điều ước ấy về nhà thay cho giỏ cá nặng như thường lệ thấy chồng trở về tay không cô vợ liền cất tiếng hỏi câu hỏi này tiếp nói câu hỏi kia khiến anh chồng tối tâm cả mặt mũi không cách nào mở miệng trả lời được anh chồng nỗi cáu hét lớn phải chi mà mỗi lời nói của em mà rớt ra một đồng xu cho tôi nhờ anh chồng vừa dứt lời thì lẻn cản, lẻn cản các đồng xu bắt đầu văng tung tóe từ khóe miệng cô vợ xuống nền nhà, cô vợ kinh ngạc, vừa nhìn nhặt tiền, vừa nói lên, chẳng bao lâu các đồng xu đã ngập đến mắt cá chân, đôi vợ chồng trẻ, tình thế bắt đầu nguy ngập, khi tiếng trống tre của đôi vợ chồng sụp đổ trước sức nặng của cát đồng xu kẽm. tờ mờ sáng, chàng ngư phủ vội vã đi tìm thần bể, xin bà giúp anh giải quyết tình thế. Anh vang xin, Khổ thân con, Bây giờ ngoài tiếng nói liên tu bất tận, Của cô ả, Con còn phải nghe thêm tiếng rơi lẻn kẽn nữa. Thần bể hiền từ bảo, Vậy thì, Kể từ bây giờ, Cứ mỗi câu nói khoảng năm lời của vợ con, Mới ra một đồng xu kẽm. Hai hôm sau, Chàng trai lại tức tả tìm thần bể than. Thưa, số đồng xu vẫn còn nhiều, con gặp phải nó trong bất cứ nơi nào, nộ cơm, trách cá, ấm nước như tôm. Chỉ đến lúc vợ con ngủ rồi mà nó còn mớ khiến tiền rơi lột cột trên mặt con Xin ngài giải quyết chần con nghe Trần biển suy nghĩ dây lau rồi bảo hãy về bảo với vợ con rằng nếu cô ta chịu nín nói suốt ngày, thì câu nói đầu tiên của cô vào buổi tối sẽ làm rơi một đồng tiền bạc. bà hôm sau anh chồng lại tìm đến thường vẽ thuật lại tự sự. thưa cô vợ con đang lâm nguy vì nín nói nên cô ta bị mắt cam tích, tay chân mình mãi đều sưng phù. bây giờ thì non cô ả hệt như một con cá nóc, sắp vỡ bụng tới nơi. Xin Ngài giải quyết giùm con. Lần này, sau 10 phút suy nghĩ, thần bể phán. Hãy về bảo với cô ả, cứ mỗi lời nói khôn ngoan là một đồng tiền vàng. Từ ngày đó, chàng ngư phủ không phải tìm thần bể nữa. Mỗi ngày, chàng dông thuyền ra khơi đánh cá. Cô vợ ả ở nhà làm bếp trồng rau và dăm bữa cầm một đồng tiền vàng ra chợ mua gạo. Cô nàng không còn nói nhiều nữa, vì những lời nói khôn ngoan thường là kết quả của một thời gian dài lặng thinh. Những đồng tiền vàng không nhiều và cũng nhờ vậy mà đôi vợ chồng trẻ sống bên nhau thực hạnh phúc. Câu nói cuối cùng của người đàn bà ấy dặn dò thân nhân khi đương sự tự giả khỏi đời là Nói là bạc, nhưng im lặng là vàng người ít nói không phải người nói ít mà chính là không nói những lời vô ích câu nói sau cùng vừa dứt thì ba chục đồng tiền vàng đã vang tung tóe khắp nơi người đàn bà trút hơi thở cuối cùng đám tang của bà nghe nói là rất linh đình vì chi phí của nó là ba chục đồng tiền vàng chùm nho mơ ước một con cáo đi ngang vườn nho của người thấy một chùm nho chín mọng treo lơ lửng cáo thèm rõ rãi cố đứng trên hai chân sau với hai chân trước để hái lay hoay hì hục mãi cáo mệt bỏ hơi tai thở hồng hộc mà vẫn chưa nếm được trái nào cuối cùng cáo liếm mép bỏ đi cho đợi tức Cáo ta tự an ủi Còn xanh lắm Em thương mến lép tôn tôi đã kể lại câu chuyện ngụ ngôn trên Trong quyển sách học phần của ông Chuyện chấm dứt khi con cáo bỏ đi Để lại lời bình phẩm Còn xanh lắm Tác giả không nói gì thêm Nhưng chúng ta có thể hiểu rằng Nếu với được chùm nho ngon lành đó Cáo ta sẽ không nói như vậy trên thực tế không có chú cáo nào thốt ra câu nói và có hành động như trên tương tự như loài người đa sự của chúng ta nếu chùm nho ngũ dục nằm trong tay thì hái được dễ dàng giá mà ta không mệt nhoài bỏ hơi tai vì nó thì có lẽ ta sẽ không thèm thuồng bỏ đi sau khi hạ một câu đọc lắm dở lắm ẹ lắm Và có lẽ rằng, lâu lâu, chúng ta cũng nên cứu xếp xem động cơ nào khiến chúng ta đòi vạn duyên buông hết. Nhất đao, đại đoạn, cắt tức chuyên trừng, hoặc ẩn tích, mai đanh. Nhất là, hãy xem mình có cái danh nào, để mai, để chôn, không đã nhé. Làm sao để biết rằng trùm nho đó còn xanh lắm, ghê lắm. Thực sự rằng, ta hoàn toàn cốc cần không màng đến nó dễ lắm em à nếu đúng như vậy thì lòng ta sẽ hoàn toàn bình thản an nhiên khi thấy có kẻ phỏng tay trên trộm được nó đưa lên miệng bằng ngược lại ta sẽ cảm thấy tức giận bực bội ganh tị đầy bụng liêng em có thấy như thế không em Ván cờ, định mệnh Đai to là một thanh niên được sinh trưởng Từ một gia đình vọng tộc giàu có Quãng đời tráng thiếu của chàng Trôi qua trong nhung lụa Hoa cử cùng các chén rượu nồng Ở khắp chà đình tửu điếm Chưa đến tuổi tứ tuần Đai to đã cảm thấy dường như mình Đã nếm khá nhiều mùi trung đỉnh Danh vọng Cùng tất cả những trái ước của Trần gian. Chàng đâm ra chán đời Sau một đêm trát tán miệt mài Đai to rời khỏi Kinh thành với hai bàn tay trắng Qua mấy tuần trăng trèo non lội suối Đai to tìm đến Xin học thiền tại một tu viện thời danh Chàng tham gia nhiệt tình Vào trò chơi nói Trước khuya dậy sớm Làm hầu hết những công tác cần thiết của một kẻ tầm đạo sơ cơ năm năm trôi qua chàng công tử lần danh của kinh thành dạo nọ đã biến mất một hôm soi mình bên suối đai to sững sờ nhìn khuôn mặt xanh xao của một thiền tăng lung linh qua làng nước hình bóng chàng y hệt như dáng dấp của các người bạn đồng đạo chung quanh vừng trán cao và rộng vài nét nhăn trầm tư cùng những phong thái đặc biệt, chỉ có nơi hạng người lãnh tục mà những niềm nỗi sầu khổ của trần Giang không làm sao gợn đôi mày yên tĩnh của họ được. Vì có một điều, đai to chắc chắn rằng chàng hoàn toàn không giống họ. Đôi mắt chàng vẫn còn lao xao, những ước vọng mơ hồ, tiếng cười giọng nói hãy còn vãn vất những cuộc tìm kiếm mệt mỏi, vô vọng và xa xăm, đai to chưa đạt được sự bình an, niềm hạnh phúc duy nhất mà các nhà tu được quyền thụ hưởng nơi cõi đời này. Một đêm trăng lạnh mờ sương, không chịu nổi những ray rức mơ hồ đang nặng trĩu cõi lòng, đai to tìm đến hòa thượng đường đầu. Thầy tế độ của chàng cũng là vị lãnh chúa không ngai vàng, cũng vùng trời thoát tục này. Hòa thượng lặng yên nghe đày to kể lể chàng mô tả tỉ mỉ các con đường mình đã đi qua và ngõ cục trước mặt cuối cùng chàng kết luận con không thể đi lại được con đường cũ dù đó là con đường mơ ước của hầu hết nhân loại con cũng không thể bước vào con đường mới mà các bạn con đang bình thản dạo chơi trên đó con đang đứng trên một bờ vực lòng không hề chờ mong Ước muốn hoàn toàn, lạnh ngồi. Sự ngủ lạnh, kinh tởm Giống như những năm xưa, Khi chứng kiến cảnh hòa héo, Rượu nhạt trà ôi, Sau những đêm trát tán. Con thấy mình, Không còn tha thiết gì đến ngũ dục, Trần gian, lẫn nét bàn xuất thế. Thấy chàng im lặng khá lâu, Hòa thượng hỏi, Thế còn muốn gì? Đay to nhẹ nhàng, giọng bình thản con muốn chết sư phụ chàng nhướng mày ông ngã lưng xuống giường ra dấu tạm biệt và bảo sáng mai con đến đây ta sẽ giúp cho con đi vào cội chết đai to vái chào ông lui về vừa ra khỏi phòng chàng nghe tiếng ông ngáy như sắm đêm đầu tiên trong tu viện Đai to đặt lưng xuống chõng và ngủ liền một giấc, hoàn toàn, không mộng mị. Đai to giựt mình thức chất khi ánh nắng ban mai tò mò xuyên qua cửa sổ. Các bạn chàng đã lên núi hái trà. Cử chỉ tế nhị của các bạn đồng liêu làm chàng hơi xúc động. Những người bạn nhỏ tuổi biết đai to đang lâm vào một cơn biến động nên họ đã nhẹ nhàng thức chức. Ngồi tĩnh tọa, dùng cơm sáng rồi đi chấp tác Không quên khép nhẹ cánh cửa sổ cho chàng được yên giấc Đai to tìm đến phương trượng Sư phụ chàng đang ngồi đợi dưới một cội trùng già Bên một bàn cờ là thanh kiếm để trong chiếc bọc làm bằng da cừu. Hòa thượng chỉ tay bảo Đai to ngồi xuống một phiến đá bên cạnh Bằng một cử chỉ lánh lẹ và nhẹ nhàng Ông rút thanh gương ra khỏi vỏ, đai to rùng mình, ánh thép sáng và lạnh như một làn gió mùa đông. Hòa thượng cất tiếng nói, giọng chậm rãi, uy nghiêm. Lúc ta còn ở kinh thành, hoàng thượng có ban cho ta thành kiếm này. Uy quyền của nó là uy quyền của người nhận nó, là tiền trảm học tấu ông tra gương vào võ bảo đai to ta nghe phong phanh rằng trước khi vào tu viện con là một tay cờ vô địch đai to chắp tay cúi đầu hòa thượng tiết hãy ngồi xuống và đánh một ván cờ bằng sinh mạng của chính con đai to ngơ ngác đưa mắt nhìn quanh đến giờ phút này chàng mới khám phá ra sự hiện diện Của nhân vật thứ ba, y đã đến lặng lẽ như một tia nắng, gương mặt trong sáng, an tĩnh của đối thủ làm đai to, khó chịu. chàng ngồi xuống tảng đá phủ rêu, vừa bài cờ vừa quan sát người mới đến. đó là một thanh niên chưa đến ba mươi tuổi, gương mặt khá thanh tú, bộ y phục nhà tu đơn sơ làm tăng thêm vẻ thanh thoát của một gương mặt có nhiều dáng dấp, trẻ thơ hai đối thủ chấp tay vẫy chào nhau và vào cục. đại to nhận ra đối thủ không phải là ai đâu xa lạ mà chính là vị sư huynh lần danh của mình thường được các thiền tăng trong tu viện nhắc đến bằng một giọng kính phục vị tu sĩ trẻ tuổi này là người môn đệ ưng ý nhất của hòa thượng Anh ta được đặt cách hạ sơn, đi bố giáo khắp nơi, thỉnh thoảng mới về hậu thăm sư phụ, đến âm thầm và đi lặng lẽ như nhau. Suốt năm năm nội trú, đai to chỉ thấy tà áo của vị thiền sư này thấp thoáng dưới ánh trăng có đuôi ba lần Dưới ánh nắng, mai, nồm ông ta có vẻ trẻ trung và tầm thường hơn uy danh của ông. đai to đi động quân cờ một cách chậm rãi đối thủ của chàng có một nước cờ khá điêu luyện đôi bàn tay tài hoa của anh ta trông có vẻ giống họa sĩ hơn là người chơi cờ nhìn đôi tay nhẹ nhàng của chàng trai trẻ tuổi cùng những nước cờ giản dị đai to sực nhớ đến quãng đời niên thiếu của mình khi mắt hãy còn đang ngồi xôi kinh nấu Sử bên đèn, trong khi hoa trạng nguyên, nở đỏ ngoài sân, đai to lại thấy bồi hồi cảm xúc, ngượng ngùng, ném phong thơ tỏ tình đầu tiên vào vườn hoa của nàng thiếu nữ con ông, tổng đốc. Và cứ thế, từng quãng đời trôi qua lần lượt, sống dậy trên ván cờ định mình. Cho đến lúc giật mình sực tỉnh, đai to bắt gặp mình, đang ở trong một tình thế hết sức nguy ngập chàng cảm thấy luồng nhãn quan lạnh lùng của hòa thượng đang di động trên cổ mình có lẽ ông ta chọn chỗ để đưa thanh gương đi cho ngọt đai to đưa mắt nhìn đối thủ gương mặt y vẫn bình thản đến độ dễ ghét viền môi thanh tú của y còn động mơ hồ một nụ cười đai to cảm thấy giận dữ mồ hôi đẫm lưng nhưng chàng biết mặt mình đang đỏ bừng, cơn giận bừng sôi khiến chàng đâm ra khao khát được thấy chiếc đầu lâu của đối thủ lằng lòng lốc trên mặt đất đầy rêu. Thời gian trôi qua, mặt trời đã chích về phía tây. Ngoại trừ đôi bàn tay di động, cả ba người đều im lặng như tượng đá. Đây tôi sững sờ khi khám phá ra chàng chưa muốn chết, mà ngược lại chàng còn tha thiết sống hương bất cứ con người nào trên trần gian này bỗng dưng chàng cảm nghiệm được tất cả những vẻ đẹp mê hồn kỳ ảo của cuộc sống thật là lạ lùng kỳ dưới ánh mặt trời mỗi đóa hoa đều có một màu sắc đường nét riêng cả đến những loại hoa bờ cỏ bụi thạch thảo dây leo đều góp mặt bằng sự sáng tạo độc đáo cá vị như đã tuân theo một sự sắp xếp màu nhiệm. làm thế nào có thể chán ghét cái chừng chang thơ mộng này đai to có cảm tưởng như mình là một thiếu niên mới lớn cùng chơi đùa nghịch ngợp với các cô bạn gái đồng trang lứa thì bỗng nhiên thần ái tình hiện đến các cô gái đều rực rỡ huy hoàng với những hương sắc thầm kín cá biệt khiến chàng ngây ngất chàng đã sống trên cõi đời này hơn 40 năm luôn luôn gấu ó tranh giành Cào nhào một cách xuẩn ngốc với ngoại cảnh mãi đến hôm nay trong ván cờ định mệnh khi tánh mạng chàng như sợ chỉ mành tơ thì đai to lại cảm thấy choáng váng ngất ngây với cái trần gian kỳ ảo mà mới đen qua chàng hãy còn ghét võ đai to biết rõ rằng chàng phải làm gì chàng phải sống với bất cứ giá nào khi ván cờ kết thúc phải có một chiếc đầu rơi xuống chiếc đầu ấy nhất định không phải là của đai to chàng kỳ thủ lần danh cũ kinh thành đã hồi sinh bàn tay của đai to di động một cách điêu luyện và tự tin nước cờ của chàng trai trẻ tuổi bắt đầu rối loạn đai to đôi mắt nhìn đối phương, đôi mắt mài dài lưỡi kiếm của y vẫn bình thản, hai cánh mũi bất động một cách lạnh lùng chứng tỏ hơi thở y vẫn đều đặn, đôi hàng mi rậm của y rũ xuống che quét nửa cặp mắt trong xanh, Lòng đai to trùng lại trong quãng đời cũ chàng đã bỏ rơi hàng chục đứa trẻ thơ những đứa trẻ gọi chàng Bằng cha nếu còn sống sót có lẽ đã bắt Bằng tuổi vị thiền tăng tài hoa Nhưng đại to bỗng co rúm người lại vì xấu hổ Bên cạnh chàng trẻ tuổi sáng người như một viên ngọc đây to thấy mình chỉ là con sâu, rọn, gớm ghét Có nền đem cái mạng sống không đáng giá đồng xu của mình Để đánh đổi một ngọn hải đăng của nhân loại hay không? đai to thở dài chàng đưa mắt nhìn ánh hoàng hôn đang hối hả trên đọt tùng bên kia thung lũng gửi lại trần gian lời chúc tốt đẹp nhất qua một hơi thở nồng nàn rồi đưa tay mở một sinh lộ cho đối thủ ván cờ đã đi đến cuối điển, đai to khép mắt lại nhưng vẫn nghe tiếng chân sư phụ mình đi đến gần lưỡi thép sáng và lạnh như xương chiều chàng cảm thấy làn gió mát rượi khi vị sư hư lưỡi gươm lên lòng chàng vẫn bình thản phục đai to mở mắt ra chàng vẫn ngỡ cái thấy mình chưa chết trước mặt chàng bàn cờ bị chẻ đôi vết chén ngọt và sắt tiếng nói của hòa thượng trầm ấm uy nghiêm trong khi làn sương mù bắt đầu dày đục trong ván cờ định mệnh day to đã đi lại những nẻo đường xưa cũ của mình sau đó là sự bực tức ganh tỵ thù hằn nhưng cuối cùng khi nắng chiều sắp tắt hoa từ bi đã nở trong lòng con đóa hoa ấy đã mọc lên từ mảnh đất ưu phiền tuyệt vọng và chắc chắn sẽ kết quả vào một ngày không xa lắm mỗi vị phật đều được bắt đầu như thế đó đai to ạ đai to ở lại tu viện và chẳng bao lâu chàng đạt được những cái gì mà chàng đã bỏ quên riêng vị thiền tăng trẻ tuổi thì đai to vẫn chỉ thấy được tà áo rộng bạc màu của ông ta thấp thoáng trong các cội tùng xanh lá trong những đêm trăng lạnh mờ xương vì bao giờ con người ấy cũng đến âm thầm và đi lặng lẽ. Ba tội đáng chết. tề vương có con ngựa quý chẳng may bị bệnh chết, vua tức giận truyền lệnh phanh thay quan giữ ngựa quan tướng quốc là ấn tử thấy vậy tâu muôn tâu vu nghiêu vu thuấn lúc xử tội người thanh phây chẳng rõ các ngài phân từ đâu trước tề vương ngơ ngét ngẫm nghĩ hồi lâu rồi truyền giam tội phạm vào ngục ấn tử lại thưa tên tội đồ này chưa rõ tội trạng của nó xin bệ hạ cho phép thần kể tội để hắn khỏi kêu oan vu đáp phải ẩn tử bảo nhà ngươi có ba tội đáng chết thứ nhất đức vua sai nuôi ngựa để ngựa chết thứ hai đó là một loài ngựa rất quý và thứ ba làm cho nhà vua mang tiếng là vì một con ngựa mà giết chết một mạng người tội trạng nhà ngươi như thế thực là đáng xử trảm chỉ hiềm một nỗi là ngươi chết đã yên thân mà để lại cho thiên hạ vì lỗi lầm của nhà ngươi khinh oán đức vua tề vương nghe đến đây ngậm ngùi than thôi tha cho nó kẻo ta lại mang tiếng bất nhơn em thân mến krishna mưa thì có nói trong mối tường giao Với tha nhân, ta chỉ giữ lại sự tương giao nào, Có lợi cho ta mà thôi. Câu nói này, nghe nói trái tai Mà lại đúng, biết mấy. Vua Tề định phanh thay quan giữ ngựa, Vì ông ta không làm như ý, Thiệt hại cho nhà vua. Đến khi, nghe lời ứng tử nói, Giết tên giữ ngựa, Lại làm thiệt hại cho uy danh của mình. Vua mới chịu tha, Lời can của ứng tử thật là khôn khéo, nhưng biết kiềm chế được cái khí giận đang sôi sục, nuốt hờn mà tha thứ như tề vương không phải là một chuyện dễ làm. Vì thế, đây là một câu chuyện thuộc thế gian giới nhưng cũng đáng cho hàng nạp tử chúng ta suy ngẫm vậy. Hoa vương ngày xưa ngày xưa có vị minh quân cai trị một vương quốc thanh bình trù phủ mọi vượt đều xuôi chèo mát mái ngoại trừ một điều bất như ý là dù tuổi đã khá cao nhà vua hiền đức của chúng ta vẫn chưa có được một hoàng nam nối dõi một bữa tối trời đức vua cho yết bảng truyền lệnh với các đồng tử tuổi từ bảy đến mười hai vào sân trọng cho ngài tuyển chọn người kế nghiệp các thần dân của đức vua trong lứa tuổi ấn định lần lượt kéo nhau về kinh đăng ký bất kể gia tộc giàu nghèo sang hèn mỗi cậu bé đều được nhận một hạt giống tí tẹo các thí sinh phải đem hạt giống về tự tay gieo tròn chăm bón đến bao giờ hạt giống nảy mòng nứt bọc đâm chồi ra nụ kết hoa thì sẽ mang đến hoàng cung dự thi ngày khảo thí được ấn định vào đêm trăng rằm tháng tám chậu hoa nào được đức vua và hoàng hậu chấm giải nhất thì người gieo trồng đó được vào cung làm hoàng tử người sẽ kế bị đức vua lên ngôi cửu ngũ sau này cái ngày chờ đợi đó đã đến vừa ngự uyển chứt đầy các lãng hoa không chê vào đâu được nhưng đức vua và hoàng hậu xem chừng vẫn chưa hài lòng vừa mắt sau cùng một chú bé khoảng lên tám áo quần rách rưới nhưng mặt mũi dễ thương xin được vào gặp đức vua cụ chú mọi người cười ồ khi thấy chú bé khư khư ôm cái chậu đất nung chứa đầy phân và đất mịn vị thần dân tí hon này quỳ trước bệ rồng nước mắt chảy quanh, sụt sịt nói: "Mun tàu, con đã gắng hết sức mình, con đã chọn chiếc chậu lành lặng nhất, đặt vào đó thứ nhất, thứ đức mệnh nhất, trộn vào chậu thứ phương hoài nhất, rồi mới đặt hạt giống của đức vua ban cho con vào đó. Con đã phơi giường, ủ nắng và tưới nước cho nó, vậy mà nó không chịu nứt, cái mầm nào cả. Nghe đến đây." nhà vua không giấu được nỗi xúc động ngài bước xuống ngai ôm chầm lấy chú bé dân giả, reo lên ôi con chính là vị hoàng tử mà ta và toàn thể thần dân chờ mong mọi người đều kinh ngạc lẫn bất bình đức vua vuốt rau mỉm cười giải thích tất cả hạt giống trước khi trao cho thí sinh đều đã được hấp chín Nên nó chỉ có thể nở một đoá hoa vô hình nhưng trung thực mà thôi. Đưa tay chỉ chiếc chậu đầy đất bẩn của chú bé, nhà vua tiếp. Đoá hoa ấy đã đâm chồi nảy lọc trong có mỗi một chiếc chậu mà thôi. Con người đã gieo trồng được loài hoa ấy nhất định sẽ là vị minh quân mà đất nước chúng ta chờ đợi đức vua đã không lầm trong sự lựa chọn ấy người đánh xe người đánh xe cho quan tướng quốc ánh anh có một người vợ trẻ đã xin người lại đẹp nét. bữa nọ người đánh xe về nhà gặp cô vợ đang thu xếp tư trang Cho vào tay nãy. Ngạc nhiên, bác vặn hỏi, Cô vợ buồn rào đáp. Tôi chuẩn bị, Về nhà cha mẹ tôi. Sao thế? Tôi xấu hổ quá tìm mức. Bác đánh xe, Cuốn quýt. Càng vặn mãi, Cô vợ mới đáp. Khi sáng, Có việc ra chợ Tôi non thấy mình, Ngồi đánh xe cho quan tướng quốc. Mặt mũi mình vênh váo, quát mắng ỏm tỏi, vùng vòi, vi vút sa bộ dưới gầm trời, không ai bằng mình cả. Thế, mình tưởng tôi không có chức vị gì đấy phỏng? Vâng, tôi biết chức vị của mình là bác tài đánh xe cho quan tướng quốc. Tôi non thấy quan tướng quốc ngồi trong xe với một dáng vẻ những nhạc, kiêm tốn, nên tôi xấu hổ thay cho mình. Bác đánh xe cũng là một người tốt Nên bác những lỗi hứa sẽ sửa chữa Hôm sau, thái độ mềm mỏng của bác ta Làm cho tể tướng ngạc nhiên Ông dọ hỏi, biết rõ nguyên cớ Và cho trọng thưởng vợ người đánh xe Em thân mến, câu chuyện ngắn trên đây Có ba hình ảnh thật đẹp Đó là gương mặt khiêm tốn Và nhân hậu của quan tướng quốc sự khuyên can tế nhị và sáng suốt của người vợ hiền cùng sự sửa sai hiếm có của bác đánh xe có lẽ nhờ thế mà câu chuyện được ghi vào sử sách và còn truyền tụng cho đến ngày nay trong người lại gẫm đến ta tôi và em đôi khi cũng hành động trơ trãng như bác đánh xe nọ cạo tóc khoác y vàng chúng ta tự xưng là phật tử rồi cũng vênh váo ngạt mạt coi mình là cái rúng của vũ trụ là một nhân vật quan trọng nhất thế giới trong khi đức đạo sư người được nhân loại kính ngưỡng lại là người từ thuở lâu xa đã tu hành thường bức khinh bồ tát em em có thấy như thế không công chúa sử kiện Thuở xưa, có ba anh em trai cùng thừa hưởng gia sản của cha mẹ họ để lại. Vốn tinh cậy và thương yêu nhau, họ không phân chia tài sản mà cùng chung hưởng. Được ít lâu, người anh cả chợt khám phá ra rằng, viên ngọc quý gia tài chung của ba người bỗng nhiên biến mất. Ba anh em đồng khi nhận rằng, ngoài họ ra Không ai có thể đánh cắp viên ngọc Và ai cũng lắc đầu lên án Thủ phạm cả Nội vụ được đưa lên Huyện tỉnh Rồi triều đình Và vẫn chưa tìm ra manh mối Quốc vương của họ Có một nàng công chúa trẻ tuổi Rất thông minh Biết được sự bế tắc Của vụ án Công chúa xin phép cha Cho nàng được làm quan tòa sự kiện Đức vua bằng lòng công chúa bèn mặc áo thẩm phán ngồi ghế quan chánh thẩm và xét khẩu cung ba người tình nghi họ đều nhất trí rằng một trong ba anh em phải có một kẻ đánh cắp viên ngọc công chúa bèn kể cho họ và gia đình thần nghe một câu chuyện cổ tích chuyện rằng ngày xưa ngày xưa có một công chúa nhỏ mỗi ngày bác giữ vườn đều tặng cô Một đóa hoa hồng đỏ, Thực xinh xắn. Công chúa thường nhận đóa hoa, Với một nụ cười, Và câu nói đã thành thông lệ. Ngày nào ta về nhà chồng, Ta sẽ đến nhà thăm bác, Với một đóa hoa hồng, Băng vang. Bác làm vườn, Chỉ mỉm cười, Vái chào công chúa, Rồi ra về. Nét mặt và nụ cười của bác, Khiến công chúa đoán rằng, Bác không tin, Mình nói thật vì thế công chúa giận dỗi bảo rồi bác xem ta sẽ đến ngay đêm tân hồn và chỉ đến một mình ngày tháng dần qua đã đến ngày công chúa về nhà chồng trong đêm tân hồn công chúa thủ thủy kể lại lời hứa năm xưa với vị phò mã và xin phép chàng cho mình giữ tròn lời hứa vị tân lang bằng lòng công chúa bèn lẳng ra vườn ngự uyển một mình Trong y phục cô dâu Và một đóa hồng vàng Trên tay Trên đường đi Công chúa gặp một tên cướp Hắn chặn đường Đòi giết nàng Và cướp nữ trang Công chúa kể lại câu chuyện van xin hắn Cho phép nàng làm tròn lời hứa Rồi bận về Sẽ hành động tùy thích Tên cướp bằng lòng Công chúa lại tiếp tục lên đường Được một đoạn Nàng gặp một con cọp đói cọp đòi ăn thịt công chúa Nhưng rồi cũng giống như tên cướp, con cọp gia hạn cho công chúa được sống đến lượt về Công chúa đến nhà bác diễn vườn bác ta những đóa hồng vàng mà nước mắt rưng rưng vì xúc động Bác tình nguyện đưa công chúa về hoàng cung với những đóa hồng đẹp nhất trong vườn Thấy bóng dáng vạm vỡ của bác, con cọp cùng tên cướp đồng trốn mất kể xong câu chuyện công chúa bèn hỏi ý kiến ba anh em về các nhân vật trong đó ai là người có tâm hồn bao dung rộng lượng nhất người anh cả đáp tâu công nương đó là vị phò mã một tâm hồn nhỏ nhoi không thể nào cho phép vợ mình mới cưới đi như thế được người thứ hai bảo Đó là con cọp, nó đã chiến thắng cái đói. Người em út, đó là tên cướp, hắn đã chiến thắng lòng tham. Công chúa bèn hỏi lại, người anh cả, Người có vợ rồi chứ? Thưa đã có, thế còn các em ngươi? Thưa chưa à? Công chúa hỏi người thứ hai, Có phải bình thường người là một kẻ phàm ăn? người anh cúi đầu hai người kia xác nhận là đúng công chúa bèn kết luận người anh cả đã ca ngợi phò mã vì anh ta đứng cương vị một người chồng người thứ hai ca ngợi con cọp vì anh ta là kẻ phàm ăn người thứ ba ca ngợi tên cướp vì anh ta là kẻ trộm ngọc thông thường ta hay ái mộ ca ngợi kẻ nào đồng khí với mình, có phải thế không nào? người em út đành thú nhận rằng anh đã lấy viên Ngọc. Mọi người vỗ tay vang rền để ca ngợi nàng công chúa sự kiện. Em thương mến. Vậy thì hóa ra khi chúng ta ái mộ, ca tụng thần tượng, một nhân vật nào đó, không phải vì những đức tính cao thượng của họ, mà chỉ vì Họ đã có những cái thực giống hệt ta, chuyện khó nghe và khó tin, nhưng có thực, phải không nào? Tập sách Hư Hư Lục Tập 2 Của Sư Cô Như Thủy Tiếp theo CD thứ 5 Những con ngựa dữ Phật ví những người hung dữ trong môn đệ ngài Giống như những con ngự dữ Khó điều phục Đó là thứ nhất hạng người khi được bạn bè chỉ lỗi lầm cứ chối bay bãi bảo tôi không nhớ tôi không nhớ giống hệt như con ngựa dữ bị tra hàm thiết và quất roi da vào mông mà vẫn còn hụt hặc không chịu đi thứ hai hạng người thứ hai khi được chỉ lỗi bèn đứng làm thinh không nhận cũng không chối giống như con ngựa dữ đứng giữ gọng xe không chịu đi. Thứ ba, hạng thứ ba là vị tu sĩ khi bị chỉ lỗi liền hỏi lại người chỉ lỗi mình. Huynh cũng phạm lỗi như tôi, sao dám chỉ lỗi tôi? Giống như con ngựa dữ ngã nhào xuống đất, trầy đầu gối, gãy gọng xe. Thứ tư, hạng thứ tư là loại người phản ứng bằng cách hoặc lại người chỉ lỗi mình. Đồ ngu, những huynh còn phải nhờ người chỉ bảo, sao dám lên mặt dạy tôi. Giống như con ngựa dữ, cứ thuộc lôi, không chịu bước tới. Thứ năm, hẹn thứ năm, là kẻ hay nói trớ sang chuyện khác, đem lòng thù hiền, oán hận, người nhắc nhở mình. Như con ngựa dữ, chạy bừa vào đường hiển, làm cho xe bể bánh, gãy trục. Thứ sáu, hạng thứ sáu là kẻ không sợ tội lỗi, không ngán chúng tăng, không cho ai chỉ lỗi, lấy đồ bỏ đi. Giống như con ngự dữ, bất kể nài và roi, ngậm hàm thiết, chạy càng vô, vương kèm chế. Thứ bảy, hạng người thứ bảy phản ứng bằng cách lộn ngược y đứng giữa hội chúng khoa tay nói lớn ai cho phép mấy người dạy khôn tôi như con ngựa dữ dựng ngược hai chân và sùi bọt mép thứ tám hạng thứ tám thuộc loại dữ dằn nhất nói ông ống mấy người có cho tôi y bác tọa cụ thuốc men không mà dám sửa sai tôi nói xong chưa hã giận còn xả giới lột y vứt bên đường nên mặt hỏi chúng tăng tôi đã hoàn tục rồi mấy người vừa lòng hả già chưa hạng người này giống như con ngự dữ nằm bẹp giữa đường kể xong về tám loại người hung dữ trên đức phật khuyên hạng môn đệ của ngài nên dễ dạy bình tĩnh khi nghe người ta nhắc nhở mình dù lời chỉ dạy đó đúng hay sai đều nên giữ lòng bình thản và chân thực suy người chỉ lỗi cho bạn phải biết đúng thời đúng lúc nói năng dịu dàng nhỏ nhẹ và nhất là thật tâm yêu thương muốn giúp đỡ bạn bè chứ không vì gan tị ghét bỏ xong Phật kết luận này các tỳ-kheo ta đã nói đầy đủ đằng kia là các cội cây, các hàng trống các ông nên đến đó làm tọa thiên chớ có buông lung mà về sau hối tiếc không kịp đây chính là lời nhắn nhủ của ta với các ông chú đĩa vô tội một cô gái phố thị về thôn quê chơi sông bờ Rủi bụi thế nào mà chiều đến Cô mang cổ chân ra Hỏi người em trai Nơi chân chị có gì đen đen Trông thật lạ Cậu em cười to bảo Đĩa đó Chị thấy nó bao giờ chưa Nghe chiều giấc câu Cô gái đã té xỉu Vì kinh hãi. Em thương mến Công bình mà nói chú đĩa hoàn toàn vô tội trong việc gây kinh hãi cho cô gái vì nếu chú là tác nhân duy nhất thì ngay khi bị chú đeo lúc vừa nom thấy chú chưa biết tên và lai lịch của chú đĩa thì cô đã phải ngước xỉu liền đằng này cô ung dung mang chú về nhà đem giới thiệu với cậu em một cách rất bình tĩnh thoải mái cho đến lúc nghe tên còn vật là đĩa, cô gái mới chịu ngất xỉu, thì quả đúng là tác nhân chính làm cô sợ hãi chính là sự tưởng tượng phong phú vốn liếng kinh nghiệm của cô về chú đĩa hơn là chính bản thân hiền lành của chú. có phải thế không nào? cũng thế khi chúng ta nghe những danh từ tự thân của chúng không có danh từ tốt hay xấu mà chính chúng ta người sử dụng gán cho nó những ý nghĩa tốt hay xấu mà thôi do đó với những âm thanh đồng một tính chất hư huyền mà có danh từ làm chúng ta vui tươi phấn khởi có danh từ làm chúng ta mệt mỏi chán nản như danh từ vô học có nghĩa chê chắc đối với thế gian nhưng lại có nghĩa tán thán đối với phật học Thấu đáo rõ được điều này để có thể tùy thuận chúng duyên mà vẫn vô quái ngại, bình thản gỡ chú đĩa đang đeo trên chân mình mà không bị ngất xỉu, tức là hành đạo đó em ạ. Thế thì tôi có thể đặt tên cho bài này là chú đĩa vô tội rồi chứ? thế nào là thượng tọa? thuở ấy đức đạo sư đang ngự tại tinh xá kỳ viên mai sớm có ba mươi vị tỳ kheo từ cau thi na đến yết kiến ngài lúc mới vào tinh xá nhóm sa môn này gặp một chú tiểu ra vái chào họ sau khi đảnh lễ đức đạo sư đoàn sa môn lui ngồi một bên phật hỏi họ sáng giờ các thầy có gặp một vị thượng tọa vừa rời khỏi nơi đây không các thầy sa môn đồng thưa bạch thế tôn không ạ các thầy không gặp ai cả sao thưa chúng con có gặp một chú tiểu chưa đến hai mươi tuổi này tỳ kheo vị ấy không phải là một chú tiểu đó chính là bậc thượng tọa mà ta muốn nói nhưng chú ấy còn quá trẻ thưa thế tôn này tỳ kêu ta không gọi ai là thượng tọa vì tuổi tác vì họ được ăn trên ngồi trước hay đã xuất thân từ dòng dõi danh gia vọng tộc chỉ có người nào thấu đạt chánh pháp cư xử tốt với mọi người ta mới gọi vị ấy là thượng tọa dù tuổi cao mày bạc Không tịnh hạnh tu trì, tu sân là hòa thượng, danh xuồng chớ ích chi. Những ai thấu chánh pháp, tự điều phục, thương tâm, thanh tịnh, không não hại, mới đáng gọi thượng nhân. Người được ca ngợi. Thời Phật còn thải thế Có một vị lão tăng ứng cư Trong rừng sau Người ta gọi Ngài là Hòa Thượng Nhất Cú Vì Ngài chỉ biết độc nhất Có một câu kệ. Đó là câu Sa môn nào Với tư tưởng thanh cao Tinh tấn luyện mình Trong sự yên lặng Thì vị ấy sẽ được an tịnh, Thông suốt Và không còn phiền não Vào những ngày Bố Tát, vị lão Tăng chỉ đọc câu kệ ấy và được chư thiên trong vùng tán tháng bằng những tràng pháo tay vang rền. Một hôm, cũng vào ngày Bố Tát, có hai vị tỳ kheo thông suốt, tam tạng, cùng đi với một hội chúng đông đảo đến khu rừng ẩn cư. Hòa thượng nhất cứu, vui vẻ tiếp họ và cầu thỉnh. Các tôn giả đến đây thực quý hóa. Xin quý vị, đọc luật cho tôi và chư vị nơi đây cùng nghe. Các vị khách ngạc nhiên, nhưng ngoài thầy ra, khu rừng này còn có thêm ai nữa đâu? Có chứ, vào những ngày tuyên giới, khu rừng này vang dội tiếng vỗ tay của chư thiên. Sau khi phân tòa, một vị tỳ kheo bắt đầu độc luật và vị kia giảm rộng ra. Nhưng chẳng có ông trời nào chịu vỗ tay cả. Các tỳ kheo khách đều ngạc nhiên. Thế này là thế nào? Lão Tăng cũng thắc mắc. Mấy bữa trước họ đều vỗ tay, sao hôm nay lạ vậy cả? Được rồi thưa các tôn giả, để tôi đọc thử coi. Tôn giả nhất cú bèn đọc câu kinh thường nhật, và chư thiên lại vỗ tay vàng rền. Nghe vậy, hai tỳ kheo khách cùng toàn thể đồ chúng, tùy tùng, sức, bất bình. Chư thiên ở vùng này quả là có lòng thiên vị, khi người ta giảng suốt về giáo phép thì họ im lặng, không một tiếng tán dương. Vậy mà khi vị lão tăng này chỉ đọc có một câu thì họ lại hoang hô ầm ý. Các tỳ kheo trở về bạch Phật, tự sự. Nghe xong, Đức Đạo Sư dạy Này các tỳ kheo, ta không gọi ai là người thông suốt giáo Pháp, chỉ vì họ biết hoặc đã đọc nhiều kinh điển. Nhưng kẻ nào, dù chỉ biết một câu, hiểu rõ như thật, theo đó hành trì, ta mới gọi kẻ ấy là người thông suốt, kinh điển. Nói nhiều lời hư vọng Thêm huyễn hoặc cuồng si Học ít nhưng tâm đắc Mới là bậc hộ chi Bài thơ của Phật Thời Phật tại thế Ở kinh thành xá vệ Có một vị bà La Môn giàu có gia sản của ông Gồm bốn thằng con trai Và tám ngàn đồng tiền vàng Khi các con ông khôn lớn, vị bà La Môn thành lập gia thức cho chúng và chia phần mỗi đứa một ngàn đồng tiền vàng để làm vốn xin nhai. Khi bà vợ ông từ trường, đám con bây giờ đã ra riêng, họp nhau lại bàn tán. Nếu cha mình cứ vợ khác, cha tài còn lại chắc chắn sẽ rơi vào tay mấy thằng con trai dòng thứ. Chi bằng chúng ta luân phiền chăm sóc cha Để hưởng trọn số gia sản Bàn tính xong Bốn thằng con Cắt nhau hầu hạ ông cụ Sức mực chu đáo Đám con dâu Cũng tranh nhau dâng món ngon vượt lạ Thay đổi y phục Và chăm sóc cha chồng Mỗi bữa Những sự kiện đó Khiến ông cụ Sức đẹp lòng Một hôm Bốn thằng con cùng đến tụ tập Ở chân giường, chờ ông lão thức chức, dù lúc đó trời đã sáng lắm rồi. Khi ông bà la Môn vừa thức dậy, đám con tranh nhau hầu hạ, rửa mặt, lau tay, đấm bóp cho ông. Trong khi người cha dùng điểm tâm, chúng nhỏ nhẹ khuyên ông nên dành hết khoảng đời còn lại để tu tâm dưỡng tánh. Phần chúng sẽ thay nhau phụng dưỡng, cho ông được rảnh trang tu tập trước những tấm lòng chí hiếu ồn ào đó ông bà la môn sức hài lòng và cảm động nên chia nốt phần gia sản còn lại cho bốn đứa con phần mình ông chỉ giữ lại bộ y phục đang mặc trong người đám con ông cũng hài lòng và xúc động không kém chúng hôn chân cha cắt phiền hầu hạ và phụng dưỡng ông bà la môn ngày tháng vừa qua Trăng tròn rồi khuyết, đám con trai ông bà La môn viện cớ bận việc túi bụi, Giao hẳn sự chăm sóc, ông cha cho mấy vụ vợ, của họ. Được ít lâu, đám giao quý lại viện lẽ bận biểu con cái, Nên gia phần phụng dưỡng cha chồng cho đám gia nhân trong nhà. Đám gia nhân viện cớ bận tối mặt tối mũi về công việc nhà cửa, mù màng, gia súc, tùng nên mỗi ngày người ta thấy ông lão bà la môn bấy giờ đã ốm yếu y phục tả tơi thức thiểu gọi cổng nhà từng đứa con một giọng nói yếu ớt của ông bị chìm mất giữa tiếng sủa ên ỏi của đám chó canh cổng nên cuối cùng vừa đói vừa giận ông lão cầm gậy lê chân đi xin ăn khắp nơi không ai biết được ông lão hành cất ốm yếu giờ bẩn kia có thời đã từng là chủ nhân của một gia sản kết xù có đến bốn đứa con trai cả chục bà châu và hàng tá cháu nội một hôm trên đường đi khức thực vừa đói vừa mệt ông lão ngã quỵ bên vệ đường trong giờ phút tuyệt vọng ông chợt nhớ đến những lời đồn đãi về một đứng giác ngộ người ta bảo rằng Sa môn cồ đàm có một chấp dáng từ hòa vẽ mặt chân thực và cởi mở, thái độ đối đãi của ngài thật mát lòng. Ngài đón tiếp mọi người đều thân thiện và bình đẳng như nhau. Có lẽ đó là người duy nhất sẽ đón tiếp ta một cách thân thiện trên cõi đời này chăng? Ông lão liền nhõng dậy chống gậy lê chân đi tìm Phật đến nơi ông chào phật và lui về một bên. Đức đạo sư đón chào ông cụ với vẻ hoan hỷ cố hữu của ngài. Ngài thương ái hỏi: này cụ bà La môn, vì sao cụ đến đây với vẻ tiều tụy và quần áo rất tả tơi như thế này? Ông lão rơi nước mắt. Thưa ngài cồ đàm, tôi có bốn đứa con trai giàu có, nhưng đứa nào Cũng nghe lời vợ, hức hủi và bạc đãi tôi. Tôi đành bỏ nhà đi lang thang, Vì thà rằng những sự bạc đãi của kẻ bàng quan hương Là sự giàn xéo của những người thương thụ Này ông cụ, Ngày trăng tròn đến đây, Dòng bà La Môn và Vua Qua Sẽ họp mặt với nhau trước đông đảo quần chúng. Ông cụ, hãy gắng học thuộc bài thơ sau đây, Và xin đọc nó trước đại hội. Đám con ông, Thế nào cũng phải thay đổi, Cách cư xử. Chúng là những người khi sinh ra, Tôi mừng vui, Tôi hy vọng, Vậy mà chúng nghe lời vợ, Đuổi tôi ra khỏi nhà, Như đuổi con chó già vô dụng, Giả dối thay, Vô ích thay, Khi chúng thủ trĩ, cha thương yêu cha thương ái ma quỷ nào đội lốt con tôi bỏ rơi tôi lúc tuổi già như con ngựa già bị bỏ đói làm cha lũng u phải đi ăn từng nhà một cây gậy còi còn có ít hơn lũ con bất hiếu trong đêm tối cây gậy dẫn đường trong vũng nước buồn sình cây gậy đỡ chân Ông bà làm Môn học thuộc lòng bài thơ và ra về. Đến ngày hội, đám con ông lão cũng có mặt. Chúng ăn mặc sang trọng, đeo đầy đồ trang sức và được ngồi ghế danh dự giữa cuộc họp. Thật là một cơ hội hiếm có, ông lão lên vào giữa hội nghị, vái chào mọi người, rồi thưa. Tôi muốn đọc một bài thơ xin quý vị cho phép. Sau bữa tiệc no say, mọi người đều hoan hỷ, tưởng ông lão định ngâm thơ rất vui, nên họ liền đồng ý. Cứ đọc đi ông già! Ông lão đứng giữa đám đông, đọc lớn bài thơ đã học, giọng đọc khàn khàn, cùng hình dung tiều tụy của ông, khiến ai cũng xúc động và phẫn nộ. Sau khi tìm hiểu rõ tự sự, chiếu theo luật pháp hiện hành, những đứa con được thừa hưởng gia tài mà không phụng dưỡng cha mẹ đều bị tuyên án tử hình hội chúng đồng ý xử tử bốn thằng con bất hiếu lũ con ông hoảng hốt nhào đến ôm chầm chân cha khóc rống lên cha ơi cứu con với tấm lòng người cha mềm lại ông lão đứng ra xin bảo lãnh đám con xin quý tòa khoan hồng bầy trẻ đã hối hận thế nào tụi nó cũng nuôi dưỡng tôi tử tế hội chúng hăm dọa đám con bất hảo từ nay chúng tôi sẽ cắt người theo dõi nếu mấy anh không phụng dưỡng cha già chúng tôi sẽ thi hành pháp luật Đám on ông bà la môn run rẩy làm tờ tự kiểm và cam đoan sẽ không tái phạm lần thứ hai sau buổi họp chúng kêu ông về nhà tắm rửa sạch sẽ xịt dầu thơm hoa phấn đánh kem và thay y phục đẹp cho ông lão xong chúng gọi bốn bà vợ đến quát mắng họ và càng dặn bà nào không săn sóc cha chu đáo thì phải ăn rồi, thay cơm đấy nhé các nàng châu vội vã làm việc đãi cha chồng sau một tuần lễ được chăm sóc nghỉ ngơi bồi dưỡng ông lão đã phục hồi sức khỏe ngày thứ tám ông chọn một xấp vải thật tốt sai gia nhân thắng xe xong mã đưa ông đến tịnh xá tham phật ông đặt xấp vải dưới chân đức đạo sư và kính cẩn nói thưa ngài cồ đàm ngài người bà la môn của chúng tôi sẽ rất sung sướng khi một vị thầy nhận lễ phật giáo thọ, xin đức cầu đàm kính mến, vị thầy của tôi nhận cho món lễ mọn này để giúp ông vui lòng, đức phật nhận sức vải và hỏi han về đời sống hiện tại của ông, ông cụ cảm động nói: thưa ngài cầu đàm, các con tôi thường cho tôi ăn bốn bữa mỗi ngày, tôi đã trải qua quãng đời hành cất. Nên tôi đã hiểu rõ sự cơ cực thiếu thốn của nó. Từ nay, tôi xin chia hai phần ăn cúng dường cho Ngài Cô Đàm, vị thầy của tôi, mỗi ngày hai bữa ăn. Trước nhiệt tình của ông lão, Đức Đạo Sư cảm ơn và từ chối. Viện lẽ rằng, Ngài có thói quen đi khất thực khắp nơi. Ông lão về nhà bảo con, Này mấy đứa, sa môn cồ đàm là bạn thân của cha khi nào ổng đến tụi con phải tiếp đãi cho tử tế đám con dạ rừng hứa sẽ y lời một hôm nhằm ngày lễ lớn đám con ông bà la môn tổ chức tiệc tùng linh đình và hỏi ý kiến cha ai là khách danh dự của nhà ta ông lão dõng dạt chỉ có sa môn cồ đàm thôi không còn ai hết đám con liền đi thỉnh đức đạo sư đến nhà dự tiệm họ khoe với ngài thưa ngài cồ đàm chúng tôi đã biết lỗi nên chăm sóc cha mình rất chu đáo không dám thiếu sót ngài hãy nhìn xem ông cụ hồng hào mập mập ra đức phật dạy tốt lắm người khôn ngoan bao giờ cũng có hiếu với cha mẹ nên kính thờ cha mẹ như vị trời đại phạm một người bà la môn nếu muốn sinh lên cõi trời thì nên phụng dưỡng cha mẹ thay vì đúc hương dân hoa cúng dường thần linh loài xuất sinh có hiếu còn được sinh thiên nữa là loài người đám con ông lão ngạc nhiên thưa ngài cồ đàm loài xuất sinh mà cũng biết ơn cha mẹ nữa ư đức phật bèn kể chuyện con voi tài hộ dù được nhà vua thương mến săn sóc kỹ lưỡng ăn ngon ở nhà đẹp mà vẫn khóc lóc u sầu vì nhớ cha mẹ ở rừng sau câu chuyện con voi làm mọi người đều xúc động biết tâm niệm họ đã thuần thục đức đạo sư bèn nói pháp sau thời pháp mọi người hiện diện đều chứng sơ quả kinh pháp cú còn ghi lại sự kiện này bằng một câu đơn giản nhắc đến chuyện con voi chỉ hiếu, con voi tài hộ, bất trị, rơi nước mắt bỏ ăn vì nhớ mẹ ở rừng sau được chích trong kinh pháp cú 324 trăm hai mươi người học trò hư nhất thomas edison là một nhà kỹ thuật nổi tiếng của hoa kỳ hồi đầu thế kỷ thứ hai mươi người ta kể rằng số lượng những phát minh sáng chế của ông nhiều đến nỗi chỉ riêng những vết chân ông đi từ nhà đến phòng cấp bằng phát minh cũng đủ làm mòn cỏ để tạo nên một con đường rồi khi edison phát minh ra chiếc máy ghi âm đầu tiên cho nhân loại ông được tổng thống Mỹ mời đến tòa bạch cung để làm quen tổng thống rất hài lòng và kính trọng nhà phát minh nên sau khi nghe máy hát tổng thống hỏi ông đã tốt nghiệp kỹ sư ở nước ta hay ở Âu Châu nhà phát minh thời gian mỉm cười rút ví lấy ra Một mảnh giấy đã ố vàng nói Thưa Tổng thống, đây là bằng cấp của tôi Tổng thống Hayes cầm mảnh giấy đọc Và không giấu được vẻ bất bình Đọc xong, ông có dáng sững sờ Cả cử tòa đều ngạc nhiên Một vị bộ trưởng lấy mảnh giấy và đọc to lên trò Thomas, con trai ông Là một học sinh dốt lười và hư Hổn láo. nếu còn giữ trò lại trường e rằng hương thơm mà lâu nay trường chúng tôi vẫn có vinh dự được mang sẽ bị thường tổn tốt nhất là ông nên cho trò này đi chăn lợn thì hơn vì chúng tôi nhận thấy rằng dù trò có mất công đi học thì sau này cũng không làm nên trò trống gì cả dưới bức thư và chữ ký và con giáo của ông hiệu trưởng trường tiểu học Pio Puron. Tổng thống Hayes quyết định chuộc lại lỗi lầm của ông hiệu trưởng đối với nhà kỹ thuật thiên tài bằng cách ký xác lệnh đổi tên các trường tiểu học ở Pio Puron thành trường tiểu học Thomas Edison. Em thương mến, sự giáo dục mà Edison nhận được cho nhà trường truyền trao, thật là ngắn ngủi. Chưa qua khỏi cấp 1 thì đã bị cắt bằng, đuổi học, nhưng thời hạn vì gian khổ, cuộc phấn đấu tranh sóng không ngừng, nơi trường đời để giúp cậu bé xui xẻo ấy thành một thiên tài kỹ thuật với hơn 2000 mảnh bằng về sáng chế và phát minh. Những kiến thức kinh nghiệm mà chúng ta nhận được Vô nhà trường trao thật, ít ỏi và thiếu sót, so với sự phong phú và đa dạng của cuộc sống. Người ta, thầy bạn, người chung quanh có thể đánh giá em một cách hời hợt nhưng ông hiệu trưởng trường tiểu học Paul Peron đã đánh giá Edison. Nhưng nếu riêng em, em biết tự đánh giá mình như cậu bé Edison, điều này không phải là tự cao ngã mạn mà chính là tự tin đó em ạ trong nhà thiền đi giao rắt cho mọi người có niềm tin rằng họ có thể thành phật được xem là một công tác cực kỳ trọng đại và khẩn cấp người làm việc này được gọi là sứ giả như lai hay bồ tát thường bất khinh phải gọi là khẩn cấp vì các nhà bác học đều bắt đầu từ những cuộc cậu học trò Nhỏ bé cũng như các đức Phật đều khởi nguyên từ một chúng sanh vậy Không tội nào lớn bằng tội giết chết một đức Phật Một thiền sư Nhật Bản có bảo rằng Ai phủ nhận sự giác ngộ của một người Kẻ ấy giết chết một vị Phật tương lai Kể lại câu chuyện này tôi chỉ muốn nhắn nhủ em rằng Sự tin tưởng của thế nhân đặt vào mình không bằng niềm tin của chính mình. Xin chúc em, người bạn đồng hành bé bỏng của tôi, có được niềm tin vững chắc như Thomas Edison vậy. Sự Khiêm Tốn Của Một Thiên Tài mặc dù được giới khoa học tôn sơn là một trong những người vĩ đại nhất thế giới, nhưng mà nhà bác học Einstein vẫn rất khiêm tốn. Một lần cậu con trai lên chính của ông phỏng vấn, vì sao bố được nổi tiếng như thế? Einstein giải thích: một con rùi bò trên mặt của quả địa cầu, nhưng nó không biết được rằng nó đang bò trên một đường cong. Còn bố. Bố may mắn hơn nó là bố biết được điều đó. Nhờ thế mà bố nổi tiếng con ạ. Lần khác, một nhà báo phỏng vấn đề nghị ông hãy cho biết nhờ đâu mà ông tìm ra được học thuyết tương đối. Nhà bác học đáp: "Mọi người được may mắn hơn tôi là hiểu rõ thời gian và không gian ngay từ thuở bé, riêng tôi thì do trí khôn ngoan chậm phát triển nên đến lúc lớn rồi mà tôi vẫn chưa hiểu thế nào là không gian và thời gian. Vì vậy, tôi phải gắn công tìm hiểu và tình cờ đi đến thuyết tương đối. Bữa nọ, có người hỏi ông rằng: "Thưa bác học, những tư tưởng vĩ đại thường nảy sinh trong đầu óc ngài vào lúc nào trong ngày ạ?" Einstein miễn cười, suốt cả đời tôi chỉ may mắn có được một tư tưởng tạm dùng, được là thuyết tương đối, còn hầu hết đều là những ý tưởng thủng mũng. Người ta kể rằng, khi đến những chức giáo sư tại trường, đại học Princeton của Mỹ, Einstein bảo người tùy phái hãy mang vào phòng cho ông một cái sọt rác to nhất. Trước sự ngạc nhiên của người tùy phái, ông giải thích, tôi cần nó để đựng giấy loại vì tôi thường hay mắc phải sai lầm. Em thân mến, phải may mắn lắm mới được làm một thiên tài, nhưng quên cái thiên tài của mình đi thì sự may mắn ấy được trọn vẹn. Đó là trường hợp của Albert Einstein. danh và thực đại văn hào leo Tolstoy 1828 đến 1910 một hồn gửi tác phẩm của mình đến một tạp chí nhà văn không ký bút hiệu thường dùng mà lại lấy tên là ông Dzhen Semionov bàn biên tập hẹn cụ già đến tòa soạn một biên tập viên trả lại bản thảo cho cụ với lời nhận định chúng tôi đã đọc kỹ tác phẩm của cụ nói chung cụ có nhiều cố gắng nhưng tiếc rằng nó còn rất yếu thật khó mà đang được anh chàng bỗng đỏ mặt nín ngen khi thấy mình đang phê bình một đại văn hào mà cả nước đều kính một em thân mến thấy mặt không bằng nghe dành là thế may mà cụ già nông dân semi còn có thêm một cái tên thời danh là lepton nên chúng ta mới đọc được câu chuyện này, chứ không thì tác phẩm của semi sẽ bị quẳng vào sọc rác. Cái nhãn hiệu trên, một món hàng đôi khi lại quan trọng hơn chính sản phẩm. Chả chất gì mà thiên hạ hay bán đồ giỏm, và đồ giỏm bao giờ cũng đắt và bán chạy hơn đồ thật vì cái nhãn báo đời của nó. Chúng ta tính sao đây? Tưởng tự tâm sinh. Ngày xưa, ngày xưa có một cô gái nghèo, một cô cha mẹ phải đi ở mướn cho người. Hôm nọ đi gánh nước ở bờ giếng Cô gặp một cụ già xin cơm ăn. Cô liền trao cho cụ phần cơm sáng của mình. Ngờ đâu, cụ già ấy chính là bụt hóa thương để thử lòng cô. Thấy cô tốt nết, bụt ban cho cô mấy giọt xương động trên đầu cỏ. Bảo uống đi thì sẽ thành tựu điều mơ ước tốt đẹp nhất. Cô gái y lời vào hóa thành một cô gái xinh xắn dễ coi. Ai nấy thấy cũng đem lòng thương mến khi cô trở về nhà chủ cô vô cùng kinh ngạc sau khi gạn hỏi duyên cớ họ vội vã quẩy thùng ra giếng hy vọng sẽ gặp may như cô ông lão ăn xin hóa thân của bụt vẫn còn đó mọi việc đã lặp lại như một vở kịch được tập dợt sẵn bụt cũng trao, mấy giọt xương màu nhịp Cùng lời chúc lành cho họ Rồi biến mất Sau một đám mây lành Sau khi uống xong Mấy giọt xương Chủ nhân cô gái Bỗng thấy ngứa ngáy khắp người Phép màu, nhiệm vững Còn hiệu dụng Nhưng tánh tình xấu xa Cũng các ông chủ ích kỷ Khiến họ biến thành Các sinh vật khó coi Ai thấy cũng kinh tởm Họ xấu hổ trốn biệt vào rừng Và thành thủy tổ của loài khỉ, con cháu họ vẫn còn nhăng nhó cho tới ngày nay. được trích trong truyện cổ Việt Nam. nếu gặp bậc hiền minh, chỉ lỗi và khiển trách, hãy cung kính khép mình như được gặp kho tàng, thân cận bậc hiền trí, bảo đảm được tốt lành. được trích trong kinh Pháp cú trang bảy con đường đến niết bàn ngược nẻo đường thế lợi tỵ kheo đã biết rõ hãy tu hành từ võ thực chất trong kinh pháp cú trang bảy con tôi tài sản tôi người ngu thường nghĩ vậy thân này còn không có con cụ từ đâu ra được chất trong áp cố trên sóng 12 Ý kiến thống nhất Hôm nọ, Đức vua A3 tranh luận cùng một nhà hiền triết, nhà hiền triết bảo: Muôn tàu giữ hàng trăm nghìn con người dị biệt, ta vẫn có thể tìm ra một ý kiến thống nhất. Đức vua không chấp nhận điều ấy và phải làm một cuộc trắc nghiệm theo lời đề nghị của nhà hiền triết nhà vua cho đặt một cái bể chứa nước trước cung điện trên chiếc bể được phủ một tấm vải trắng mỏng rồi truyền lệnh trớ thảy thần dân trong kinh thành mỗi người phải đổ một lít sữa vào bể trong đêm tối nhận được lệnh ấy Các thần chương yêu quý của Đức Vua đều nghĩ bụng. Trong đêm nay, có đến hàng khối người mang sữa đổ vào bể, mình có trúc vào đấy một lít nước lã, cũng chẳng ai biết. Sáng hôm sau, Đức Vua cùng nhà hiền triết đến thăm chiếc bể. Sau khi lực tấm vải trắng lên, họ thấy bể chứa đầy nước lã. Đức Vua nhìn đăm đăm vào làn nước, trong leo lẻo, cực cù. Khành nói đúng, có khi hàng trăm hàng nghìn người lại suy nghĩ và hành động hệt nhau. Em thân mến, thông thường loài người chúng ta do các môi trường sinh hoạt khác nhau, sự học tập, đào luyện đã khiến ta có những lề lối suy nghĩ nói năng theo kiểu chín người mười ý. Nhưng cũng lắm khi Ý kiến của chúng ta lại gặp nhau, đó là lúc chúng ta hành động để bảo vệ cái bản ngã và ngã sợ của mình trong lúc tối lửa tắt đèn như câu chuyện trên đây vậy. Dựa vào những điểm thống nhất này, các luận sư Phật giáo đã lập ra bộ môn duy thức học để giúp các hành giả theo dõi, quan sát và thấu đáo rõ đường đi lối về của tâm thức đó em quan sát, theo dõi và tháo gáo rõ ràng các hoạt dụng của tâm thức là một việc khó khăn nhưng không kém phần kỳ thủ Thật là ngỡ ngàng biết bao khi ta bắt gặp những con thú dữ đội lốt thánh thần trong khu rừng âm u của nội tâm Đó là một cuộc dạo chơi hoàn toàn không thể biết trước và đoán trước Một nghệ thuật hơn là một kỹ thuật để truyền trao Các thiền sư được ứng tâm đều là những bậc thầy cự phách trong bộ môn nghệ thuật này vậy. Ba con búp bê Ngày xưa, có một đức vua để thử tài của đình thần. Nhà vua cho làm ba con búp bê bằng vàng, giống hệt nhau về hình dáng, kích thước cũng như trọng lượng. Đức vua truyền lệnh rằng, giá trị của ba con búp bê hoàn toàn khác nhau. Một con rẻ, một con đắt và một con rất đắt. Rồi Ngài trao giải thưởng cho ai, tìm ra nguyên do sự khác biệt đó. Sau một thời gian dài tìm kiếm, các quan đều bó tay, và nhà vua của họ nổi giận lôi đình về sự kiện này. Túng thế, đình thường, cho treo bảng cầu hiền. Nhiều người gỡ bản, nhưng không ai tìm ra manh mối. Cho đến một hôm, quan tể tướng gặp một chàng thanh niên cố rách áo ôm, Đến xin thử thời vận. Chàng trai, Trầm ngâm quan sát, Ba con búp bê khá lâu. Thấy ở mỗi tay con búp bê, Đều có dùi, Một lỗ nhỏ. Chàng lấy rơm, Đúc vào tai chúng, Và thấy có những sự khác biệt, Lạ lùng. Ở con búp bê thứ nhất, Cộng rơm, Xuyên vào tai, Và chui qua mồm. Ở con thứ hai, Cúng rơm, xuyên tai này liền chui qua tai kia. nơi con thứ ba cuốn rơm chui vào tai liền tụt xuống bụng và nằm sau ở đó. chàng trai liền giải đáp: thưa tể tướng, ba con búp bê này giống hệt như người. con thứ nhất là kẻ bột chột, giống kẻ vừa nghe đã nói việc gì qua tai cũng tuôn cả ra miệng. đây. Là hạng không thể tin cậy được Nên dù có làm bằng vàng rồng đi nữa Giá của nó cũng rẻ rẻ Con búp bê thứ hai Giống kẻ vô tâm Chễn mãn Nghe tai này Lọt qua tai kia mất hạng này Khó mà học hành Hay thu tiếp thu Điều hay lẽ phải Còn thứ ba Giống như người Nghe xong Để trong lòng hạng này kín đáo thâm trầm có thể tin cậy được nên giá của nó phải cao nhất chàng trai này là người duy nhất chúng giải cái chết của chim ưng thổi xưa có một con chim ưng được nhà vua nuôi dưỡng và yêu mến trường mang theo trong những cuộc đi xăng đáp lại chim cũng hết mực trung thành với đức vua bữa nọ trong một cuộc xăng vua bị lạc vào rừng chỉ có một người một ngựa và chú chim ân thân tín vua khát nước đến lả người đi mãi mới tìm được một mạch nước nhỏ rỉ ra từ khẽ đá của vách núi đức vua mừng rỡ hái lá rừng Để làm bát nước hứng uống Chờ đợi hồi lâu Nước mới rỉ được Lần lẫn bát Vua mới dợm lên miệng uống Thì chim ưng để dùng cánh hất đổ Vua nén giận Kiên nhẫn hứng thêm bát nữa Đợi nước đầy miệng chén Chim lại hất đổ sạch Nhà vua điền tiết Cuộc chim vào vách đá Chết tươi Vào lúc đó Đội ngự lâm quân, vì ngựa đến, nhà vua đòi nước uống, một tên thị vệ liền dân nước cho vua, nhưng ngài gại đi lại bảo. Ta muốn uống nước lạnh, rỉ ra từ khe đá kia, ngươi hãy trèo lên vách núi, múc cho ta bát nước đầu nguồn, chứ ta không thể đợi cho nó rõ, từng giọt như thế được. Gã thị vệ vâng lời, trèo lên vách đá, tìm đến nguồn nước và thấy một cảnh đáng kinh hãi. Giữa bể nước trong veo, một con rắn độc nằm chết ngay đó. Dòng nước đã hòa nọc độc của con rắn, rỉ dần qua kẽ đá. Biết được cội nguồn, Đức Vua ôm xác con chim ơn, mài nhỏ lệ, đầm đìa. Em thân mến, có một người bạn cận thị, tức là Không thể nhìn rõ được những vật ở xa như Đức Vua trên đây thì dù họ có yêu thương và tin cậy mình thật đó nhưng kết cục đôi khi lại bị bi thảm giống như cái chết của chú chim ơn trong câu chuyện trên đây vậy. Chim Sẽ Mái thở Xưa Có đôi chim sẻ đang đậu giữa đường, nhắc thấy một người khoác áo tu sĩ đang đi đến. Chim sẻ mái bảo chồng, Kim minh, có người đang đi đến, chúng ta hãy bay lên, cay kẹo hắn bắn nẹt thì khốn. Chim sẻ trống cười lớn, mẹ nó kéo lo, đó là một tu sĩ khả kính. Chớ nào, có phải bọn làm phu tục tử đâu, mà sợ... Ngài đã không che chở cho mình thì thôi. Trước khi nào nỡ làm hại mình Chim mái không đợi chồng nói hết câu, bay vụt lên cây. Chim trống thẳng nhiên tiếp tục nhặt thấp. Gã tu sĩ xuất hiện nhặt một hòn đá, ném chim trống. Chim bị thương bay loạn quạng, Choạt theo vợ. Chim mà mái săn sóc vết thương cho chồng, xong trách. Em đã bảo mà mình không nghe, Đấy, đáng kính với che chở, May mà chưa vặt trụi lông mình. Chim trống thở dài, Biết thế nào được, Chiếc áo không làm nên nhà tu, Thôi, bu nó, đừng có nhít anh nữa, Mía sau có đốt, Nhà dột có nơi, Cũng có kẻ tu hành đàng hoàng, Chứ không phải ai cũng như tên, giả hiệu kia đâu bu nó ạ sẽ mái nguyết chồng hừ, bọn tu sĩ ngoan đạo đó có làm ích lợi gì cho mình đâu nào có rước họ đến nhà dân cơm hầu nước họ cũng chỉ ăn căng bụng xong làm ngồi mơ tưởng đến thần đến thánh nào có tiếng sĩ gì đến gia chủ đâu thứ cái ngữ ưa ai thì đem làm vô ghét ai Thì đem thiều sống ấy mà mình còn để mất tới họ làm gì nữa? Em thân mến, câu chuyện trên đây được trích từ tập truyện cổ Ấn Độ do nhà xuất bản khoa học xã hội Hà Nội Ấn Hành năm 1985. Đó là một câu chuyện được những người đồng hương với Đức Phật lưu truyền trong nhân gian nhằm chỉ trích thái độ xấu xa và vô công rỗ nghề của hàng tu sĩ. Ghi lại câu chuyện này vào đây, tôi không có ý muốn đưa lên một lời nào bào chữa hay biện minh gì về màu áo do tu sĩ mà tôi và em đang khoét. Tôi chỉ muốn gợi ý cho em biết tại sao có sự xuất hiện của Phật giáo đại thừa cùng phương châm thượng cầu bồ đề hạ hóa chúng sanh. Nghĩa là người tu sĩ Phật giáo trên không bao giờ bỏ lý tưởng giác ngộ, nhưng trong nếp sinh hoạt thường nhật lấy việc giúp đỡ và phụng sự chúng sanh, giúp đỡ những chúng sanh cơ cực, làm than đang chung sống với mình, tức là cúng dường chư Phật, rồi vậy. Các sứ giả thường có thái độ xem Phật giáo đại thừa như là một cái gì sản sinh ra do sự pha trộn của các dị giáo ứng về sau mà quên rằng Đức Phật, vị thủy tổ của Phật giáo, là một người thực hành phương châm ấy hơn ai hết. Suốt cuộc đời ngài trong 49 năm đàng đảng với ba tấm áo chấp vá mông manh và một bình bát ăn xin đứng giác ngộ có nguồn gốc vương giả đó đã buông ba khắp hang cùng ngõ hẻm kêu gọi con người xóa bỏ những giai cấp phân chia giả tạo xớt cơm chia áo nhìn nhau với cặp mắt ái kín trước mặt cũng như sau lưng đức phật đã thành công trong vai trò làm vị sứ giả hòa bình của nhân loại riêng phần chúng ta tôi và em không nên làm chim sẻ máy thất vọng bằng những lời hứa hẹn hay lý luận xuông trong hiện tại ngoài việc đừng đóng góp vào thế giới điên đảo này bằng những vọng tưởng rối nùi đục ngầu ngã kiến ngã dục ngã chấp vân vân chúng ta còn phải thay một bộ đồ công tác lành lặn vác lên vai vừa đi ra đồng vừa hát một ngày không làm một ngày không an vậy dê hóa chó thuở xưa có một tu sĩ bà la môn ra chợ mua dê về tế thần nhìn con dê béo tốt một bọn lưu manh sắp tâm đánh cắp sau một hồi bàn tính một tên bước ra giả bộ ngạc nhiên hỏi ông bà la môn ủa sao ngài cõng chó lên lưng mà đi như thế kia nó bị đau chân hả tu sĩ nổi cáu quát mắt với mũi về mà mi dám bảo là chó hả. Tên Lu Man bỏ đi sau, cãi nhúng vài bất cần. Chập sau, một tên khác lại chặn đường hỏi tu sĩ. Thưa ông Bà La Môn, chó là một con vật khả ố, sao ông lại để nước miếng nó dây vào người thế kia? Tu sĩ cãi, này cả ô Đây là dê chứ không phải là chó Gã lưu manh lắc đầu mỉm cười bỏ đi Ông bà La Môn Bắt đầu nao núng Đặt con dê xuống đất, buộc vào cổ nó Rồi kéo đi Tên lưu manh thứ ba Bước đến hỏi Thưa ngài Chắc ngài chuẩn bị dắt chó đi sang Vị tù sĩ cãi Đây là con dê mà Gã lưu manh bỏ đi sau một chuỗi cười giòn giã, ông bà la môn ngơ ngững đứng dụi mắt hồi lâu vẫn nom thấy rõ ràng là mình đang dắt một con ghê tên lưu manh thứ tư lại đến chào ông và hỏi ngài mua con chó này giá bao nhiêu thế vị tu sĩ vô cùng hoang mang nghĩ bụng có lẽ đây là con chó thật tên lái buôn phù thủy đã làm mù mắt ta một vị bà la môn cao cả như ta mà chắc chó đi thì còn ra cái hệ thống gì ông bèn quăng dây thả rong con dê và bươn bã đi tìm gã lái buôn để ăn thu đủ gặp cơ hội bằng vàng bọn lu manh tám lấy con dê và chuồn mất em thân mến sự giả dối được lặp đi lặp lại nhiều lần lại hóa thực ông bà la môn trên đây bị lừa mất con dê là tại vì quý lỗ tai mà khinh còn mắt mà nào có mỗi mình ông ta đâu tôi và em cùng tất cả những ai trên thế gian này đều bị lừa tự lừa và lừa gạt lẫn nhau cả từ cái bản lai like vô ngã nghĩa là trong những lúc ở một mình Quán chiếu lại mình, Ta thấy rõ ràng, Thân và tâm ta, Đều là những tổ hợp nhân duyên tạm bợ, Rất đổi mong manh, Và vô thường, Không có cái gì là ta, Thường tồn, bất biến, Vậy mà, Vừa gặp mặt nhau, Chúng ta, Đã tay bắt, Mặt mừng. Ồ, Sao lúc này bạn đẹp ra thế, Trẻ hơn, Lúc trước nhiều, Trong khi sự thật, Thì càng ngày càng già Càng xấu thì có Có lẽ vì thế Mà kinh điển thường ca tụng Chữ tín Tín là cội nguồn Và đạo là cha mẹ Chư Phật Tín đây là niềm tin vững chắc nơi mình Không bị những trò giả dối Của trần cảnh lường gạt Đến độ Thấy dê hóa chó Đó em mẹ nghiệp ép chưa thuần thục người ngu tưởng ngọt ngon nghiệp ép đã thuần thục người ngu chịu khổ sầu được trích trong kinh pháp cú trang 69 lòng mẹ hồi xưa có một bà mẹ bồng con ra sông tắm tắm dòng Chị đặt nó ngồi dưới bóng cây Choàng khăn cẩn thận Rồi mới xuống bến sông giặt dũ Một người đàn bà hiếm hoi Đi ngang qua Bế lấy đứa bé đi thẳng Người mẹ mất con Cuốn quyết đuổi theo Bắt kịp Nhưng chị đàn bà kia Trở mặt bảo đứa bé Là con của y Và nhất định giữ lấy Vì vậy nội vụ được đưa lên quan. Quang vạch một đường dưới đất, đặt đứa bé ngồi ở giữa, rồi ra lệnh cho hai bà mẹ, mỗi người nắm lấy một tay đứa bé. Ai kéo được đứa bé về phía mình, người ấy có quyền giữ lấy nó. Hai chị đàn bà y lời, thi nhau kéo, đứa bé đau quá, khóc khét lên, người mẹ ruột thương con, buông tay và ôm mặt khóc. Quang phân xử chị kia kéo được đứa bé về phía mình nhưng lòng chị không có sự bi mẫn đích thực không phải là mẹ ruột của nó rồi chị này thương con không nỡ làm nó đau mới thực là mẹ của nó người mẹ lau nước mắt bế con vào lòng em trân mến một bà mẹ không phải do nhan sắc quyền uy tài sản hay chức tước có thể tạo thành mà chính là tấm lòng đối với đứa con cũng thế một bậc giác ngộ không phải chỉ do hình dáng bên ngoài công phu tu luyện sự cung kính của người khác đối với ngài mà chính là tấm lòng từ bi yêu thương đối với tha nhân do đó mà trong khi kinh thường nhắc nhở chúng ta rằng lòng yêu thương của đức phật Đối với chúng sanh hệt như tấm lòng bi mẫn Có khác chăng là một bậc giác ngộ yêu thương hết thảy chúng sinh Bất kể thương sơ Vì các ngài không còn cái tính chấp về ta và của ta nữa Một bậc giác ngộ mà không có tấm lòng bi mẫn Đối với chúng sinh thì chỉ được gọi là độc giác mà thôi Như người đang hái hoa Lòng say đắm lạc thú Bị tử thần lôi xa Như lục trôi làng ngữ Chích trông Kinh Pháp Cú Trang 47 Tại ai Xưa có một nhà tu Trên đường hành đạo Ông gặp một khách bộ hành Có dáng điệu dị thường Ông chăm chú nhìn và hỏi y: Người là ai?" Người ấy đáp: "Quỷ Satan." Nhà tu câu mặt: "À, chính ra mì là tên khốn kiếp chuyên làm những điều đốn mạt trên thế gian này đó à?" Con quỷ mỉm cười: "Ai cũng nghĩ như thế, nhưng thật ra, tôi chính là người nhận chịu tất cả tội lỗi." mà thế nhưng gây ra rồi đổ cho tôi nếu ngài không tin chúng ta hãy làm một cuộc thí nghiệm vậy tu sĩ bằng lòng xa tăng bèn vào tiệm mua một ít mực phết lên cánh cửa tiệm rồi lánh sang cửa hàng đối diện ngay tức khắc một bầy ruồi kéo đến bu kín cả cánh cửa vài chú nhện vội xà xuống bắt rồi và một con chim lèo xuống bắt nhẹ vừa hay một viên quan đi sang Cởi ngựa đi ngang tay cầm một con chim ưng chim ưng liền bay ra luyện cánh định bắt chú chim nhỏ chủ quán thấy chim ưng ngỡ là diều hâu sợ nó hại đàn gà của mình liền chộp lấy quả cân ném chết chim viên quan nổi giận quất roi vào người chủ quán đám con chủ quán bên cha Đánh viên quan bị trọng thương Bọn tuần chinh liền bao vây cuộc ẩu đả Quỷ xe tăng bèn bảo nhà tù, Thế ngài đã rõ rồi chứ Tôi chỉ là kẻ phết mật lên cánh cửa Còn tất cả chuyện khác là do con người gây ra Bao giờ cũng vậy Hãy gây nên một lỗi lầm Là loài người của ngài liền đổ lỗi cho tôi Kẻ thù hại Kẻ thù, oan gia, hại oan gia, không bằng tâm niệm tà, gây hại cho tự nhân. Đời ơi Xưa có một anh chàng kết bạn với đời ơi và rủ nó về nhà chơi. Gặp khi trời lạnh, anh chàng nọ cống cả tay chân nên không ngớt đưa tay lên miệng hạ hơi để sửa ấm đời ơi thấy lạ hỏi anh thổi thế để làm gì tôi hà hơi cho ấm chập sau anh chàng pha chè đại khách chè nóng quá anh ta phải nâng tách lên thổi cho nguội bớt đời ơi lại hỏi anh thổi thế để làm gì để cho nước nguội bớt đời ơi nổi giận sao mà anh tráo trở thế anh vừa lấy mồm thổi cái lạnh cho nóng giờ lại lấy mồm thổi cái nóng cho lạnh tôi không thể nào tin hạng người nói láo như anh em thương mến đây là một câu chuyện cổ ấn độ dĩ nhiên là trên thực tế không có ai kết bạn với đời ơi và cũng không có con đời ơi nào biết nói tiếng người cả Tác giả chỉ muốn mượn hình ảnh của đời ơi, ám chỉ cho chúng ta thấy hạng người ngu xuẩn mà lại tưởng mình không ngoan. Biết một nhưng chẳng biết hai, hạng này trong kinh điển gọi là bị sở tri chứng đó em ạ. truy âm bá trúc nha người tự cho mình là một danh cầm thường than thở rằng chưa có ai hiểu được tiếng đàn của mình cho đến một hôm khi có việc đi xứ xuôi thuyền trên sông ông gặp được trung tử kỳ người đầu tiên hiểu được những gì mà bá trúc nha muốn diễn tả qua tiếng đàn ông bèn kết bạn truy âm với tử kỳ Và hứa sẽ gặp lại chàng Ở chuyến về Việc xứ xong xôi bả nhà quay thuyền tìm tử kỳ Thì chàng không còn nữa Bên nắm mộ còn thơm mùi đất mới bả nhà ôm đàn gãy khúc cuối cùng Rồi đập vỡ cây đàn Thề không bao giờ gãy nữa Vì người bạn tri âm duy nhất của ông Đã mất rồi Câu chuyện giữa hai người được truyền tụng mãi về sau. Em thương mến, chúng ta đã được nghe giai thoại trên từ những năm mới vào học cấp hai. Nhưng ở đây, tôi không có cốt ghi lại câu chuyện tình đẹp của hai người bạn trong cổ sử Trung Hoa. Tôi chỉ muốn hỏi nhỏ em, cũng là sự vấn lòng mình, nếu chúng ta có tài thật thì tiếng đàn của ta sẽ làm rung cảm được người chung quanh bằng không với tài năng quá khiêm tốn của mình ta không tìm được đôi tai nào vừa ý để thấu rõ âm thanh chói tai của ta cho đến một ngày nào đó kẻ tri âm chính là người nhận ra tán tụng và thưởng thức cái nghệ thuật tài năng mà ta chưa hề có thì coi chừng khách tri âm ấy chỉ là một kẻ Xỉm nịnh mà thôi Hay nói như một tư tưởng gia Tây Phương Tên ngu nhất Thế nào cũng tìm ra một tên đần động hơn Để tán tụng nó Em, em nghĩ sao đây? Ngờ đâu thiên tài nhất thời Hẹn lâu mới gặp được người tri ân, So dây nắng phím âm thầm Ngờ đâu người điếc Tự năm tháng nào? Kiếm sư Munenori Kiếm sư Yayu Tajima Nokami Munenori Là một tay kiếm lần danh của Nhật Bản. Ông cũng là một đệ tử của thiền sư Trạch Âm. Hôm nọ, Munenori đi dạo hoa viên với một tên biểu đồng theo hầu đang chậm ngâm nhìn hoa đào nở kiếm sư bỗng quay phắt người lại đảo mắt nhìn quanh với vẻ tìm kiếm quan sát hồi lâu không thấy gì kiếm sư bỏ về phòng riêng và bỏ luôn buổi ăn trưa thường nhật môn đồ mune nori thấy lạ nên vẫn an thầy và hỏi duyên cớ vì sao ông cọ bỏ cơm trưa, Monenori đáp. Ban sáng, lúc đi dạo vườn, thầy bắt gặp một cảm xúc. Có người sắp đâm lén mình. Thầy chưa bao giờ làm về những linh cảm này. Vậy mà cho đến bây giờ, thầy vẫn chưa tìm ra hung thủ. Vì thế thầy bỏ cơm. Các môn đệ bố rối nhìn nhau. Riêng tên tiểu đồng theo hầu. Munenori lúc sáng thì tái mặt, bước ra thưa. Bạch sư phụ, tên vô lại, ấy chính là con. Lúc đi theo hầu sư phụ, con khởi lên ý tưởng rằng, dù cho thầy là một kiếm sư lừng danh đi nữa, nhưng chắc ẩm không thể nào đỡ nổi những nhát kiếm, đâm lén từ sau lưng được. Con đã nghĩ như vậy, xin sư phụ tha tội cho con. Mune Nori cười ha hả. Đáp số đã tìm ra rồi. Các con hãy dọn cơn cho thầy dùng nhanh lên. Em thương mến, một kiếm sư lỗi lạc, không cần lúc nào cũng lăm lăm cay kiếm trong tay. Vừa múa, vừa le, mặt mũi oai phong lãm liệt như những kịch sĩ mà ta thường thấy trên sân khấu. Rất có thể vị ấy không còn dùng đến kiếm nữa nhưng vẫn đỡ được bất cứ đường gươm nào trước mặt hoặc sau lưng hay tùy kiệu hơn như kiếm sư trên đây khám phá ra những đường gươm của đối phương từ khi chúng hãy còn trong tâm tưởng cũng thế một thiền sư cự phách không phải lúc nào cũng kè kè bồ đoàn tọa cụ một bên miệng lải nhải các thiền ngữ Hoặc lấp ba lấp bấp Về thiền, về đạo Mà phải là một con người tự tại Trước bát phong, ung dung Đón bất cứ thuận hay nghịch cảnh Từ mọi phía Và cũng như kiến sư Mune Nori Các ngài có thể khám phá ra Những tên giặc ti tiện Ngay lúc chúng Mới manh nha Trong tâm thức Như lời một thiền sư bảo quan bức dung chầm tư thông xa mã nghĩa là hành giả sẽ kiểm soát tâm mình thật miên mực như một nhân viên thuế vụ một cây kim không thể lọt qua cửa nữa là xe ngựa rộn ràng đồ sộ em em có thấy như thế không Chúng ta biệt ly nhau từ ngàn vạn kiếp lâu, Nhưng không hề xa cách, dù một giây phút nào. Chúng ta đối diện nhau, hằng ngày, suốt ngày lâu, Suốt ngày nhưng không gặp, không bao giờ gặp nhau. Của Thiền Sư Gô Tô gửi vua Đại Tô 1318-1318 18. đến đây đã kết thúc tập sách hư hư lục tập hai của sư cô như thủy thiền viện viên chiếu ngày sáu tháng tám năm nhâm tuất một nghìn